Nguyên lai từ đầu đến cuối, chỉ có nàng một cái người ngoài cuộc, chỉ có nàng một cái đồng đốc Kinh kịch vẻ mặt dối tay một vớt, đem giang đồng khiêng trên vai, một trưởng đi ra ngoài, đánh bay vài cái ngụy trang thành nhân chất chiến sĩ, thả người chiều ngoài phòng chạy như bay mà đi. Đứng lại, lạc kỳ phi thân tiến lên, ngăn trở hắn đường đi, hắn một phen bóp chặt giang đồng cổ, tiểu tử, đừng chắn ra lộ, ngươi hẳn là biết, mặc kệ ngươi thiên phú rất cao, cỡ nào tính toán không bỏ sót, ngươi hiện tại thể thuật cấp bậc vẫn cứ không đến 20 cấp Ngươi căn bản ngăn không được ta. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì còn áp chế cầm nàng làm con tin? Lạc Kỳ lạnh lùng hỏi. Hôm nay lão tử thua tại trong tay của ngươi, tự nhiên muốn đem ngươi để ý cái này nha đầu mang đi, không hảo hảo nàng một phen, như thế nào không làm thất vọng hôm nay ngươi đối ta làm hết thảy. Trên tay hắn dùng sức, giang đồng sắc mặt xanh tím, cấp lao tử cút ngay, nếu không ta lập tức vặn gãy nàng biết hổ. Lạc Kỳ yên lặng mà nhìn hắn, giang co thật lâu sau, hắn rốt cuộc nghiêng đi thân mình, tránh ra lộ kinh kịch vẻ mặt cười ha ha đang muốn nói cái gì đó đống nhiên sắc mặt một ngừng, nhẹ buông tay giang đồng lập tức ngay tại chỗ một lan, nhanh chóng tránh thoát kinh kịch vẻ mặt vai phải chỗ thình lình cắm một phen rất nhỏ đoàn chủy chắc thật sự thâm toàn bộ thân đau cơ hồ toàn bộ hoàn toàn đi vào thân thể bên trong hắn đôi mắt nhanh chóng bắt đầu sung huyết ánh mắt dại ra mà lui về phía sau hai bước bước chân lảo đảo cơ hồ đứng không vững lạc kỳ lập tức công đi lên hai người so chiều ngươi tới ta đi thế nhưng là lạc kỳ chiếm thượng phong Rõ ràng là võ tướng, lại sử không ra một đinh điểm nội lực, liền động tác cũng có vẻ đình trệ. Giang đồng yên lặng thối lui đến góc, ở kinh kịch vẻ mặt lần đầu tiên xuất hiện ở lầu 7 hành lang trước khi, nàng cũng đã phát hiện, trên người hắn có thương tích. Nhưng nàng khi đó cũng không thể xác định hắn đến tột cùng bị thương có bao nhiêu sâu, cho nên nàng vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội. Kinh kịch vẻ mặt véo nàng cổ thời điểm, nàng tự nhiên mà vậy mà bắt lấy cổ tay của hắn, thế hắn đem mạch. Hắn thương, đã thâm nhập cốt thủy. Hắn sở luyện võ công có rất lớn khuyết tật, giai đoạn trước để cao thật sự mau, nhưng để cao đến càng nhanh, trên người sở chịu thương tổn cũng liền càng sâu. Hiện giờ bệnh nguy kịch, đã phi kim thạch nhưng y liệt. đương nhiên, nếu có thể luyện chế tứ phẩm trở lên đan dược, vẫn là có khả năng chữa khỏi. Thực hiện nhiên, hắn sẽ không có cơ hội này. Giang Đồng dùng đoạn truy tinh chuẩn không có lầm mà đâm vào hắn bệnh tình nguy kịch huyệt, cả người nội lực tức khắc tiết một nửa, hơn nữa kinh mạch bị hao tổn. Hiện giờ hắn, có lẽ liền thể thuật mười cấp thực lực đều không có. Mặc kệ đối thủ có bao nhiêu cường, một khi tìm được rồi nhược điểm của hắn, hết thể đều sẽ trở nên rất đơn giản. Nàng hôm nay đương một hồi đống đốc, nhưng còn không tính ngốc đến quá hoàn toàn. Đương nhiên, nàng cũng biết, có thể trọng thương một cái võ tướng, là nàng vật khí, về sau khẳng định sẽ không lại có như vậy hảo vật khí. Xét đến cùng, vẫn là thực lực của chính mình không đủ cường, nàng cần thiết gia tăng tu luyện, một khác cũng không thể chậm trễ. Kinh kịch vẻ mặt thực mau đã bị lạc kỳ người hợp lực bắt lấy. Hắn phất tay làm người đem hắn dẫn đi, xoay người quan tâm mà nói, ngươi không sao chứ. Giang đồng bản năng lui về phía sau một bước, lập tức liền phát hiện chính mình thất thố, cố gắng chấn định nói, ta không có việc gì. Người nam nhân này là tinh tế bên trong tiếng tâm lừng lây hăn phỉ, hôm nay là thiết kế chọc Na hắn, vốn dĩ ta đã làm người nhìn chằm chằm, không cho phép người ngoài cuộc tiến vào thương trường, không nghĩ tới bọn họ ra điểm sai, ta sẽ trách phạt bọn họ. Lạc kỳ giải thích. Giang đồng nhìn nhìn hắn, lạc học trường. Ngươi không phải học sinh sao? Vì cái gì sẽ tham dự quân đội nhiệm vụ? Chẳng lẽ ở trong quân nhậm chức? Lạc Kỳ sắc mặt chút nào bất biến, chiến đấu hệ thể thuật giáp ban học sinh, toàn bộ đều là quân đội biên chế. Giang Đồng gật gật đầu, trong lòng lại ở phun tảo, đem ta coi thành đứa ngốc sao? Bảy lớn như vậy cục, đồ ngốc mới có thể tin tưởng là bởi vì phía dưới người phạm sai lầm, đem nàng bỏ vào tới. Hàn Cố ý phóng nàng tiến vào, rốt cuộc có ý đồ gì? Thử, nếu không có việc gì. Ta có thể đi về trước sao? Giang Đồng hỏi. Lạc Kỳ mặc một lát, tiêu kiện đồ vật, ngươi thật sự chưa thấy được sao? Thứ gì? Giang Đồng Kỳ quái hỏi, lại lập tức phản ứng lại đây, ngươi là nói bọn họ ở tìm cái kia. Ta còn tưởng rằng đó là các ngươi phóng ngồi. Lạc Kỳ nhìn nàng đôi mắt, tựa hồ muốn xem tiến nàng trong lòng, nhưng hắn cái gì đều không có nhìn ra tới, liền hòa hoán ngự khi nói, muốn hay không ta gọi người đưa ngươi trở về. Không cần, ta có thể đánh xe. Giang Đồng Đông cứng mà cự tuyệt, xoay người từ cửa sau đi ra thương trường, Lạc Kỳ nhìn nàng bóng dáng, nhất thời có chút xuất thần. Đội trưởng, hắn đồng đội thò qua tới, đúng là ngày hôm qua tiếp thu hắn thể thuật chỉ đạo người kia, cười hì hì nói, như thế nào không tự mình đưa nàng trở về đâu. Cỡ nào tốt cơ hội a? nói không chừng đêm nay liền có thể hô hiếm. Lạc Kỳ vương tay, bắt lấy hắn vào áo, kéo đến trước mặt, lạnh băng trong ánh mắt kích động thịnh nộ, độ. Lý đông, ta cảnh cáo ngươi, không cần lung tung tự chủ trương. Lý Đông sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, vội văng nói, là, là, đội trưởng, về sau ta cũng không dám nữa. Lạc kỳ tùy tay đem hắn ném xuống đất, lạnh lùng nói, nếu còn có lần sau, ngươi liền lăn ra chúng ta đội ngũ, tuyệt đối sẽ không. Lý Đông hận không thể thề thề, nói giỡn, rời đi lạc thị tiểu đội, hắn rất tốt tiền đồ liền xong rồi. Chiến đấu hệ học sinh bởi vì thường xuyên ra cửa làm nhiệm vụ, đều tự phát tạo thành cố định tiểu đội, lần này nổi tiếng nhất tiểu đội. Không thể nghi ngờ chính là Lạc Thị tiểu đội, từ Lạc Kỳ tổ kiến, chỉ thu các chuyên nghiệp ưu tú nhất nhân tài. Lạc Kỳ thân là năm đại gia tộc chi nhất Lạc gia cháu đích tôn, có thể được đến hắn thưởng thức vốn chính là một kiện tiền đồ vô lượng sự, huống chi cái này tiểu đội cùng quân đội quan hệ rất sâu, Lạc Kỳ thực hiển nhiên cũng là muốn đi quân đội nhậm chức, nếu tốt nghiệp sau muốn toàn quân, trở thành Lạc Kỳ dòng chính, tự nhiên là không thể tốt hơn. Giang Đồng trở lại chính mình ký túc xá, đem đối cản khôn đổ vật hết thể đảo ra tới bên trong thế nhưng còn có vài món châu đáo nàng đem không quan hệ vật phẩm đều ném ra phát hiện một chương móng tay cái lớn nhỏ chim đem chip nhặt lên nhìn kỹ mặt trên che kín rậm rạp thật nhỏ hoa văn xem ra đây là bọn họ muốn tìm đồ vật giang đồng không dám dùng ký túc xá chi não tiến vào tinh tế thương trường lúc sau đem chip đưa cho lâm phong vũ thương trưởng có cái gì có thể xem xét chip nội dung sao lâm phong vũ nhìn nhìn cười nói đây là phi thường lạc hậu chip Màu xanh lục một bậc khoa học kỹ thuật vật phẩm liền có thể xem xét. 069, tinh vong quân hoan. Giang Đồng lập tức đổi một đài thương trường xuất phẩm thấp nhất cấp trí nào, chỉ tốn không đến 10 cái tích phân. Loại này trí nào rất tiểu xảo, cùng thế kỷ 21 máy tính bảng không sai biệt lắm, nàng đem chip cắm vào đi, không gian 3 triệu trên màn hình thực mau liền nhảy ra từng điều số liệu. Nàng sắc mặt khẽ biến, này cư nhiên là triệu chứng xấu tổ chức tin tức, trong đó bao gồm tổ chức thành viên, triệu chứng xấu các phân bộ địa chỉ. Nàng vẫn luôn đi xuống xem, trong lòng âm thầm kinh hãi, này cái chip còn ghi lại một cái tên là nước thánh bộ đội kế hoạch, thông qua đem một loại nước thánh rót vào nhân loại trong cơ thể, đem nhân loại biến thành cường đại tinh tế quái thú, sau đó thao túng chúng nó, đem chúng nó biến thành sức chiến đấu. Giang đồng những mày, cái này cái gọi là nước thánh, phòng trừng chính là bích thiên giọt xương, những người này cư nhiên dùng loại này phương pháp đem nhân loại biến thành quái vật, tâm tư cực kỳ ác độc. Nàng muốn đem này cái chip giao ra đi. Nhưng là lại không thể tùy tùy tiện tiện giao. Triệu chứng xấu tổ chức cao tầng, có mấy cái là hội nghị cao cấp nghị viên, nếu tùy tiện giao ra đi, cho dù là Alan, nói không chừng không chỉ có không thể hủy diệt Triệu chứng xấu, ngược lại sẽ cho hắn mang đến cực đại nguy hiểm. Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu hỏi, "Phong Vũ, ngươi là trí tuệ nhân tạo đi?" Lâm Phong Vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, "Đúng vậy, chủ nhân của ta." "Thức hảo." Giang Đồng gật đầu. Ngươi có thể hay không đem này đài trí não liền thượng tinh võng, đem chip nội dung toàn bộ phóng tới trên tinh võng?" Lâm Phong Vũ nói, "Cái này không khó, chỉ là sẽ hao phí đại lượng năng lượng. Cái này đơn giản, ta mấy ngày này đánh tinh tế quái thú nội đan còn rất nhiều, cũng đủ dùng." Lâm Phong Vũ gật đầu, đem kia đài trí não cầm lấy tới, ở không gian 3 chiều trên màn hình nhanh chóng mà thao tác, thực mau ngay cả thượng tinh võng, Ngân Hà Liên Bang tinh võng phòng ngự hệ thống cũng thực lạc hậu, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào nó trung tâm. Giang Đồng ánh mắt sáng lên, kia chẳng phải là có thể trực tiếp tiến vào ngân hàng hệ thống, đem những cái đó nợ khó đòi chết chướng đều chuyển nhập ta tài khoản. Lâm Phong Vũ nhìn nàng một cái, căn cứ tinh tế thương trường quy tắc, loại này hành vi là không cho phép, ta mỹ lệ chủ nhân, nếu ngươi muốn tiền, yêu cầu chính mình nỗ lực đi kiếm. Giang Đồng hậm hực mà cười cười, ta chỉ là nói nói thôi, ta minh bạch, tinh tế thương trường sẽ không cho phép ta không làm mà hưởng. Ngài minh bạch liền hảo. Lâm Phong Vũ tươi cười thân thiết Ta yêu cầu một lần nữa xin một cái tài khoản, đã kêu lông chim đi, chúng ta quyền hạn là 4S cấp đường, hảo, toàn bộ thiết chí thành công. Chủ nhân, trên tình vong lớn nhất trang web là Thiên Cầu Vong, hiện tại có 1600 triệu người đồng thời tại tuyến, hay không đem chíp nội dung toàn bộ thượng truyền. Giang đồng cơ hồ không có do dự, lập tức thượng truyền. Tốt! Lâm Phong Vũ giảo hoạt mà chớp trước mắt, kế tiếp, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Kim Húc là Thiên Cầu Vong Kỹ thuật Bộ Giám đốc. Hắn đang ở cùng ái mộ thật lâu nữ thần cùng nhau dùng bữa tối. Vị này xinh đẹp cô nương là nào đó trung đẳng gia tộc thiên kim tiểu thư. Hắn hoa rất lớn sức lực mới mời đến nàng. Hắn dốc hết sức lực, nhất định phải ở đêm nay ôm được mỹ nhân về. Liên ở hắn dùng ra cả người thủ đoạn thảo mỹ nhân niềm vui thời điểm. Thông tin đột nhiên vang lên, hắn lập tức đem thông tin vạch rớt, Nhưng đối phương phi thường chấp nhất, không ngừng đánh. Tiếng chuông quả thực giống như đòi mạng giống nhau. Hắn khoẹt miệng chịu chịu, phong độ nhẹ nhàng về phía mỹ nhân xin lỗi. Xoay người lại chuyển được thông tin Kim Kinh Lý, việc lớn không tốt Cấp giới lập trình viên thanh âm Ở lỗ thai nổ vàng, Kim Húc cả giận nói Tiểu tử thối, không biết ta nơi này Chính vội vàng sao Có chuyện gì chạy nhanh nói Nếu làm ta biết không phải cái gì đại sự Ngươi liền chuẩn bị về nhà ăn chính mình đi Kim Kinh Lý, thật là đại sự Lập trình viên kích động mà giống to Ngươi chạy nhanh xem chúng ta thiên cầu vong trang đầu Kim Húc nhíu nhữ mày Từ cổ tay thức chí nao đổ bộ thiên cầu vong Này vừa thấy Sợ tới mức hắn thiếu chút nữa ngồi dưới đất đi. Liên ở thiên cầu vong trang đầu thượng, nhất nổi bật vị trí thỉnh lĩnh đó là ngầm tổ chức triệu chứng xấu thành viên danh sách, thậm chí còn phụ thượng nhân vật tin tức cùng cao thanh bỏ mũ không gian 3 triệu ảnh chụp. Mà bên cạnh vị trí hơi thứ một chút địa phương, còn lại là triệu chứng xấu nước thánh bộ đội kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ phương án, trong đó phụ thượng kế hoạch thực nghiệm thời kỳ các loại ảnh chụp số liệu, nội dung thập phần tương tận. Mấy tháng tiền nhân mã tinh vực mâm tròn tinh tinh tế quái thu tập kích sự kiện Thế nhưng cũng là triệu chứng xấu thực nghiệm chí nhất. Kim Húc khiếp sợ đến nói không ra lời, ngây người vài giây, hắn quyết đoán mà ném xuống mỹ nhân, vội vã mà chạy về công ty, vọt vào kỹ thuật bộ, kỹ thuật nhân viên nhóm tất cả đều ngồi yên ở trí nào trước, cũng không núp nhích. Kim Húc cả giận nói, các người đều là người chết à, chuyện lớn như vậy, đều thất thần làm gì, còn không nhanh đưa trang đầu quải đồ vật triệt hạ tới. Không được a. Một cái kỹ thuật viên nói, giám đốc, sở hữu biện pháp chúng ta đều thử qua căn bản không có biện pháp đem triệt hạ tới. Cái gì? Kim Húc nói, các ngươi đều là toàn liên bang tốt nhất kỹ thuật viên, liền các ngươi đều không được. Kia hacker đâu? Truy tung đến hacker tin tức sao? Chúng ta vốn dĩ muốn truy tung, nhưng đối phương kỹ thuật quả thực xuất thần nhập hóa, chúng ta căn bản vô pháp tra được. Kỹ thuật viên vội la lên, giám đốc, đối phương quá lợi hại. Kim Húc sắc mặt biến thành màu đen, đóng cửa trang gấp đâu? Vì cái gì muốn đóng cửa? Một thanh âm ở sau người vang lên, Kim húc quay đầu lại, thấy một cái dáng người béo lùn trung niên nam nhân đi vào tới, hắn vội vàng không lưng, tổng tài, ngài đã tới. Thiên cầu vong tổng tài khuôn mặt thoạt nhìn thập phần hiền lành, trước sau cười ha hả, một đôi mắt mị thành một cái phùng nhi. Chuyện này đối chúng ta trang ép tới nói, là một hồi lớn nhất kỳ ngộ, nếu vận tắc đến hảo, sở hữu đối thủ cạnh tranh, đều sẽ bị chúng ta xa xa mà ném ở phía sau. Chính là Kim húc còn muốn nói cái gì, tổng tài vây vây tay, mặt khác sự tình, có mặt trên người đỉnh đâu. Kim Húc lập tức liền nhắm lại miệng, Thiên Cầu vong là thanh gia sản nghiệp, có năm đại gia tộc chi nhất thanh gia chống lưng, còn có cái gì sợ quá? Nhưng là, đó là đối công ty mà nói, đối với bọn họ loại này tiểu nhân vật, nếu triệu chứng xấu muốn trả thù, kia bọn họ liền phải ăn không hết gói đem đi à? Tổng tài vô vô bờ vai của hắn, tiểu Kim, phú quý hiểm trung cầu, không mạo hiểm, nơi nào có thể tiến bộ đâu? Lần này sự ngươi hảo hảo vận tác, đến lúc đó cho ngươi thăng chức tăng lương. Kim Húc ánh mắt sáng lên lập tức định nọ nói là tổng tài ta nhất định hảo hảo làm. An Lan nguyên bản ở ly thủ đô tinh gần nhất một viên tiểu hành tinh thượng điều tra triệu chứng xấu nào đó phân bộ, liền ở hắn có một chút mặt mày thời điểm đột nhiên nhận được long tổ tổng bộ thông tin chạy nhanh trở về. Thanh nguyên lão ở thông tin bên trong giống An Lan nói Nguyên lão ta vừa mới tra được một chút manh mối không bậy không tiêu diệt hắc cám tổ chức hắn lập tức bước lên chính mình xe bay hướng sân bay chạy tới mà ở kinh đại chiến đấu hệ mỗ gian xa hoa biệt thự, lạc kỳ nhìn trên tinh vong đủ loại tin tức, lâm vào trầm tư. 4S quên hạn, hoàn toàn vô pháp truy tung, có ý tứ, thật là có ý tứ. hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì thật cao hứng sự tình, trong ánh mắt hiện lên một mà sung sướng. hắn có dự cảm, tương lai nhật tử nhất định sẽ thực hào chơi. đương trên tinh vong xuất hiện triệu chứng xấu tin tức lúc sau 1 giờ, liên bang trên nọc phỉ COF sai liền bắt đầu công bố quét sạch triệu chứng xấu tin tức ở vào trung tinh thành một cái triệu chứng xấu phân bộ, bị hoàn toàn xóa sạch, khi đó khoảng cách tinh vong xuất hiện tin tức chỉ có không đến 10 phút, phân bộ một người cũng chưa có thể rời khỏi. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, đối với nước thánh bộ đội kế hoạch, liên bang công dân nhóm phản ứng mãnh liệt, nói giỡn, ai hy vọng chính mình hoặc là bạn bè thân thích biến thành tinh tế quái thú đâu? Lại có ai hy vọng chính mình mỗi ngày bị tinh tế quái thú tập kích? Đối với triệu chứng xấu quét sạch, ở toàn liên bang các tinh vực triển khai, Danh sách kia mấy cái hội nghị nghị viên, thực mau đã bị bắt lấy, bọn họ gia tộc căn bản không muốn bảo bọn họ, trực tiếp đưa bọn họ trở thành khí tử. Giang đồng đối với tình thế phát triển thực vừa lòng, muốn sát nàng, sẽ vì này trả giá huyết đại giới. Nàng tâm tình tốt lắm ở tinh tế thương trường tu luyện một buổi tối, sáng sớm hôm sau, nàng liền nhận được an lan điện thoại, nói cho nàng không cần lại vì triệu chứng xấu sự tình lo lắng. Giang đồng nói quá tạ, đi phòng học nhìn một vòng, trừ bỏ kia mấy cái bình dân học sinh căn bản không có người tới đi học trong phòng học trống rỗng. Nàng nghe xong mấy tiết khóa liền trở về ký túc xá, tiếp tục chú ý triệu chứng xấu sự kiện phát triển, lần này nháo thật sự đại, liền tổng thống đều ra mặt phát biểu thanh minh. Nàng nhẹ bén mà nhận thấy được ký túc xá chung quanh nhiều vài đạo nhạn tuyến, liền tắt đi trí não, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tiếp tục tu luyện. Long tổ tổng bộ nội, An Lan nhìn ngồi ở đối diện Thanh Nguyên lão, Thanh Nguyên lão sắc mặt ngưng trọng, tuyên bố này đó tin tức người, liền chúng ta Long tổ kỹ thuật viên Đều truy tung không đến, hơn nữa đối phương có 4S cấp khắc quyền hạn thậm chí liền tổng thống tinh vong chìa khóa đều không thể xem xét hắn tin tức. An Lan nhăn chặt mày, có loại này cấp bậc quyền hạn chỉ có kêu 3 vị võ tôn. Cho dù võ vương nhóm, đều không có như vậy cao quyền hạn Kêu ba vị võ tôn, là ngân hà liên bang lớn nhất cây trụ, nghe nói thực lực của bọn họ đã tới rồi rời non lấp biển nông nỗi, phi thường cường đại. Đương nhiên, liên bang võ tôn tuyệt đối không ngừng ba cái, chẳng qua những người khác đều tị thế mà cư. Không mừng núng tay tục sự thôi. Ta phía trước nhận được quá mỏ diều hâu báo cáo. Thanh nguyên láo sắc mặt âm trầm mà nói, chúng ta phái đến triệu chứng xấu bên trong long hợi tìm được rồi một kiện rất quan trọng đồ vật. Ta nhận được hắn tin thông lúc sau phái mỏ diều hâu đi tiếp ứng. Mỏ diều hâu bày cái cục, muốn đem truy kích long hợi người một lưới bắt hết. Nhưng cái này kế hoạch chỉ thành công một nửa. Ừ. Tuy rằng đem triệu chứng xấu nhân vật trọng yếu quỷ diện tào tháo cấp bắt được, nhưng long hởi đã chết, tiêu kiện quan trọng đồ vật cũng bị mất. An lan thân mình hơi khom kia mất đi đồ vật chính là triệu chứng xấu thành viên danh sách cùng nước thánh bộ đội kế hoạch phương án thư. tuy rằng long hợi không có nói rõ kia đồ vật là cái gì nhưng rất có khả năng. thanh nguyên lão nói ở mỏ diều hâu báo cáo chung lúc ấy toàn bộ thương trưởng đều là quân đội người chỉ có một người ngoài cuộc. an lan vội vàng nói là ai? thanh nguyên lão nhìn hắn một cái giang đồng. an lan cả kinh trầm mặc sau một lúc lâu mới chậm rãi nói tiểu đồng từng nói qua nàng có cái phi thường thần bí sư phụ. Thanh Nguyên Lão hơi hơi gật đầu, đích xác, lấy như vậy cái tiểu nữ hài, số không dậy nổi lớn như vậy xong gió. Dừng một chút, hắn nhàn nhạt mà nói, chẳng lẽ nàng sư phụ là một vị võ tôn? Hai người trầm mặc một trận, Thanh Nguyên Lão nói, nếu nàng thật là võ tôn đệ tử, chúng ta liền không thể dễ dàng trêu chọc, giám thị nàng những người đó đều kêu trở về đi. Ngươi là nàng bạn trai, về sau tiểu tâm chút. An Lan từ Thanh Nguyên Lão văn phòng ra tới, phía sau lưng đã có một tầng mồ hôi mỏng may mắn tiểu đồng có cái thần bí sư phụ nếu không nếu long tổ thật muốn cha nàng đem nàng chảo trở về khảo vấn hậu quả đem không dám tưởng tượng nghĩ đến cái kia giỏi về khảo vấn bệ ngạn an lan liền không khỏi nhũ mày đệ nhất đội người hắn đều không có gặp qua nhưng vị này bệ ngạn có thể nói thanh danh lan xa hắn khảo vấn phương pháp thiên kỳ bách quái lại ngạnh con người rắn giỏi vào hắn hình thức đều phải công đạo thanh nguyên lão tâm tư lại bắt đầu linh hoạt nếu giang đồng thật là võ tôn đệ tử Như vậy thân phận của nàng liền đại không giống nhau, so với đại gia tộc đích nữ cũng không kém, nếu có thể đủ cùng hắn thanh gia người liên hôn, kia nhất định là một đại trợ lực. Đáng tiếc, bị An Lan tiểu tử này nhanh chân đến trước. Hắn đối nhà mình những cái đó thanh niên tài tuấn hận sắc không thành thép, rõ ràng một đám đều không thể so An Lan kém, như thế nào liền tìm không đến một cái võ tôn đệ từ đâu. Ngày hôm sau lại đến một vòng một lần nhiệm vụ tuyên bố thời gian, Giang Đồng đúng giờ đi vào thường trường, trên màn hình thực mau liền xuất hiện một loạt màu đỏ văn tự. Dê cấp mở rộng nhiệm vụ, tiến vào ngũ cấp tu chân văn minh thật là văn minh. Tìm kiếm công pháp tam nguyên thật pháp người thừa kế. Nhiệm vụ đạo cụ, định vị mắt kính. Khen thưởng tích phân, 900. Giang đồng chấn động, lần này cư nhiên là đến văn minh khác làm nhiệm vụ. Hơn nữa vẫn là ngũ cấp tu chân văn minh, lấy nàng luyện khí ba tầng tu vi. ở tu chân văn minh đó chính là cái cặn bã a. Không cần lo lắng, chủ nhân của ta. Lâm Phong Vũ nói, thật là văn minh tuy là tu chân văn minh, nhưng bất quá là ngũ cấp văn minh. Ngũ cấp văn minh bên trong, tối cao tu vi cũng bất quá là kim đan kỳ thôi. Giang đồng vui vẻ, nói như vậy, ta này tu vi ở thật là văn minh cũng không tính quá cha. Lâm Phong Vũ cười nói, luyện khí ba tầng vẫn là kém chút, nhưng này chỉ là dê cấp nhiệm vụ, hẳn là sẽ không quá khó, chủ nhân tiểu tâm chút là được. Giang đồng khỏe miệng chịu chịu, này nói tương đương chưa nói, tính, may mắn không phải chiến đấu nhiệm vụ. Ý niệm vừa động, một con ngọc giản rơi vào tay nàng trùng, ngọc giản trên có khắc tam nguyên thật pháp bốn chữ Này hẳn là yêu cầu đem thần thức chìm vào trong đó mới có thể đọc Nàng đem này để vào trong túi cắn khôn Cửa thang máy mở ra Nàng nhấc chân đi vào trong đó Không cần tra xét Thanh nguyên láo tiếp tục quát Triệu chứng xấu sở hữu tin tức Trên tinh vong tất cả đều có Chúng ta chỉ cần dựa theo mặt trên tin tức đưa bọn họ hoa điểm từng cái đoan rất là được Ta đã liên hệ quân đội Bên kia đã bắt đầu điều động bộ đội bắt đầu tiến hành quét sạch An lan trong lúc nhất thời có điểm trố mắt Nhanh chóng đổ bộ tinh vong. Quả nhiên nhìn đến màn Internet các loại tin tức, trước hết phát biểu thiên cầu vóng, xem lượng đã đạt tới 8 triệu, vô số người phát thiếp trả lời, quả thực giống như là một hồi Internet quân hoan. Hắn như mày, đến tuột cùng là ai, đêm này đó tin tức phóng tới trên mạng. 071, Thu Trân Văn Minh Đương nàng đi ra trùng động khi, trước mắt là một tòa an bình sân trang, khói bếp lượn lờ, non xanh nước biếc, không trung linh khí thập phần mùi thơm ngào ngạt, nàng thật sâu mà hút một ngụm, tức khắc cảm thấy biểu tình một sướng. Ngươi xem, người kêu hảo kỳ quay a. Tiểu hài tử nói chuyện thanh truyền đến, nàng quay đầu, thấy hai cái tiểu nữ hài chính trộm đánh giá nàng, cư nhiên lộ bả vai cùng đùi, thật không hiểu xấu hổ. Thật là văn minh người quần áo trang điểm cùng hoa hạ cổ đại không sai biệt lắm, nàng này thân trang điểm đích sắc có chút kinh thế hai tụ. Nàng vào thôn trang, hỏi một người tuổi trẻ thôn cô mua một bộ vải bố siêm y đi ở trong thôn đi dạo một vòng, cũng không có tìm được chọn người thích hợp. Nàng hướng thôn dân hỏi thăm mươi dặm ngoại có một tòa phồn hoa thành trì, tên là Tử Kim Thành, lấy nàng hiện tại tu vi, 50 dặm chạy nhanh đã không nói chơi. Hai cái canh giờ lúc sau, một tòa nguy nga cửa thành liền đứng sừng sưng trên mặt đất bình tuyến thượng. Tử Kim Thành quả nhiên phồn hoa, cửa thành tiền nhân người tới hướng, bài thật dài đội ngũ, nàng hướng người qua đường hỏi thăm, người qua đường nhìn thấy như vậy xinh đẹp một nữ hài tử, tự nhiên biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Nay Tử Kim Thành có một cái thế gia đại tộc, họ chăm dặm. Mấy ngày phía trước, Bách Lý gia một cái di nương cuốn khoản lẩn trốn, Bách Lý gia ở mãn thành siêu tầm cái kia phạm tội di nương đâu? Giang Đồng gật gật đầu, an an phận phận mà bài đội, đợi non nửa cái canh giờ, rốt cuộc đi vào cửa thành trước. Mấy cái an mặc khôi giáp binh lính chính cầm một bức bức họa từng cái tìm người, bên cạnh ngồi một cái xuyên áo xanh trung niên nam nhân, chính bưng chén trà nhàn nhã mà uống trà. Vị kia chính là Bách Lý gia quản gia, bị ban họ trăm dặm, tên là trăm dặm hùng. Người qua đường hảo tâm mà cho nàng giải thích, cô nương. Ta khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là dùng đất đỏ đem mặt hồ một hồ, toàn bộ tử kim thành người. Ai không biết trăm dặm hùng là cái đồ háo sắc ca. Giang đồng gật gật đầu, cũng không có làm theo, cái kia trăm dặm quản ra bất quá là cái người thường, nàng còn không bỏ ở trong mắt. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, trăm dặm hùng ánh mắt thoáng nhìn lại đây, liền lại rời không ra. Giang đồng đi vào tìm người binh lính trước mặt, binh lính đối chiếu nhìn nhìn. Vung tay lên nói, quá. Từ từ, trăm dặm hùng đứng lên đi tới đem Giang Đồng trên dưới đánh giá một lần, đáng khinh mà cười nói, ta xem cái này có điểm giống, người tới, đem nàng mang về, hảo hảo để ra nghi vấn. đi theo hắn phía sau mấy cái gia đình tự nhiên minh bạch quản gia ý tứ, cười hì hì phát lại đây, đi bắt Giang Đồng cánh tay. Giang Đồng sắc mặt lạnh lùng, nhấc chân đá ra đi, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mấy cái gia đình bay ngược đi ra ngoài, nựng ấn một cái dấu chân, nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ. trong dặm hùng mở chừng hai mắt, hảo ngươi cái tiểu đệ tử còn dám hành hung, cho ta đem nàng bắt lấy. bọn lính cầm vũ khí. vừa lên, giang đồng sau này lui một bước, đem nội lực vận với đôi tay bên trong. Đông nhiên đi phía trước đẩy, một cổ màu tím nhạt nội lực quét ngang mà ra, đem một chúng binh lính toàn bộ quét ngã xuống đất. bảy đảo tám oai, sau một lúc lâu đều khởi không tới. ngươi, ngươi là tiên sư. Chăm dặm hùng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, thình thịch một tiếng quỷ giảm xuống đất. tiên sư thứ tội. tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, không quen biết tiên sư cầu tiên sư tha tiểu nhân một mạng giang đồng lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái hiện tại ta có thể vào thành sao đương nhiên đương nhiên trăm dặm hùng vội vàng gật đầu giang đồng xoay người liền hướng trong thành đi trăm dặm hùng lại vội vàng nói thiên sư xin dừng bước giang đồng con mắt hình viên đạn đảo qua trăm dặm hùng vội vàng nịnh nọt mà nói Tiên sư nhà ta chủ nhân luôn luôn tôn trọng tiên pháp chẳng biết có được không thỉnh tiên sư thượng trăm dặm phủ nhà ta chủ nhân nhất định toàn lực cung cấp nuôi dưỡng Phụng tiên sư vì thượng tân, Giang đồng trong lòng vừa động, có bách lý gia hỗ trợ, muốn tìm vị kia người thừa kế cũng dễ dàng chút. Nang bưng cái giá, giống cái thế ngoại cao nhân giống nhau gần đầu, nếu các ngươi bách lý gia như vậy có thành ý, ta liền cố mà làm. Thượng trăm dặm phủ đi một chuyến đi. Trăm dặm hùng vui mừng khôn xiết, vội vàng điều tới một chiếc xa hoa nhất xe ngựa, cung cung kính tính mà thỉnh nàng lên xe, một đường xử hướng trăm dặm phủ. Dọc theo đường đi Giang đồng nói bóng nói gió mà hỏi thăm nguyên lai like này tử kim thành tuy rằng xem như phồn hoa thành phố lớn nhưng tử kim thành vị trí quốc gia tương đối hẻo lánh người tu tiên rất ít tối cao tu vi đều chỉ là luyện khí chín tầng tử kim thành rất ít có tiên sư giá lâm, bởi vậy mới như thế lễ ngộ xe ngựa tới trăm giảng phủ nhà cửa đại môn mở rộng bách lý gia gia chủ tự mình dẫn dắt cả nhà gia cửa nên đón vào trăm giảng phủ đại môn đi vào sảnh ngoài bách lý gia chủ cung kính mà thỉnh nàng ghế trên cũng bay xuống núi chân hải vị vì nàng đón gió Giang Đồng cũng không phải là tới ăn cơm, nàng tay nhỏ vung lên, nói, tiến hội liền miễn. Thật không dám dâu dếm, ta là tới thu đồ đệ. Mấy ngày trước đây ta đem xem tinh tượng, thấy Tây Nam mới có sao kim long lánh, liền bấm tay tính toán, ta chờ đợi nhiều năm đồ đệ liền ở tử Kim Thành. Người tốc tốc vì ta an bài, làm toàn thành người đều tới gặp ta. Bách Lý gia chủ trong lòng vừa động, tiến lên chắp tay nói, tiên sư, ngài nếu muốn thu đồ đệ, ta này đại sảnh liền có thể. Chính là toàn thành người đều tới sao tu hành nhập môn, không phải 6 tuổi dưới hài đồng tốt nhất. Giang đồng nghĩ thầm, tinh tế thương trường nhưng không có nói cần thiết là 6 tuổi dưới, lần trước vị kia tên hiệu quân hầu, không phải cũng là hơn 20 tuổi sao. Tuổi tác không câu nệ. Giang đồng ngồi ở quan mũ ghế, hết thảy gọi tới. Là, là, Bách Lý Gia chủ xoay người ra tới, liền mệnh trăm dặm hùng đi đem gia tộc con cháu toàn bộ gọi tới, nếu tiên sư tới Bách Lý Gia, nói như thế nào cũng muốn trước làm người trong nhà thượng. Nói không chừng tiền sư đệ tử liền ở Bách Lý Gia Trung, nếu Bách Lý Gia cũng ra cái người tu chân, kia đã có thể thật là thăng chức rất nhanh. Giang Đồng ngồi ngay ngắn đường thượng, tự nhiên có kiểu tiếu khả nhân nha hoàn đưa lên tinh mị trà bánh, nàng mới vừa ăn một khối táo hoa bánh, uống lên nửa ly trà hoa, một đám hài đồng liền đi đến, lớn nhất bất quá 7-8 tuổi, nhỏ nhất bất quá 3-4 tuổi, có trong lô núi còn mạo phào phào. Giang Đồng liếc mắt một cái liền nhìn ra, này đó đều là Bách Lý Gia con nối dõi cũng không nói toạn. Lấy ra định vị mắt kính vừa thấy, một cái cũng không có, liền phất phất tay, tiếp theo phê. Bách lý gia chủ kiến nàng sở mang mắt kính, tưởng cái gì phát bảo, trong lòng càng là sùng kính, liền chạy nhanh chiều quản gia đưa mắt ra hiệu. Nhóm người này đưa bé đi xuống, thay một đám thiếu niên, phần lớn mười mấy tuổi, giang đồng nhìn thoáng qua, vẫn như cũ lắc đầu. Bách lý gia chủ nóng nảy, đem họ chăm dặm tất cả đều gọi tới, nhất nhất xem qua, vẫn cứ không có. Bách lý gia chủ sắc mặt trắng bệnh, chẳng lẽ thật sự muốn tiện nghi người khác? Liên ở ngay lúc này, định vị mắt kính bỗng nhiên có phản ứng, màu lam vòng tròn hội tụ ở một chút, nàng chiều cái kia phương vị nhìn lại, thế nhưng là một bức tường vách tường. Nàng vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài phòng, kia định vị vòng tròn thẳng chỉ hậu viện. Nàng trong lòng vui sướng, lập tức hướng tới vòng tròn sở chỉ thị vị trí mà đi, bách lý ra chủ vội vàng mang theo trong nhà mọi người đi theo sau đó. Xuyên qua vài cái sân, qua vài cái hành lang gấp hút, cuối cùng thế nhưng đi vào một chỗ cực kỳ hoang bại địa phương Khó có thể tưởng tượng, cuộc sống xa hoa Bách Lý Gia thế nhưng cũng có như vậy địa phương, phòng ốc rách nát, trong viện, cỏ dại dài quá lao cao, liền tường viện đều là phá. Bách Lý Gia liên can người chờ chung, có người sắc mặt trở nên thật không tốt. Giang Đồng đẩy ra rách nát viện môn đi vào đi, lập tức ngửi được một cổ nùng liệt mùi máu tươi, nàng mày nhăn lại, vội vàng đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy một thiếu niên chính ghé vào trên giường, kia giường đệm thượng chỉ có một chương rách nát chiếu, thiếu niên phần eo dưới một mảnh đỏ bừng. Màu lam định vị vòng tròn chặt chẽ mà tỏa định ở thiếu niên trên người. Giang đồng đi qua đi, xúc lên hắn siêm y đi, nhìn đến một mảnh huyết nhục mơ hồ. Nang nghiêng đầu, lạnh lùng hỏi, đây là có chuyện gì? Bách lý gia chủ sắc mặt trắng bệnh, chắp tay nói, tiên sư, đây là ta thứ 12 đứa con trai, là con vợ lẽ. Hắn mâu thân là cái âm hiểm độc ác nữ nhân, đem hắn cũng giáo thành ngỗ nghịch bất hiếu tử. Mấy ngày trước đây hắn phạm vào đại sai, bởi vậy hắn dừng một chút. Chiều trong đám người một cái châm thoa ngọc đội phụ nhân nhìn thoáng qua, bởi vậy Chu Di Nương liền thay thế hắn mẫu thân quản giáo hắn. Chu Di Nương mặt như giấy trắng, từ trăm giảm phụ nhân sau khi qua đời, bách lý gia hậu viện, vẫn luôn là nàng cầm quyền, nàng tự nhiên là đem đôi mẹ con này cho rằng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nghĩ biện pháp trà đạp. Đứa nhỏ này thương thật là nhân nàng dựng lên, nhưng lại là lao ra tự mình hạ lệnh đánh, hiện tại lại toàn đẩy đến nàng trên đầu, nếu là tiền sư tức giận, nàng sợ là tánh mạng khó giữ được a Nàng chính là biết đến, này đó người tu tiên, một ngự không hợp, liền phải đánh muốn sát, thậm chí diệt nhân mãn môn, cũng có khả năng. Giang đồng túi người cấp thiếu niên bắt mạch, từ trong lòng lấy ra một con bình ngọc, đảo ra một viên chữa thương đan dược cho hắn uy hạ. Mấy ngày nay nàng nhàn đến nhàm chán, lại luyện mấy lò đan, lấy bổ sung linh khí cùng chữa thương đan dược là chủ, tuy rằng chỉ là cấp thấp đan dược, nhưng thiếu niên cũng bất quá là ra thị thương, miệng vết thương lập tức liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu cầm máu khép lại. Kết vậy, Bách lý gia mọi người xem đến một trận đỏ mắt, đây là trong truyền thuyết đan dược sao. Có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt đan dược. Nay tiện tiểu tử thật là nhờ họa được phúc, cư nhiên có bực này phúc duyên, như vậy một viên đan dược, ở đô thành có thể bán được 3.000 lượng vàng. Thiếu niên thật dài lông mi run rẩy một chút, mở mắt, hắn mở mịt mà nhìn nhìn răng đồng, lại nhìn nhìn bách lý ra mọi người, đáy mắt hiện lên một màn hận ý. Tiểu 12, còn không chạy nhanh cảm ơn tiên sư. Bách Lý gia chủ ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mà nói, tiên sư vì cứu ngươi, chính là hao phí một viên tiên đan A. Thiếu niên ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn Giang Đồng, chố mắt sau một lúc lâu mới lẩm bầm nói, tiên, tiên nữ. Giang Đồng dối tay nhẹ nhàng sờ sờ tóc của hắn, ngươi kêu gì? Ta, ta kêu chăm giảm du. Chăm giảm du, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, làm ta đệ tử sao? Giang Đồng ôn nhu hỏi. Thiếu niên tự hồ bị tin tức này kinh ngạc một chút, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Bạch Lý gia chủ trong lòng nôn nóng, vội vang nói, Tiểu 12, đây chính là ngươi mấy đời đã tu luyện phúc phận, bái tiên sư vi sư, ngươi là có thể tu luyện tiên pháp. Bạch Lý gia mọi người sắc mặt đều có chút trắng bệnh, trong lòng sợ hãi, trên người ra một tầng mồ hôi lạnh. Bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít khi dễ qua trăm giảm du, nếu là trăm giảm du trở thành người tu chân, tương lai khẳng định sẽ trả thù bọn họ. Này nhưng như thế nào cho phải? Chăm giảm du cắn chặt răng, xoay người xuống giường, quỳ trên mặt đất triều giang đồng khái cái đầu. Tiên sư, đệ tử một ngàn cái nguyện ý, một vạn cái nguyện ý, nhưng là đệ tử mẫu thân bị người hoan uổng, sinh tử chưa biết, đệ tử không dám bỏ mẫu thân mà đi, cầu tiên sư vì đệ tử làm chủ. 072, trạch đấu người thắng. Giang Đồng thở dài, dựa theo thương trường quy tắc, mở rộng nhiệm vụ yêu cầu đối phương cần thiết cam tâm tình nguyện mới được, xem ra hôm nay là cần thiết muốn chảy bách lý ra này chạy nước đủ. Nàng quay đầu, nhìn về phía bách lý gia chủ, trầm khuôn mặt nói, bách lý tiên sinh. Tiểu Du Mâu thân rốt cuộc ra chuyện gì? Này chăm giảm Du nhìn về phía Chu Di Nương, Chu Di Nương cắn răng một cái, tiến lên một bước bài nói, tiên sư dung bẩm, thượng quan Di Nương trời sinh tính ác độc, liên quan đem tiểu 12 cũng dạy hư, thường xuyên trộm trong nhà đồ vật. Lần này thượng quan Di Nương càng là liền trong nhà linh thạch cũng trộm. Nói tới đây, nàng chiều chăm giảm Du tà liếc mắt một cái, tiên sư một mảnh hảo tâm muốn thu tiểu 12 vì đồ đệ, nhưng tiểu nữ sợ tiểu 12 tay chân không sạch sẽ. Nói bậy. Trăm giảm du phát dục bất lương thân thể buộc phát ra kinh người lực lượng, la lớn, tiên sư, ta không có trộm đồ vật ta nương cũng không có, kia linh thạch rõ ràng là chu di nương nhi tử trộm, nàng sợ lao ra trách tội, liền toàn đẩy đến ta cùng ta nương trên người, thỉnh tiên sư vì đệ tử làm chủ a Dứt lời, không ngừng dập đầu, thẳng khái đến thùng thùng có thanh. Giang đồng dơ tay, hắn liền phát hiện chính mình eo cong không nổi nữa, nàng đem hắn kéo tới, nhìn về phía bách lý gia chủ, trong lòng lại bách chuyển thiên hồi. Tất cả tại kia Linh Thạch hai chữ phía trên. Đối người tu chân mà nói, Linh Thạch là át không thể thiếu đồ vật, đã có thể dùng để tu luyện, lại có thể dùng để bãi hạ trận pháp, nếu có thể được đến mấy viên, lần này liền tính là kiếm lời. Bách lý gia chủ có chút khó xử, tiên sư, hai bên bên nào cũng cho là mình phải, cái này. Giang Đồng hơi hơi trầm âm, liền nói, một khi đã như vậy, ta có biện pháp, có thể biết là ai nói dối. Rách nát tiểu viện tử bên trong một lần tụ tập nhiều người như vậy. Giang đồng ngồi ngay ngắn ở quan mũ ghế, Chu di nương nhi tử cùng chăm dặm du đứng ở phía dưới, bách lý ra những người khác chờ đứng một vòng. Giang đồng tay vừa lật. Một lá bùa xuất hiện ở trong tay, nàng ánh mắt ở hai người trên người đảo qua, đây là phát hiện nói dối phụ. Nói thật ra người cầm trong tay liền không có việc gì, mà nói dối người nàng dừng một chút, đem phụ chú hướng bên cạnh cây đào thượng một ném. Vâng! Phụ chú nháy mắt hóa thành một đoàn ngọn lửa, đem chỉnh cây bậc lửa. Tức khắc một cổ nóng dực khí lãng nên diện đánh tới. Cả kinh mọi người không tự chủ được sau này lui lui. Đứng ở nhi tử phía sau Chu Di Nương, sắc mặt phi thường khó coi, mà Chu Di Nương nhi tử, ở trong nhà xếp hạng thứ sáu thiếu niên, đã sợ tới mức hai chân thẳng run. Giang Đồng lại lấy ra một lá bửa, nhàn nhạt nói, ai trước tới? Ta trước tới. Chăm dặm du không chút nào sợ hãi, tiến lên một bước, cung cung kính kính mà vươn tay, Giang Đồng đem lá bùa đưa cho hắn. Hắn phùng ở trong tay. Tự nhiên cái gì đều không có phát sinh. Giang Đồng vừa lòng gật gật đầu, đưa cho ngươi lục ca đi. Trăm giảm du qua tay đưa cho bên cạnh thiếu niên, thiếu niên sợ tới mức đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, dầm đến một khối đá, nửa mặt quăng ngã đi xuống. Mọi người tức khắc nghe thấy được một cổ tao xú vị, lại là đái trong quần. Chân tướng đã rõ như ban ngày, Bách Lý gia chủ cả giận nói, mất mặt xấu hổ đồ vật, cũng dám trộm linh thạch, còn hãm hại đệ đệ, ta Bách Lý gia không có người như vậy con Dứt lời. Cao giọng nói, người tới, đem Chu Di Nương cùng Tiểu Lục kéo xuống, nhìn kỹ quả lên. Chu Di Nương mặt xám như cho tàn, bị thô tráng vu giả kéo đi xuống. Giang Đồng đống nhiên đứng lên, chậm đã, kia hai cái vu giả run lên, vội vàng đứng lại. Bách Lý gia chủ chắp tay cười làm lành nói, tiên sư muốn đích thân xử phạt. Giang Đồng lạnh lùng mà nhìn Chu Di Nương, thượng quan Di Nương ở nơi nào? Nàng, nàng Chu Di Nương cả người phát run, một câu đều nói không nên lời. Giang Đồng đi phía trước một bước. Đem uy áp áp qua đi, Chu Di Nương chỉ cảm thấy như thái sơn áp đỉnh, Tiêu thảm thiết một tiếng bỏ ngã xuống đất. Ta, ta nói. Chu Di Nương khóc kêu lên, thượng quan Di Nương ở, ở trong ao. Lời này vừa nói ra, toàn trường toàn kinh, đại trạch trong môn trạch đấu đến lợi hại, này không có gì, nhưng là đem nhân sinh sinh đẩy vào hồ nước trung hại chết, lại là nhân mệnh quan thiên đại sự. Trăm giảm du sắc mặt trắng bệnh, thân mình lay động một chút, thiếu chút nữa té xỉu, lại cương trống, gắt gao mà cắn môi dưới. Máu tươi theo hàm răng chảy xuôi. Bách lý gia chủ không dám tin tưởng mà nhìn nàng, chỉ vào tay nàng không ngừng phát run. Người, người cư nhiên làm ra như vậy sự, người lại là như vậy một cái tàn nhẫn ác độc nữ nhân. Chu di nương khóc dòng nói, lúc trước ta sinh tiểu ngũ, nếu không phải nàng vừa vặn nâng vào cửa, vọt cầm tinh, ta tiểu ngũ cũng sẽ không ba ngày liền đã chết. Là nàng hại chết ta tiểu ngũ, ta phải cho tiểu ngũ báo thủ. Bách lý gia chủ tức giận đến phát run, nói bậy, nói hiệu nói vượng. Tiểu ngũ là vốn sinh ra đã yếu ớt đi, ngươi cư nhiên tính ở thượng quan di nương trên đầu, quả thực không thể nói lý. Ngươi tới, kéo xuống đi, cho ta kéo xuống đi. Chu di nương bị kéo đi, bách lý ra chủ đầy mặt tay náy, tiên sư, là ta không biết nhìn người, mấy năm nay, không biện hắc bạch, hoa nủng người tốt. Này chu di nương muốn xử trí như thế nào, còn thỉnh tiên sư minh kỳ. Đây là nhà ngươi sự, tự nhiên là ngươi định đoạt. Ta tin tưởng ngươi có thể cho tiểu du một cái vừa lòng công đạo. Giang Đồng nói. Mau sai người đem thượng quan di nương vứt đi lên, hảo hảo an táng đi. Thực mau thượng quan di nương di thể đã bị vứt lên, sắc chết bị phao đến không thành bộ dáng. chăm giảm du nắm nắm tay, đem môi cắn đến máu tươi đầm địa. Giang đồng vô vô vai hắn, lấy kỳ an ủi, đối với hắn tới nói, đây là nhân sinh đại bất hạnh, lại càng có thể kiên định hắn đạo tâm. Thượng quan di nương thu liếm xong, linh đường bố chi đến thập phần long trọng, cùng chính thê vô dị. Linh đường phía trên, chăm giảm du quỳ xuống đất dập đầu ba cái được rồi bái sư chi lễ bách lý gia chủ thập phần thượng nói tự mình phủ một con gỗ đỏ cái dương đi lên cung kính mà dâng lên tiên sư đây là chúng ta bách lý gia tích góp nhiều năm thượng phẩm linh thạch thỉnh ngài vui lòng nhận cho thượng phẩm linh thạch vẫn là một dương giang đồng nhịn xuống trong lòng kích động làm bộ một bộ không chút để ý bộ dáng đem tay hướng cái dương thượng phất một cái cái dương liền biến mất không thấy bách lý gia chủ lại là một trận kinh hãi này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết túi cắn khôn kia chính là danh môn đại phái hạch tâm đệ tử mới có đồ vật ta vị này tiền sư thân phận nhất định không giống người thường nếu thu nhân ra nhiều như vậy linh thạch tự nhiên không thể tùy tiện đem công pháp giao cho trăm giảm du liền tính sự nàng đem trăm giảm du gọi vào bách lý gia chủ vì nàng an bài chỗ ở lấy ra tam nguyên thật pháp trăm giảm du một đôi mắt lại đại lại lượng quỳ trên mặt đất tiếp nhận nhẹ nhàng mà đặt ở cái chán từng hàng văn tự chui vào hắn trong ốc ý thức có chút đau đớn lại vì hắn mở ra một mảnh chưa bao giờ gặp qua tốt đẹp thế giới Hắn kích động mà chiều Giang Đồng dập đầu ba cái, đà tạ sư phụ." Giang Đồng cũng thật cao hứng, tinh tế thương trường nhắc nhở ở bên thai văng lên, 900 tích phân tới tay. Nhất thời cao hứng, nàng từ trong túi cẩn khôn lấy ra một lọ tụ khí đan cùng mấy chương nhất phẩm hỏa linh phù đưa cho hắn, "Sư phụ còn có chuyện quan trọng xử lý, chính cái gọi là sư phụ lãnh vào cửa, tu hành rửa cá nhân, tiểu du, về sau ngươi muốn cần thêm tu luyện, này đó liền tính là sư phụ cho ngươi phân biệt lễ đi." chăm dặm du vành mắt đỏ lên, "Sư phụ" Ngươi không cần Tiểu Du sao? Không phải không cần ngươi. Giang Đồng vội vàng trấn an trai trai tiểu bao tử, sư phụ muốn đi làm sự tình rất nguy hiểm, không thể mang theo ngươi. Trầm Dặm Du cắn cắn môi, tràn ngập chờ mong hỏi, sư phụ, kia, chúng ta về sau còn có gặp mặt cơ hội sao? Giang Đồng ở trong lòng yên lặng nói, chỉ sợ không có gì cơ hội, trừ phi Thương Trường lại lần nữa tuyên bố cùng cái này Văn Minh có quan hệ nhiệm vụ. Nàng ra vẻ cao thâm nói, có duyên tức có thể gặp nhau. Dứt lời, tâm niệm vừa động, trung động mở ra, chăm dặm du trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tiên nữ giống nhau xinh đẹp sư phụ thả người dựng lên, chiều hắc động nội bay đi, trong lòng chấn động tột đỉnh, thằng đến hắc động biến mất thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết xé rách hư không? nguyên lai sư phụ tu vi thế nhưng cao đến nước này, hắn kích động mà nắm lên nắm tay ta nguyên thật pháp trung bao hàm từ luyện khí kỳ đến đại thừa kỳ phương pháp tu luyện, chỉ cần hắn là chân linh căn thiên phú cao ngộ tính hảo, hơn nữa một ít khí vận. Luôn có tới đại thừa kỳ kia một ngày Đến lúc đó, hắn cũng có thể sẽ rách hư không Đi tìm tiên nữ sư phụ Tiên nữ sư phụ, ngươi nhất định phải chờ ta Hắn âm thầm hạ quyết tâm Ta nhất định sẽ trở thành đệ nhất cường giả Sẽ không làm ngươi thất vọng Giang đồng trở lại thương trường Chuyện thứ nhất chính là đem cái dương lấy ra tới Mở ra dương cái khoảnh khắc Một cổ nồng đậm linh lực liền ập vào trước mặt Suốt 20 viên thượng phẩm linh thạch Kiếm lớn A Nàng nhặt lên một viên cảm thụ một chút bên trong sở ẩn chứa linh lực quả nhiên thập phần nồng đậm tinh thần kỳ quái thật la văn minh một phàm nhân trong nhà đều có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch vì cái gì lại gần là ngũ cấp văn minh tối cao tu vi giả chỉ là kim đan kỳ đâu kỳ thật nàng cũng không biết thật la văn minh tu luyện công pháp đều có rất lớn vấn đề hơn nữa dân bản xứ thân thể thể chất bất đồng vô pháp từ linh thạch trung hấp thụ linh khí cho nên tu vi phổ biến không cao ở thật la văn minh linh thạch cũng không phải một loại dùng để tu luyện công cụ gần chỉ là một loại phi thường cao cấp tiền thôi. Lâm Phong Vũ đối với chủ nhân loại này ít thấy việc lạ đồ nhà quê hành vi thực trước mắt, còn không phải là 20 viên thượng phẩm linh thạch thôi. Nhớ năm đó An Tắt Văn Minh thời đại, cái gì thứ tốt không có, thượng phẩm linh thạch chỉ xem như hàng thông thường. Giang Đồng cầm lấy một khối linh thạch, ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu tu luyện, tử khí đông lai công pháp tâm quyết dẫn đường thân thể hấp thu linh thạch trung linh lực, linh thạch tựa như một ngụm thầm giếng, phảng phất vĩnh viễn cũng chịu không làm dường như. Sóng một tiếng trầm vang luyện khí bốn tầng cái chắn bị đánh vỡ trong cơ thể linh lực mãnh liệt khắp người bị nồng đậm linh khí cấp căng đến hơi hơi phát trướng nàng trong lòng đại hỉ mở to mắt trong tay linh thạch đã bị hút khô rồi linh lực vỡ vụn mở ra chỉ còn lại có một phen đá vụ tử tiến vào luyện khí bốn tầng lúc sau linh lực tăng gấp bội có thể ở sử dụng hồng ngông mây tía là lúc không hề làm màu tím lộ ra ngoài hồng ngông mây tía chân chính mà trở nên vô sắc vô vị lặng yên không một tiếng động nếu muốn cản lộ cứ bóc giết người diệt khẩu Nhưng thật ra thập phần phương tiện Đem dư lại linh thạch tồn nhập thương trường trữ vật quay trung, giang đồng trở lại Chính mình phòng, bên ngoài thời gian đã qua 5 ngày, tuần sau nhiệm vụ xem ra Là không đội kịp, to như vậy nhà ở Chống giống, 073 Đi trước tiểu hành tinh Cổ tay thức trí não phát ra len ken Một tiếng nhắc nhở âm, nàng mở ra nhìn nhìn Là tiểu nam ở 3 ngày trước phát tới Lúc ấy nàng còn ở thật la văn minh Tự nhiên vô pháp tiếp thu Hắn ở tin tức nói, sư phụ muốn dẫn Hắn ra cửa rèn luyện một tháng làm nàng không cần lo lắng. Giang Đồng yên tâm, lại chế tắt một đám quần áo phóng tới trên mạng, thực mau đã bị tranh mua không còn. Mắt thấy trời đã sáng, nàng như thường lui tới giống nhau đi phòng học nghe xong một tiết khóa, to như vậy phòng học, liền như vậy năm sáu cá nhân, ngồi ở cuối cùng một loạt hai nữ sinh còn ở hạ giọng nói chuyện thiếm, lên tới luyện khí bốn tầng lúc sau, Giang Đồng ngũ cảm cũng có đề cao, hai người lặng lẽ lời nói nghe được rõ ràng. Nghe nói ca ca ngươi lần trước ở B643F hảo chưa khai phá trên tinh cầu tìm được một gốc cây chín hoàn hảo, thiệt hay giả? Một người nữ sinh hương phấn mà hỏi. Đương nhiên là thật sự, ca ca ta đem chín hoàn thảo giao cho kinh đại, thay đổi 300 điểm cống hiến giá trị đâu? Một cái khác nữ sinh đắc ý mà nói, kia có thể đổi một quyển trung đẳng thiên thượng hảo công pháp, tuy nói nhà ta không thiếu tiền, nhưng là kinh đại công pháp chính là bên ngoài mua không được. Ta nhị ca nói, tuy nói ta thiên phú không cao, nhưng nếu học hảo công pháp, Về sau gả chồng thời điểm là có thể gả đến càng tốt, chờ thêm đoạn thời gian, hắn liền đi thư viện cho ta đối công pháp đi. Thật hâm mộ người. Phía trước nữ nhân kia nói, ta như thế nào liền không như vậy một cái hảo ca ca đâu. Giang Đồng trong lòng vừa động, chờ hạ khóa, liền tiến lên đến gần, này hai cái nữ hài tính cách cũng không tệ lắm, giao dưỡng cũng hảo, cũng không có đối nàng tỏ vẻ địch ý. Cái kia có ca ca nữ sinh nhiệt tâm mà cho nàng giảng giải, kinh rất có cái nhiệm vụ bộ. Chuyên môn dốc lòng cầu học sinh sôi bối nhiệm vụ, có rất nhiều trường học tuyên bố, mà đại đa số là người khác uy thác, trong đó nội dung thiên kỳ bách quái, thậm chí liền hỗ trợ tìm sủng vật như vậy đều có. Tuy nói nhiệm vụ này bộ thành lập ước nguyện ban đầu là tưởng lấy tuyên bố nhiệm vụ hình thức tới khích lệ chiến đấu hệ học sinh nhiều ra ngoài rèn luyện, nhưng cũng không chỉ là nhằm vào chiến đấu hệ. Thí dụ như cái này nữ sinh liền đã từng ở nhiệm vụ bộ tiếp nhận một cái giúp hảo môn tiệc tối viết thư pháp thiệp mời nhiệm vụ. Mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ bộ sẽ ở học sinh học tịch bên trong ghi nhớ cống hiến giá trị, có thể dùng cống hiến giá trị đổi công pháp, dựa vật, thậm chí hàng ngày đồ dùng cùng tinh tế. Kinh đại thư viện tuy rằng đối ngoại mở ra, nhưng đại bộ phận hữu dụng thư tịch đều phải cống hiến giá trị mới có thể tìm đọc, càng cao cấp thư, yêu cầu cống hiến giá trị càng cao. Nay không cùng tinh tế thương trường không sai biệt làm sao? Tuy nói tinh tế liên bang công pháp cùng tinh tế thương trường so sánh với kém quá xa, nhưng nếu có thể trở thành nhân loại tiến hóa căn cơ. Khẳng định cũng có nảy cho đáng khen. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, nàng nhưng thật ra rất muốn đến thư viện nhìn xem. Đối với này hai cái nữ hải, Giang Đồng rất có hảo cảm, liên hệ tên họ. Một cái kêu mễ tiểu bối, một cái kêu ngô thanh thanh. Đều là thủ đô trung đẳng gia tộc Thiên Kim. Cáo biệt hai người, Giang Đồng ngồi giao thông công cộng xe bay đi vào nhiệm vụ bộ. Nhiệm vụ bộ ở chiến đấu học viện trong vòng, là một tòa có kiểu Trung Quốc phong cách kiến trúc. Cùng thời đại này sở hữu kiểu Trung Quốc phong cách giống nhau, đều là nhiều loại nguyên tố hỗn tạp, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả. Giang Đồng đi vào nhiệm vụ bộ, bên trong người rất nhiều, trước đài ngồi 6 cái nhân viên công tác, tuyên bố nhiệm vụ cùng tiếp nhiệm vụ các ba cái, bốn phía tất cả đều là không gian 3 triệu màn hình, mặt trên lăn lộn chuyển phát tin các loại nhiệm vụ. Bọn học sinh ở màn hình bên trong đi qua, rất nhiều đều hợp thành chiến đội. Thảo luận hôm nay nên tiếp cái nào nhiệm vụ, cái nào nhiệm vụ tương đối đơn giản, mà này đó rất nguy hiểm cấp cống hiến giá trị lại thiếu. Giang Đồng phát hiện, nhiệm vụ cũng là phân cấp bậc. Cùng tinh tế thương trường nhiệm vụ phân loại không sai biệt lắm, dựa theo khó dễ độ phân chia, thấp nhất khó khăn là F cấp, tỉ như bang nhân tìm sủng vật, làm giúp linh tinh, tối cao khó khăn là SSS cấp, toàn bộ nhiệm vụ bộ tựa hồ chỉ có một 4 S cấp khác nhiệm vụ. Ở trên màn hình phiêu hồng chí đỉnh, phi thường nổi bật, tuyên bố ngày cư nhiên là 3 năm trước đây. Không hổ là 4 S cấp nhiệm vụ, 3 năm tới, thế nhưng vẫn luôn đều không có giải quyết. Giang Đồng Cờ lại mở nhìn một chút, nhiệm vụ này là đến nào đó chưa khai phá hành tinh săn giết thất cấp tinh tế dị thú, cấp lấy dị thú tinh thạch cùng cùng dị thú cộng sinh một loại tên là thánh điện hoa dược dùng thực vật. Thất cấp tinh tế quái thú, chắc không được không ai tiếp đâu. Đương học sinh quyết định tiếp cái nào nhiệm vụ thời điểm, liền đến trước đài đi đăng ký. Đăng ký yêu cầu học sinh chứng, đó là một loại giả thuyết chứng kiện, nhập học sau thấy vào cá nhân học tịch tài khoản, có thể dùng cổ tay thức trí nào đồ bộ, học sinh chứng thượng có học sinh cấp bậc Cùng tinh tế thương trường giống nhau, tiếp nhiệm vụ học sinh cũng phân cấp bậc, chỉ có thể tiếp cùng chính mình cấp bậc tương đương nhiệm vụ. Giống Giang đồng loại này trước nay không tiếp nhận nhiệm vụ, tự nhiên là ép cấp. Giang đồng nhìn một vòng, rốt cuộc ở một đống lớn tìm sủng vật dọn đồ vật ép cấp nhiệm vụ chung tìm được rồi một cái đến thiên hạt tinh vực bên cạnh một viên chưa khai phá tiểu hành tinh thượng tìm một loại tên là vân phủ thực vật. Vân phủ là chế tác tinh thần loại tiến hóa dịch một loại quan trọng dưỡng liệu. Tinh thần loại tiến hóa dịch có thể để cao tinh thần lực, trợ giúp tinh thần lực thăng cấp. Tương ứng. Trên thị trường cũng có thể thuật loại tiến hóa dịch, là trợ giúp thể thuật đột phá. Cho dù là cấp bậc thấp nhất tiến hóa dịch, giá cả cũng ở 10 vạn bạch tinh tệ trở lên. Thủ đô tinh liền ở thiên hạt tinh vực trong vòng, bởi vậy đến kia viên tiểu hành tinh chỉ cần 3 ngày lộ trình, Giang Đồng đến trước đài đăng ký, tiếp đãi nàng là trung niên nữ nhân, ăn mặc một thân thẳng kiểu nữ Âu phủ, khuôn mặt bản khắc. Nàng ngẩng đầu nhìn Giang Đồng liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn nàng giả thuyết học sinh chứng, "Đồng học, ngươi là thư pháp hệ." Đúng vậy, Giang Đồng gật đầu. Trung niên nữ nhân sắc mặt nghiêm túc, "Đồng học, tinh thần lực của ngươi chỉ có tăng cấp, thể thuật không đến nhị cấp, ta cần thiết nhắc nhở ngươi, cho dù là ép cấp nhiệm vụ, một mình đi trước chưa khai phá hành tinh cũng là phi thường nguy hiểm. Liên bang công dân thân phận giấy chứng nhận thượng là sẽ không ghi rõ thiên phú cấp bậc, chỉ có hiện giai đoạn thể thuật cùng tinh thần lực cấp bậc, nếu đề cao có thể đi khảo thí, đổi mới số liệu." Giang Đồng từ xuyên qua mà đến lúc sau, liền lại không đi tham gia quá khảo thí, tự nhiên vẫn là nguyên lai cấp bậc. Bất quá, nói như vậy xem một người chuyên nghiệp là có thể biết hắn thiên phú tốt xấu, thiên phú cao người sẽ đi đọc sách pháp hệ sao. Giang Đồng cười cười, cảm ơn ngươi, ta biết. Trung niên nữ nhân đem nàng trên giới đánh giá một lần, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống như là thiếu tiền. Nếu ngươi muốn tiếp nhiệm vụ đổi tích phân, ta này có mấy cái bang nhân viết thiệp mời nhiệm vụ. Giang Đồng có chút cảm động, cái này trung niên nữ nhân tuy rằng thoạt nhìn thực nghiêm túc, nhưng là tâm địa cũng không tệ lắm. Không quan hệ, ta liền tiếp cái này. Nàng rất có lễ phép mà hướng nàng cười cười, nàng vẻ mặt không tìm đường chết sẽ không phải chết biểu tình, cho nàng xử lý đăng ký, còn không quên nhắc nhở, nếu không đi, có thể tới hủy bỏ. Giang đồng đêm đó liền mua vé máy bay, bước lên tinh Hạng. Thủ đô Tinh có rất nhiều tư nhân kinh doanh loại nhỏ tinh hạm, cho thuê cấp làm nhiệm vụ học sinh cùng lính đánh thuê. Thủ đô Tinh thượng cao đảng trường học rất nhiều. Toàn hệ ngân hà tốt nhất học sinh đều tụ tập ở chỗ này, đây là một cái thật lớn thị trường. Giống nhau làm nhiệm vụ đội ngũ đều là mấy chi tiểu đội hợp thuê một con thuyền tiểu tinh hạm, hạ thấp phí tổn. Mà thực lực cường đại đội ngũ liền có thể chính mình bao một con thuyền xuống dưới, đến nỗi những cái đó thế gia đại tộc đội ngũ đều có gia tộc chiến đấu tinh hạm. Giang Đồng ngồi này con tiểu tinh hạm chính là mấy chi đội ngũ hợp thuê, cũng sẽ tiện thể mang theo một ít một mình ra nhiệm vụ người, chỉ cần ở cùng đường hàng không thượng. Tinh hạm thực mau lái khỏi không gian quỹ đạo, Giang Đồng ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng. Chính thưởng thức vũ trụ trung sắc thái diễm lệ các màu hành tinh. Tây Nam phương hướng có một viên màu đỏ tinh cầu, chỉ có thủ đô tinh 1 phần trăm đại. Nghe nói đó là đèn đỏ tinh, cùng thủ đô tinh khu đèn đỏ một cái ý tứ. Thủ đô dù sao cũng là chính trị văn hóa trung tâm, liên bang sở cho phép khu đèn đỏ cũng liền như vậy mấy cái, hoàn toàn vô pháp thỏa mãn nhu cầu. Mà này viên đèn đỏ tinh thượng, quả thực chính là nhân gian thiên đường, hộp đêm, sông bạc, quyền tràng, ngươi có khả năng nghĩ đến nơi này đều có các loại thế lực rắc rối khó gỡ nghe nói chân chính thống trị viên tinh cầu này chính là một vị ngầm đế vương tên hiệu hổ dao liền liên bang phái đi chấp chính quan đều phải nhìn sắc mặt của hắn đống nhiên bên người sofa ghế dựa vừa động nàng nghiêng đầu thấy một cái thân hình cao lớn người trẻ tuổi tại bên người ngồi xuống trên mặt mang theo tự cho là anh tuấn tươi cười trên người háo khoác đã bị hắn tởi chỉ mặc một cái màu xám bó sát người ngực lộ ra rắn chắc cơ ngực liên bang tinh đại chiến đấu học viện thể thuật hệ Nhân sưng hát báo. Tuổi trẻ nam nhân cười tự giới thiệu, không biết đồng học là cái nào trường học. Liên bang tinh hệ đại học, chỉ ở sau liên bang kinh đô đại học. Giang đồng nhàn nhạt nói, ta không thói quen cùng người xa lạ để chính mình tên họ. hắc báo cười cười, trước kia là người xa lạ, về sau chính là bằng hữu Nói, duỗi tay chiều nàng bên thai sợi tóc mà đi, người trên tóc có dơ đồ vật. Giang đồng vươn ngón trỏ, ở cánh tay hắn thượng một chút, hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại chui vào cánh tay, cánh tay trầm xuống. Đang mà một tiếng nện ở ghế dựa trên tay vịn. hắc báo sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, hắn kéo kéo khỏe miệng, đứng lên, ơn chính mình cánh tay nói, quay rời. Giang đồng không chút để ý mà quay đầu lại đi tiếp tục thưởng thức phong cảnh, mãn tàu chiến người lại trận mắt há hốc mồm. hắc báo thực lực ở liên bang tinh đại không tính kém, thể thuật 15 cấp, tinh thần lực thấp cấp, mà nữ nhân này chẳng qua là ở cánh tay hắn thượng điểm một chút, khiến cho hắn chịu thua bại tàu. Đúng rồi, nội kình, hơn nữa là ám kình. Thể thuật đạt tới 15 cấp là có thể luyện ra ám kình, hắc báo cũng có chẳng qua tương đối nhược nữ nhân này ám kình nhất định so với hắn càng cường mọi người liền tính phía trước có ý tưởng người đều yên lặng tức tâm tư có can đảm một mình một người ra ngoài làm nhiệm vụ xinh đẹp nữ nhân khẳng định có sở dựa vào tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội đối với kế tiếp lữ trình trung bình tĩnh Giang đồng thực vừa lòng có đôi khi che giấu thực lực rất quan trọng nhưng đôi khi Trương Hiển thực lực đồng dạng quan trọng lại một lần kiều khúc không gian Từ trùng động ra tới lúc sau, Giang Đồng nhìn đến kia viên tiểu hành tinh. Viên tinh cầu kia thật sự rất nhỏ, đường kính đại khái chỉ có mấy trăm km, một nửa màu xanh lục một nửa màu lam, thế nhưng ranh giới rõ ràng, ở trong vũ trụ xem ra rất là xinh đẹp. Tinh hạm tiến vào tiểu hành tinh tầng khí quyển, đáp xuống ở một tòa núi lớn đỉnh núi, 6 ngày lúc sau, tiểu tinh hạm sẽ lại lần nữa đáp xuống ở nơi này, đem Giang Đồng tiếp đi. Nàng cần thiết ở 6 ngày trong vòng hoàn thành nhiệm vụ. 074, Tái kiến quân hầu. Căn cứ trên tinh vong tra được tư liệu, này viên đánh số A7765F hành tinh thượng cũng không có tinh tế quái thú, chỉ là nơi này thủy chất rất kém cỏi Hải dương có một loại đối nhân thể có làm hại vật trước mà cải tạo sở yêu cầu tiền tài là một cái con số thiên văn, liên bang chỉ có thể từ bỏ viên tinh cầu này. Trong không khí tràn ngập một cổ cỏ xanh cùng bùn đất hương vị, bốn phía đều là rậm rạp rừng cây, giang đồng tâm tình thực hảo. Vân phù loại này thảo thường thường lớn lên ở nguồn nước đầy đủ địa phương. Giang đồng cảnh giác mà lấy ra năng lượng nhận, vung ra thần thức, hiện tại nàng thần thức đạt tới 20m, mét. 20m mét nổi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá nàng đôi mắt. Từ đỉnh núi xuống dưới, dọc theo đường đi thực thuận lợi, trong rừng đều là chút lực công kích rất thấp sinh vật, tỉ như rắn độc linh tinh, nhưng nàng có thể nói là được mùa, bởi vì ở chỗ này nàng phát hiện vài loại chân quý dược liệu, có một loại tên là nhẹ nhàng tuổi thậm chí đạt tới 500 năm. Nàng đem dược liệu đào ra, bỏ vào túi can khôn, trong túi thời gian là cấm cũng không cần lo lắng dược lực sói mòn. Nàng một bên hái thuốc một bên yên lặng mà tưởng, đáng thương tinh tế liên bang, sách thuốc căn bản không có ký lục loại này linh khí dư thừa dược vật, cư nhiên đem viên tinh cầu này trở thành vô dụng tinh cầu, Bạch Bạch tiện nghi nàng. Ở chân núi Giang Đồng phát hiện một cái dòng suối nhỏ, suối nước thanh triệt, bên trong sinh hoạt một loại hình dạng quái dị tiểu ngư. Nàng dọc theo dòng suối nhỏ đi xuống du siêu tầm, không bao lâu, liền ở một cây ngàn năm cổ mục dưới phát hiện một bụi văn phủ Nàng hưng phấn mà đem kia một bụi vân phù tất cả đều thu vào trong túi, trong lòng thầm nghĩ, chắc không được là ép cấp nhiệm vụ, đơn giản như vậy. Liên ở ngay lúc này, nàng nghe được phía sau truyền đến rầm một tiếng tiếng nước chảy, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ từ phá thủy mà ra, vội vàng quay đầu lại, lại lập tức sửng sốt. Phía sau trống không, cái gì đều không có, suối nước dốc rách, tiểu xảo con cá vui sướng mà chơi đùa, hết thảy đều như vậy bình tĩnh an bình. Nàng nhíu mày! Là ảo giác! Giang đồng cảnh giác mà lui về phía sau một bước, lấy thần thức quan sát bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì có thể phóng thích chế huyện thành phần thực vật. Vô luận như thế nào, nơi đây không nên ở lâu, nàng nhanh chóng xoay người, nhanh chóng chiều sơn đỉnh mà đi. Còn có năm ngày nửa tinh hạ mới trở về, nàng tính toán liền ở tại đỉnh núi. Cho dù đã đạt tới luyện khí bốn tầng, tương đương với tinh thần lực 12 cấp, thể thuật 17 cấp thực lực, nhưng đối với này đó thần bí khó lường chưa khai phá tinh cầu, nàng vẫn cứ chàn ngập kính sợ chi ý mới vừa chạy ra đi hai bước, đống nhiên trong lòng hiện lên một tia nguy cơ cảm, nhanh chóng xoay người, chín hoa kiếm pháp đệ tam thức kiếm vũ lưu quang, kiếm khí quét ngang mà ra, xét qua hư không, nàng tức khắc nghe được một tiếng thê lương kêu thẳng thiết, trong hư không đống nhiên rơi xuống một con lông sù sù lỗ thay, mang theo đầm địa máu tươi, dừng ở nàng bên hai. giang đồng sợ hãi cả kinh, thế nhưng là có thể ẩn thân tinh tế quái thú, đáng sợ nhất không phải nó có thể ẩn thân, nếu gần chỉ là ẩn thân. Giang đồng thần thức là có thể cảm giác được nó, nó đáng sợ chỗ, ở chỗ nó có thể ngăn cách thần thức. Nếu không có giang đồng thần thức thập phần mẫn cảm, nguy cơ cảm cực cường, nàng chỉ sợ đã mệnh tăng đường trường. Đánh lên hoàn toàn tinh thần, giang đồng dơ năng lượng nhận. Mỗi cách 2 giây chuyển động một chút thân mình, thời khắc chú ý bốn phía hết thảy. Trong lòng lại lần nữa trào ra nguy cơ cảm, nàng xoay người khoảnh khắc, năng lượng nhận múa may đi ra ngoài, cơ hồ cùng lúc đó. Nàng nghe được một tiếng nặng nghề xuống năng lượng vang. Kiếm quang sắp tới địa phương, đống nhiên xuất hiện một con quái thú, chừng 2m nửa cao, năng lượng bắn ra chúng nó bụng, bởi vì lực đánh vào bay đi ra ngoài, trên mặt đất lăn một cái nhi, đống nhiên nhảy lên, ánh mắt huyết hồng. Đó là một con cùng nhân loại lớn lên thực tương tự tinh tế quái thú, có chút giống giang đồng kiếp trước ở trên mạng nhìn đến quá người tuyết, cả người bạch mau, liền gương mặt đều mọc đầy màu trắng lông tóc, năm ngón tay như cầu, mắt lộ ra hồng quang, hàm răng sắc nhọn, trên đỉnh đầu trường một đôi cẩu giống nhau gi Lúc này chỉ còn lại có một con. Bốn phía dòng khí lưu động, Giang Đồng cử đầu trung quanh, thấy mười mấy chiếc mổ tỏ từ bốn phía bay tới, đem nàng cùng kia đầu tình tế quái thú bao quanh vây quanh. Giang Đồng trong lòng hơi kinh, phi hành mổ tỏ không kỳ quái, phổ cập độ cùng thế kỷ 21 mổ tỏ không sai biệt lắm, nhưng tiêu thanh bản phi hành mổ tỏ lại chỉ có trong quân đội có, là mới nhất hình kỹ thuật, không có động cơ thành không có không khí cọ sát thành muốn phát hiện bọn họ, chỉ có thể dựa dòng khí lưu động. quả nhiên Mũ tỏ thượng kỵ sĩ tất cả đều ăn mặc quân trang, trên vai có huân chương, cơ hồ trang bị đến tận răng. Tinh tế quái thu tựa hồ bị kinh, muốn lại lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái, nhưng nó bị trọng thương, biến thân tốc độ chậm một phách, đúng là chậm này một phách, lệnh nó lâm vào tử địa. Vô số năng lượng viên đạn bắn lại đây, đem nó sống sở sở cấp đánh thành cái sảng. Giang Đồng Yên lặng mà lui về phía sau một bước, cảnh giác mà nhìn này đó quân nhân, phi hành mộ tỏ lặng yên không một tiếng động mà đem vòng vây xúc đến nhỏ nhất trong đó một cái thân hình cao lớn quân nhân điều khiển mổ tỏ hành đến nàng trước mặt nàng nhìn đến vai hắn trường liên bang thiếu tá vị tia thiếu tá gỡ xuống chính mình mổ tỏ mũ giáp lộ ra một trường cương nghị tiểu mạch sắc khuôn mặt giang đồng trong lòng thất kinh hắn cư nhiên là văn quân chi nàng từ thương trường lãnh đến cái thứ nhất nhiệm vụ chính là hướng hắn mở rộng chính dương quyết nàng vô pháp tra xét ra hắn tu vi này chỉ có thể thuyết minh hắn tu vi ở nàng phía trên văn quân chi kinh hỉ mà đánh giá nàng tiểu cô nương Chúng ta lại gặp mặt. Giang Đồng lộ ra xa lạ mà kỳ quái biểu tình. Chúng ta đã gặp mặt sao? Văn Quân Chi ngẩn ra, ngay sau đó cười nói. Chưa thấy qua, chỉ là nhìn thấy như vậy xinh đẹp cô nương. Nhìn không được muốn đến gần thôi. Giang Đồng ở trong lòng mắt trợn trắng. Này lấy cớ thật lạ. Đây là thứ gì? Giang Đồng đem năng lượng nhận thu hồi tới. Hỏi. Một loại ngũ cấp tinh tế quái thú. Liên bang cho nó khởi đánh số rất dài. Chúng ta cho nó nổi lên cái ngoại hiệu. Tê ẩn thân hầu. Văn Quân Chi nói, hắn lực lượng cũng không cường, nhưng có được ẩn thân kỹ năng, còn có thể che chắn tinh thần lực, không dễ dàng đối phó. Ta nghe nói nảy viên tiểu hành tinh thượng cũng không có tinh tế quái thú. Giang Đồng nhíu mày. Liên bang cũng là vừa rồi phát hiện, chúng nó che giấu đến thật tốt quá. Văn Quân Chi cười tách ra đề tài, ngươi là người nào, tới viên tinh cầu này làm gì? Có thể ẩn thân tinh tế quái thú, chắc không được trước kia không có phát hiện. Ta là liên bang kinh đại học sinh. Giang Đồng nhàn nhạt nói. Tiếp cái nhiệm vụ, tới nơi này tìm kiếm một loại thực vật. Nga. Văn Quân Chi nhúng mày, học sinh chứng đâu? Giang Đồng do dự một chút, vẫn là từ cổ tay thức trí náo thượng điều ra chính mình học sinh chứng. Văn Quân Chi tiếp đón một sĩ binh lại đây, đối nàng học sinh chứng cẩn thận kiểm tra rồi một chút, tên kêu binh lính đối hắn gật gật đầu, xác nhận là chân thật Giang Đồng. Văn Quân Chi nhìn giả thuyết học sinh chứng thượng tên, ý vị thâm trường mà cười cười. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Giang Đồng lập tức cảnh Lui về phía sau một bước, trung quanh quân nhân nhóm nhanh chóng vây lại đây, ngăn chặn nàng đường đi. Các ngươi muốn làm gì? Giang Đồng nắm chặt trong tay năng lượng nhận, ánh mắt ở mọi người trên mặt đảo qua. Văn Quân Chi nhắc tay ngừng bộ hạ động tác, kiên nhẫn nói, chúng ta đây là ở chấp hành quân sự nhiệm vụ, cần thiết cùng ngươi trường học liên hệ, xác nhận thân phận của ngươi, nếu không có vấn đề, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Giang Đồng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, châm mặt nhìn hắn đen nhánh đồng tử hắn vẫn như cũ như trên thứ giống nhau trầm ổn nội liễm đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ mà hắn trong ánh mắt cái gì đều nhìn không tới nàng thu hồi năng lượng nhận văn quân chi nói xin lỗi vũ khí của ngươi muốn giao cho chúng ta chờ ngươi rời đi thời điểm sẽ còn cho ngươi giang đồng chỉ phải đem năng lượng nhận cùng tùy thân mang hai thành thủy thủ đưa cho bọn họ liền trên lưng bối ba lô cũng bị bọn họ thu đi không ngại ta dùng tinh thần lực ở trên người của ngươi quét một lần đi văn quân chi nhìn nàng Hỏi. Giang đồng cắn chặt răng, gật đầu. Thức mau, nàng liền cảm giác được một cổ thần thức ở chính mình trên người đảo qua mà qua. Thần thức cùng tinh thần lực rất giống. Cái này tinh thần lực bằng không phế xài, nhưng thật ra có thể dùng thần thức giả mạo tinh thần lực. Đương nhiên. Hiện tại hắn, sớm đã không phải phế xài. Xác nhận trên người nàng không có vũ khí, mọi người xài bước lên phi hành mộ tò. Văn quân chi vô vô chính mình mộ tò ghế sau. Đi lên đi, ta mang ngươi đi chúng ta tinh hạo Giang Đồng chỉ phải ngoan ngoắn làm theo. Cưới lên mổ tỏ sau, Văn Quân Chi lại nói, mổ tỏ tốc độ thực mau, ôm lấy ta eo, miễn cho nga xuống. Không cần, ta sẽ không nga xuống. Giang Đồng lạnh lùng nói. Vậy ngươi hai chân muốn kẹp chặt. Giang Đồng khỏe miệng chịu chịu, lời này nghe tới như thế nào có chút không đúng. Văn Quân Chi đem mũ giáp đưa cho nàng, các ngươi nữ nhân đều thực để ý làn ra, mang lên đi. Lần này Giang Đồng không có cự tuyệt, phi hành mổ tỏ tốc độ là á vận tốc cấm thanh. Đích xác thực mau, nhưng phong quá lớn, nếu không có che đậy, khác đều hảo thuyết, Giang Đồng làn ra như vậy non mịn trắng nõn, thực dễ dàng thương đến. Đương nhiên nàng có thể dùng linh lực bảo hộ, nhưng ở Văn Quân Chi trước mặt, nàng vẫn là tiểu tâm một ít thì tốt hơn. Văn Quân Chi tinh hạm ngừng ở tinh cầu mặt trái, một cái phi thường ẩn nấp địa phương, bên trong không gian cùng thế kỷ 21 tư nhân phi cơ không sai biệt lắm, Giang Đồng ngồi ở cơ đuôi, không bao lâu, Văn Quân Chi tự mình cầm một hộp đông thêm lại đây. Đây là xác định ngươi gen Văn Quân Chi lấy ra một cây bông thiêm, chỉ cần một đinh điểm ngươi khoang miệng nội tổ chức. Giang Đồng bất đắc dĩ mà hé miệng. Văn Quân Chi đem bông thiêm vói vào đi, ở khoang miệng vách trong thượng nhẹ nhàng quát quát. Đai hắn đi đến cơ đầu, đem bông thiêm đưa cho một cái thượng ý quân hàm chiến hữu khi. Vị tia thượng ý chiều hắn nháy mắt vài cái, cô nương này không tồi đi, quân hầu. Văn Quân Chi khẽ mắt khó được mang theo một mặt ý cười, làm chuyện của ngươi. Thượng ý hắt hắt cười hai tiếng, quân hầu, cô nương này thực sự có ý tứ. Ngươi muốn nói nàng có thực lực đi, cư nhiên đi đọc sách pháp hệ. Ngươi muốn nói nàng không thực lực đi, lại có can đảm một mình một người đến chưa khai phá tinh cầu làm nhiệm vụ. Vừa rồi nàng đối phó ẩn thân hầu kia mấy chiêu chúng ta đều thấy, phi thường tinh diệu, ta xem a, nàng thể thuật sẽ không thấp hơn 15 cấp. Văn quân chi không biết nghĩ tới cái gì, khỏe mắt cong cong, nàng thực thân bí. Thượng ý nhìn không được chiều cơ đuôi giang đồng nhìn thoáng qua, nghĩ thẩm cô nương này thật lợi hại a. quân hầu từ trước đến nay không gần nữ sắc. Trước kia ở biên cảnh hẻo lánh tinh cầu đóng giữ khi cứ như vậy, triệu hồi tới sau càng là liền xem cũng không yêu xem trong quân nữ binh liếc mắt một cái, thậm chí có đồn đãi nói hắn thích nữ nhân. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy cô nương này, cư nhiên liền tâm động, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. 075, khiêu chiến tinh tế hải tặc. Quân hầu, Hắn nhìn không gian 3 triệu trên màn hình gen số liệu, không sai, nàng gen cùng liên bang kinh đại kho gen tổn trữ nhất trí. Văn quân chi gật gật đầu, đi vào cơ đuôi. Ở Giang Đồng đối diện ngồi xuống, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao? Với lúc gần thân hầu muốn đưa đến thủ đô viện nghiên cứu tiến hành nghiên cứu, chúng ta có thể đưa ngươi trở về. Kia con tiểu tinh hạm còn có 5 ngày mới trở về, đã có đi nhờ xe, vì cái gì không đáp? Thấy nàng gật đầu, văn quân chi thực vừa lòng, tinh hạm thực mau xử ly tiểu hành tinh, có lẽ nhìn ra nhà mình lao đại đối cô nương này cảm thấy hứng thú, mặt khác quan quân đều đối nàng lễ phép mà xa cách. Tới rồi cơm chiều thời gian, Văn Quân Chi bưng một mầm tiểu bò bít tết lại đây, đặt ở nàng trước mặt, chúng ta ra tới chấp hành nhiệm vụ, không có gì thứ tốt, ngươi tạm chấp nhận một chút đi. Giang Đồng không có cùng hắn khách khí, này bò bít tết hương vị không giống thịt bò, thịt chất muốn hơi xài một chút, nhưng đầu bếp tay nghề không tồi, cũng không khó ăn. Ngươi không ăn sao? Nàng nhìn nhìn ngồi ở đối diện Văn Quân Chi. Chúng ta chỉ cần ăn áp súc thực phẩm là được. Văn Quân Chi nói, Giang Đồng không tỏ ý kiến, bọn họ nguyện ý ăn áp súc thực phẩm là bọn họ sự. Nàng sẽ không bởi vậy liền tự ngược, cũng đi theo ăn áp xúc thực phẩm. Ta trước kia là phế xài. Văn Quân Chi bông nhiên nói, Giang Đồng trong lòng run lên, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói, nhìn không ra tới. Ta không có tinh thần lực thiên phú, một bậc đều không có, sinh ra liền như thế. Văn Quân Chi tuổi hầu nghĩ tới cái gì không tốt hồi ức, sắc mặt có chút trầm, ta thể thuật thiên phú nhưng thật ra có hơn 20 cấp, nhưng không có tinh thần lực, hết thể đều là giả. Giang Đồng nhìn hắn một cái. Nhưng xem ngươi hiện tại bộ dáng, không giống không có tinh thần lực. Văn quân chi tươi cười có chút lười biếng, ta trải qua qua thiên phú lần thứ hai đột phá. Mỗi người từ sinh ra bắt đầu, thiên phú chính là cố định, nhưng là vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có, luôn có như vậy mấy cái người may mắn, bởi vì đủ loại nguyên nhân, dẫn tới thiên phú cấp bậc biến hóa. Thậm chí đã từng từng có một cái thể thuật thiên phú tứ cấp nữ nhân, bởi vì nhìn đến chính mình nhi tử từ cửa sổ thượng ngã xuống. Dùng hết toàn lực tiến lên cứu giúp mà dẫn tới thể thuật thiên phú lần thứ 2 đột phá, đạt tới 23 cấp. Nhưng người như vậy quá ít quá ít, dẫn tới đột phá nguyên nhân cũng không rõ, có rất nhiều bị lớn lao kích thích, mà có bất quá là ngủ mở giấc Cuối cùng chỉ có thể quy kết với vật khí. Vậy ngươi thật là người may mắn chung người may mắn. Giang Đồng tán thưởng, Văn Quân Chi nhìn nàng đôi mắt, mỉm cười nói, không sai, ta là người may mắn. May mắn mà gặp một người. Đúng là người nọ trợ giúp. Mới làm ta thiên phú lần thứ hai đột phá, hiện tại ta tinh thần lực đã đạt tới 15 cấp, thể thuật cũng đột phá 20 cấp. Giang Đồng Cả Kinh, nàng biết. Hắn căn bản là không có tinh thần lực, chẳng qua là dùng thần thức thay thế thôi, nhưng tương đương với 15 cấp tinh thần lực cùng 20 cấp thể thuật, ít nhất đều là luyện khí 6 tầng. Hắn so với ta sớm tu luyện không bao lâu à, cư nhiên tiến bộ như thế thần tốc, xem ra lúc sau còn có cái gì kỳ ngộ. Đối với ta tới nói, người kia chính là ta ân nhân. Hắn thân mình hơi hơi trước thỉnh, đôi tay ở trên bàn mười ngón giao nhau, ý có điều chỉ mà nói. Nếu người kia có chuyện gì khó xử, đều có thể tới tìm ta, ta nhất định sẽ tấn ta có khả năng trợ giúp nàng. Giang đồng uống một ngụm canh, người kia nghe được ngươi lời này, nhất định sẽ thật cao hứng. Văn quân chi ý vị thâm trường mà cười cười, như vậy liền hảo. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một cái quan quân cao giọng nói, trưởng quan. Có tình huống. Văn quân chi cả kinh, xoay người đi đến người nọ bên người người nọ chỉ vào màn hình nào nói quân hầu ngươi xem ở chúng ta tuyến đường phía trước xuất hiện một chi hạm đội văn quân chi sắc mặt có chút khó coi là ai hạm đội quan quân cắt hình ảnh trên màn hình xuất hiện một chi cả người đen nhánh tinh hạm đội ngũ những cái đó tinh hạm đều là sức chiến đấu rất mạnh chiến đấu tinh hạm ở mỗi một con thuyền tinh hạm thân máy thượng đều vẽ một bộ bộ xương khô chân dùng, thuật nhìn uy phong lấm lốm rồi lại âm trầm khủng bố là khô lâu vương có cái quan quân kinh hô Khô lâu vương là một cái tinh tế hải tặc ngoại hiệu, hắn thanh danh hiển hách, ở toàn bộ liên bang đều rất có danh khí. Liên bang chính phủ năm trước sở ban phát lệnh truy nã chung, liền số hắn tiền thưởng tối cao. Nhưng cho dù tiền thưởng lại cao, cũng không ai có cái kia lá gan đi ám sát hoặc là chọc nã hắn, bởi vì hắn là một cái võ tướng cấp bậc cường giả. Khô lâu vương chủ hạm ở trong đội ngũ, quan quân lại lần nữa kinh hô, thượng giáo, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ là liên bang quân nhân, nếu dừng ở tinh tế hải tặc trong tay. Vậy tương đương với mất mạng, thậm chí liền tốc chết đều làm không được. Bên cạnh 3.000 km chỗ vừa lúc có cái hành tinh co quan hoàn, chúng ta trốn đến thiên thạch mặt sau đi. Văn Quân Chi bình tĩnh một chút lệ. Giang Đồng từ cửa sổ nhìn ra đi, quả nhiên nhìn đến một viên màu vàng nhạt tinh cầu. Tinh cầu chung quanh có một đạo tinh hoàn, cái này tinh hoàn là từ vô số hòn đá tạo thành, có chừng vài km đại. Đem tinh hạm sử nhập hành tinh hoàn, đây là thực mạo hiểm, một cái không cẩn thận liền sẽ đụng phải nhăm thạch bị tạm cái cơ hủy nhân vong, nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, muốn đánh, liền như vậy một con thuyền tinh tế chiến hạm, còn tưởng cùng nhân gia mười mấy con chiến hạm đánh, lại không phải Y Y tiểu thuyết, vai chính chỉ cần thả ra vương bá chi khí, là có thể lui địch. Chiến hạm thực mau tiến vào hành tinh hoàn, điều khiển chiến hạm người thực lực rất mạnh, rất nhiều lần mắt thấy đều phải đụng phải, đều bị hắn bình yên hóa giải. Khô lâu vương hải tặc hạm đội thực mau là được xử mà đến, Giang Đồng nhìn trên màn hình biểu hiện những cái đó màu làm quan điểm. Tâm cũng nhắc lên, nàng hiện tại nhưng không có ở trong vũ trụ tự do hành tẩu năng lực, nếu này con chiến hạm xong rồi, nàng cũng giữ nhiều lành ít. Cũng may khô lâu vương cũng không có phát hiện bọn họ, thực mau từ hành tình chung quanh xử qua đi, mọi người đang muốn tùng một hơi, đột nhiên oanh mã một thanh âm vang lên, chiến hạm lắc lư một chút, mọi người thiếu chút nữa không đứng vững. 6 giờ đồng hồ phương hướng xuất hiện địch quân chiến hạm, cái kia thượng uy hô, 3 giờ phương hướng cũng xuất hiện hai con, 9 giờ phương hướng hắn không ngừng mà báo tọa độ. Mọi người chỉ cảm thấy ngực rẽ run, bọn họ cư nhiên bị vây quanh. Là khô lâu vương. Thượng ý tiếp tục đưa, bọn họ biết chúng ta ở chỗ này. Giang đồng nhữ như mày, này không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Như vậy tiểu nhân chiến đấu hạng, sớm mà tránh ở hành tinh quang hoàn mang chung, đều có thể bị phát hiện, này chỉ thuyết minh một vấn đề. Có nội quỷ. Người này đem văn quân chi tin tức truyền cho khô lâu vương. Không, thậm chí có khả năng người nào đó thuê khô lâu vương, muốn đem văn quân chi vĩnh viễn lưu tại này phiến tinh vực. Thật là xui xẻo. Giang đồng buồn dầu mà gãi gai tóc, nàng vận khí quả thực nịch tiên. Đắp cái đi nhờ xe, đều có thể đuổi kịp giết người diệt khẩu. Chuẩn bị đánh trả. Văn quân chi một chút đều không có hoảng loạn, vững vàng bình tĩnh mà chỉ huy. Chiến đấu hạm nhanh chóng từ nham thạch mặt sau vụt ra tới. Một viên năng lượng đạn pháo hoanh qua đi. Đối phương không nghĩ tới bọn họ sức chiến đấu lại là như vậy cường. Một viên đạn pháo giải quyết một con thuyền quân hạm mà chiến đấu hạm lại ở tình thế phức tạp quang hoàn vòng cùng tinh hạm vây quanh bên trong nhanh chóng xuyên qua, rất nhiều lần đều dán tinh cầu sẹn qua đi, xem đến Giang Đồng trận mắt há hốc. Mụm! Giang Đồng nhịn không được ở trong lòng trộm dựng cái ngón tay cái. Văn Quân Chi tố chất tâm lý cùng năng lực chỉ huy đích sắc không người có thể cập. Lão Đại! Thượng Ý ngẩn đầu nói. Đối phương yêu cầu trò chuyện. Văn Quân Chi lược hơi trầm ngâm, tiếp nhận tới. Thực mau không gian 3 triệu trên màn hình liền nhảy ra một khuôn mặt kia bất quá là một chương cực kỳ bình thường khuôn mặt, bởi vì quá gầy, có vẻ có chút giống sướng khô. Khô Lâu Vương, thật đúng là người cũng như tên. Liên bang thứ 5 hạm đội thứ 5 đoàn đoàn trưởng. Văn ra người thừa kế Văn Quân Chi, người hảo. Khô Lâu Vương cười nói, thực vinh hạnh có thể cùng người trò chuyện. Văn Quân Chi cũng không cùng hắn vô nghĩa, trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Khô Lâu Vương cười nói, này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là cướp tiền cướp sắc, Văn Quân Chi. Đại danh đỉnh đỉnh quân hầu, không biết ngươi tới rồi trên giường lúc sau biểu hiện như thế nào. Ta phi thường chờ mong. Giang đồng một chút, cái này khô lâu vương không phải nghiêm túc đi. Là ai thuê ngươi? Văn quân chi không để ý đến hắn lời nói thô tụ, sắc mặt nghiêm túc mà nói, có phải hay không Đặng Thu Nga? Đặng Thu Nga là Văn quân chi mẹ kế, vẫn luôn mưu toan trí hắn bảo chỗ chết. Khô lâu vương không sao cả mà nhúng vai là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là, ngươi hiện tại ở tay của ta thượng. Văn Quân Chi nhìn nhìn không gian 3 chiều trên màn hình tình thế, ý vị thâm trường mà nói, ta xem chưa chắc, ngươi liền như vậy có tự tin, có thể giết được ta. Chiến đấu hạm xử quá toàn bộ hành tinh quang hoàn, nhưng khô lâu vương hiển nhiên là sớm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, vô luận từ phương hướng nào, đều không thể đột phá khô lâu vương vòng gây. Khô lâu vương cười ha ha, ngươi còn có khác biện pháp sao? Nói ra ta nghe một chút, làm ta nhạc một nhạc. Văn Quân Chi ngẩng đầu, cao giọng nói, khô lâu vương. Ta lấy một cái võ sĩ danh nghĩa hướng ngươi đưa ra khiêu chiến, ngươi dám không dám tiếp thu. Hải tắc thế giới quý cũ ở tinh tế hải tặc tiến hành cướp bóc thời điểm, đối phương có quyền lợi đưa ra khiêu chiến, bị cướp bóc giả cần thiết nên chiến. Nếu hải tặc đầu lĩnh thua, tự nhiên là muốn thả người ta qua đi, không chỉ có như thế, còn muốn thoải mái dễ chịu mà hầu hạ nhân ra, làm nhân ra xem như ở nhà. Nếu nếu ai không muốn tiếp, như vậy liền sẽ bị cho rằng là người nhắc gan, căn bản vô pháp ở hải tặc giới dừng chân. Khô lâu vương hơi hơi nheo nheo mắt, tiểu tử, ngươi mới nhiều ít tu vi, ta chính là võ tướng, cư nhiên dám hướng ta khiêu chiến, ngươi ngại chính mình mệnh quá dài sao. Văn quân chi không có nói nhiều, chỉ là lạnh lùng nói, tiếp thu, vẫn là không tiếp thu. Khô lâu vương cười lạnh nói, nếu chính ngươi tìm chết, vậy trách không được người khác. Ta tiếp thu khiêu chiến, nửa giờ sau, ở ngươi chiến hạm khoang trên đỉnh tiến hành. Ở liên bang chiến hạm khoang trên đỉnh quyết đấu, này không thể nghi ngờ đối văn quân chi là có lợi. Khô Lâu Vương làm như vậy, có thể nói cuồng vọng cực kỳ. Nhưng hắn có cuồng vọng tư bản. Dứt lời, hắn băng mà một tiếng tắt đi thông tin. Chiến hạm trong vòng tịnh đến đáng sợ, mọi người đều yên lặng mà nhìn văn quân chi. Ở quân tịch tư liệu bên trong, hắn tinh thần lực là 15 cấp, thể thuật vừa mới đi vào võ sĩ hàng ngũ, lấy hắn hiện tại thực lực, muốn cùng võ tướng Tu Vi Khô Lâu Vương chiến đấu, thắng được tỷ lệ chỉ có linh. 076, chém giết hải tạc vương. Thiếu tá, thượng ý thấp giọng nói, Ngươi có phải hay không có cái gì kế hoạch?" Văn Quân Chi chiều hắn cười cười, "Giúp ta chuẩn bị đi." Các quân quan bắt đầu vì quyết đấu làm chuẩn bị, bọn họ từ cơ đuôi trong dương lấy ra một bộ chiến đấu phục, màu xanh biển, tài chất thoạt nhìn giống đợt latit, mặc vào thân lúc sau cùng thân thể chặt chẽ gián sát. Loại này chiến đấu phục có thể làm nhân loại ở vũ trụ bên trong hành tẩu, hơn nữa có cực cường phòng ngự tác dụng. Từ 500 năm trước đệ nhất kiện chiến đấu phục ra đời tới nay, vì mọi người mở ra một mảnh càng thêm rộng lớn thiên địa. Mọi người có thể thoát khỏi giày nặng trang phục phi hành vũ trụ ở vũ trụ bên trong chiến đấu. Nhưng chiến đấu phục giá cả rất cao, cho dù là nhất tiện nghi cũng không phải bình thường gia đình có thể gánh nặng đến khởi, tốt nhất chiến đấu phục kia quả thực chính là giá trên trời. Văn Quân Chi mang lên mũ giáp, mũ giáp bên trong có áp súc dưỡng khí, nho nhỏ một lọ cũng đủ sử dụng sau tiếng đồng hồ. Hắn nhìn nhìn Giang Đồng, đi tới thấp giọng nói, ngươi tàng hảo, nếu ta thất bại, ngươi có thể chạy liền chạy, không thể chạy. Cũng không cần chống cự. Quan trọng nhất chính là giữ được tính mạng. Giang Đồng nhìn mũ Giáp Nội bình tĩnh đạm nhiên khuôn mặt, gật gật đầu, lấy hắn luyện khí 6 tầng tu vi, muốn đánh bại võ tướng rất khó, nhưng là, nàng tổng cảm thấy hắn còn có át chủ bài. Một cái tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới luyện khí 6 tầng người, tuyệt đối sẽ không chỉ có như vậy một chút thực lực. Cửa khoang ầm ầm mở ra, Văn Quân Chi mũi chân một chút, bay đi ra ngoài. Vũ trụ bên trong, mười mấy con chiến hạm đem liên bang chiến hạm bao quanh vây quanh. Văn Quân Chi chiến đấu phục lòng bàn chân có hấp thụ công năng ở chiến hạm tường ngoài thượng đứng yên vài bước liền nhảy tới khoang đỉnh. Lúc này Khô Lâu Vương chủ hạm cũng mở ra cửa khoang một đạo đen nhánh thân ảnh thả người mà đến. Khô Lâu Vương không có sử dụng bất luận cái gì đẩy mạnh trang bị nhưng ở vũ trụ bên trong phi hành lại thành thạo đủ thấy võ tướng thể thuật chi cường hãn đông hắn ổn định vững chắc mà dừng ở liên bang chiến hạm khoang đỉnh Giang Đồng không dám dùng thần thức tùy tiện tra xét hai người. Chỉ phải cùng mặt khác liên bang quan quân cùng nhau nhìn không gian 3 triệu trên màn hình hình ảnh. Khô lâu vương ăn mặc một kiện màu đen chiến đấu phục, hắn chiến đấu phục rõ ràng so văn quân chi càng tiên tiến, phía một tầng nhà nhạt, nhạt. Cùng loại với kim loại ánh sáng. Thiên, đó là thâm không chiến đấu phục. Thượng ý cả kinh nói. Giang đồng nhịn không được hỏi, rất lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại. Thượng ý dùng ngươi là đồ nhà quê ánh mắt nhìn nàng một cái, thâm không chiến đấu phục là 5 năm trước chế tắc chiến đấu phục đại sư. Thanh Quang Đại sư tác phẩm, dùng sản tự nhân Mã Tinh vực H8990C hành tinh thiên sắt con nhện phun ti chế tác mà thành, có thể đem đối phương lực công kích hạ thấp 50%, còn có thể chống đỡ tam giai dưới hỏa hệ dị năng dạng ngọn lửa, mới vừa vừa xuất hiện ở thủ đô chiến đấu phục triển hội phía trên liền khiến cho hoành động, năm đó bị bầu thành quán quân. Sau lại ở đấu giá bên trong bị một cái thần bí thương nhân mua đi. Thượng Úy đấm ngực dừng chân, ảo não mà nói, không nghĩ tới thâm không cư nhiên dừng ở Khô Lâu Vương trên tay. Giang Đồng lại trong lòng mừng thầm. Này không phải cùng luyện khí thuật. Trang phục cuốn các loại thuộc tính thêm thành chiến giáp không sai biệt lắm sao. Chờ nàng chế tác trang phục kỹ năng tăng lên lúc sau. liền có thể danh chính luôn thuận mà đem chiến giáp lấy ra tới, chỉ nói là chiến đấu phục là được. Không thể không nói, trước kia Giang Đồng từ nhỏ sinh hoạt ở tiểu địa phương, chưa thấy qua cái gì đại việc đời. Cứ nhiên liền chiến đấu phục loại đồ vật này cũng không biết. Liên bang các quân quan tâm tình lại rất trầm trọng. Bọn họ đội trưởng căn bản không có khả năng chiến thắng Khô Lâu Vương, lấy Khô Lâu Vương tàn nhẫn, bọn họ tất cả đều muốn chết ở chỗ này. Hai người ở trên tinh hạm tương đối mà chiến, đột nhiên mui chân một chút, đột nhiên công hướng đối phương, trong tay năng lượng nhận mang theo vũ trụ trùng vẽ ra tường đạo tàn ảnh. Chính Dương quyết có một bộ võ kỹ Chính Dương Đao Pháp, phối hợp Chính Dương quyết sử dụng, uy lực cực đại. Mà Khô Lâu Vương cũng không phải đèn cạn dầu, hắn võ kỹ thực tạp, hẳn là học không ít, hơn nữa nội lực thâm hậu, một trưởng trụ được tới có thể ở tinh hạm đỉnh chốc lưu lại một đạo nhật nhạt dấu tay. Phải biết rằng liên bang quân đội chiến đấu tinh hạm đều là dùng dê cấp đặc thù kim loại chế tác mà thành lực phòng ngự cực cường. Vô luận là tinh thần lực vẫn là nội kình, Văn Quân Chi đều không phải khô lâu vương đối thủ, cũng may chính dương đao pháp thập phần tinh diệu, có thể căng được nhất thời, nhưng 50 chiêu có hơn, Văn Quân Chi liền bắt đầu dần dần rơi xuống hạ phong với anh, khô lâu vương đột nhiên một trưởng trụng ở hắn ngực, hắn cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi, mắt thấy liền phải bay vào vũ trụ bên trong. hắn vận dụng linh lực, đột nhiên trầm xuống, chặt chẽ mà dừng ở chiến hạm đỉnh chót. ở bị thương đồng thời mạnh mẽ vận dụng linh lực, gia tăng thương thế, hắn chịu đựng đau nhức, đem linh lực đưa vào năng lượng nhận trùng, năng lượng nhận so vừa rồi càng sáng một phân. Tiểu tử, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Khô lâu vương cười lạnh nói, ta khuyên ngươi vẫn là huy đao tự sát đi, miễn cho ta độc thủ. Ngươi phải biết rằng, nếu ta tới giết ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không chết đến dễ dàng như vậy. Thắng bại chưa phân. Văn Quân Chi trầm giọng nói, ta chưa chắc sẽ thua. Ha ha ha. Khô Lâu Vương cười to, ngươi đã là nhỏ mạnh hết đà, còn tưởng lấy cái gì tới cùng ta đấu? Văn Quân Chi khoe miệng đống nhiên gợi lên một mặt thần bí khó lường tới cười, trong tay hắn đông nhiên nhiều một con bình ngọc. Giang Đồng ngẩn ra, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chỉ bình ngọc. Tuy rằng cách vài tầng thép tấm, nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được kia chỉ bình ngọc có linh khí ở chậm rãi ra. Tiểu tử, người điên rồi sao? Khô lâu vương khinh thường mà cười nói Người lấy chỉ cái chai ra tới làm gì Uống trước khi chết chặt đầu rượu sao? Văn quân chi thấp giọng nói Trên đời này đáng sợ nhất là vô chi Dứt lời, hắn đột nhiên đem bình ngọc đi xuống một huynh Một đoàn bạch quang tử trong bình chạy xuôi mà ra Sau đó đông nhiên một phóng Toàn bộ tinh hạm đỉnh chốc đều bị bạch quang gây quanh Cái gì đều nhìn không thấy Ba dê trên màn hình một mảnh màu trắng long lánh Đây là có chuyện gì? Thượng úy vội la lên, chẳng lẽ là cả mạ giặt xảy ra vấn đề? Không đúng. Giang đồng những mày, là kia đoàn bạch quang vấn đề, kia rốt cuộc là thứ gì? Nàng nhịn không được đem chính mình thần thức thăm qua đi, lại bị kia bạch quang che ở bên ngoài, hoàn toàn vô pháp dò xét. Bạch quang rằng có suốt nửa giờ, tất cả mọi người đang chờ đợi. Dựa theo quy củ, ở như vậy quyết đấu bên trong, hai bên nhân mã là tuyệt đối không thể nhúng tay, một khi nhúng tay, chính mình này phương liền sẽ bị phán định vì thua. Liên ở các quân quan chờ nôn nóng, Thượng Úy Nhịn không được muốn đi lên nhìn xem thời điểm. đống nhiên bạch quang co rụt lại, biến thành một giọt thuần trắng chất lỏng, sau đó bang mà một tiếng tằng ra, biến mất vô tung. Tất cả mọi người sợ ngây người. Văn Quân Chi đứng ở chiến hạm đỉnh chót, cả người đều là huyết, chiến đấu phục xé rách vài chỗ, trên người không có một khối hào thịt, thậm chí có địa phương còn lộ ra dày đặc bạch cốt. Mà Khô Lâu Vương nằm ở cơ đuôi chỗ, cổ chùi lủi, có máu tươi từ đứt gãy chỗ phiêu giật ra tới. Dung nhập vũ trụ trùng, nháy mắt đã bị bốc hơi tiêu tán. Đầu của hắn, bị văn quân chi đề ở trong tay. Mọi người trong đầu đều hiện lên một ý niệm, chuyện này không có khả năng. Một cái vừa mới bước vào võ sĩ cấp bậc người, cư nhiên đem một cái võ tướng giết chết, này quả thực là thiên phương dạ đàm. Là kia chỉ bình ngọc. Là kia đoàn bạch quang. Tất cả mọi người ở suy đoán, kia đoàn bạch quang đến tột cùng là thứ gì? Dựa theo quyết đấu quy củ, ở quyết đấu bên trong là không thể sử dụng thương pháo bom linh tinh vũ khí, nhưng kia đoàn bạch quang cũng không phải như vậy vũ khí, hắn cũng không tính trái với quy định. Khô Lâu Vương đã chết, hắn thủ hạ phó lãnh đạo đứng ở 3D màn hình trước hai mắt phóng tham lam quang. Mặc kệ kêu bình ngọc vì cái gì sẽ có lực lượng như vậy, nhưng có thể làm một cái võ sĩ giết chết một cái võ tướng, như vậy bảo vật, hắn nhất định phải đã thủ. Truyền lệnh đi xuống. Hắn la lớn, "Liên bang quân nhân trái với quyết đấu quý củ, chúng ta phải vì Khô Lâu Vương báo thù!" Toàn lực công kích. Lời còn chưa dứt, đông nhiên chính mình thuyền một trận đông đưa, tiếng cảnh báo đại tác phẩm, hắn cả kinh nói, đã xảy ra chuyện gì? Nhị đương ra, không hảo. Có người hô, liên bang hạm đội tới. Cái gì? Hắn sợ hãi cả kinh, tới bao nhiêu người? Một cái đoàn biên chế. Hắn sắc mặt trắng bệnh, một cái đoàn biên chế, ít nhất có 30 con tinh hạm, bọn họ căn bản là không phải đối thủ. Mau, cháy mau. Hắn cao giọng kêu to. Nhưng trả lời hắn chính là lần lượt năng lượng pháo đòn nghiêm trọng. Văn Quân Chi bị chiến hữu kéo hồi Hà Nội, gỡ xuống đã tổn hại mũ giáp, cũng may quân đội sử dụng chiến đấu phục, chỉ cần tổn hại độ không vượt qua 70% là có thể người bảo lãnh thể an toàn, bằng không hắn sớm đã chết ở vũ trụ phóng xạ dưới. "Mau, đi đem chữa trị dịch lấy tới." Thượng ý hướng bên người quan quân lớn tiếng nói, kia quan quân lập tức xoay người từ tủ sắt chung lấy ra chữa trị dịch, giang đồng nhìn thoáng qua, thế nhưng là cao cấp chữa trị dịch. Cho dù ở quân đội bên trong, cao cấp chữa trị dịch cũng là không thường thấy. Xem ra Văn Quân Chi mấy ngày nay quá đến không tồi. Bị rót hạ chữa trị dịch, Văn Quân Chi thân thể bắt đầu phát ra ca ca xương cốt tiếng vang, đó là cốt cách trả lại vị, làn da thượng miệng vết thương ở chẩm rãi kết vẩy, hình thành từng đạo giữ tận vết sẹo. Cao cấp chữa trị dịch quả nhiên lợi hại, Giang Đồng ở trong lòng yên lặng tính toán, phòng trường tương đương với nhị phẩm kim hoàn đan hiệu quả trị liệu, xem ra nàng cũng đến nhiều luyện một ít chữa thương đan dược đặt ở bên người. Vừa lúc ở tiểu hành tinh thượng tìm được một mặt thảo dược là Kim Hoàn Đan chủ eo tài liệu. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, hải tặc chiến hạm bị liên bang chiến hạm vây quanh, tình thế đại nguy chuyển, cơ hồ là nghiêng về một bên tàn sát, chiến hạm nổ mạnh giống như pháo hoa giống nhau huy lệ. Trận chiến đấu này thực mau liền kết thúc, Giang Đồng ngồi này con tiểu chiến hạm cùng chủ hạm liên tiếp, văn Quân Chi bị nâng thượng chủ hạm để vào chữa trị khoang nội. Tuy rằng trên người thương hảo 80%, nhưng hao tổn quá lớn nguyên khí, còn cần một đoạn thời gian khôi phục. Giang Đồng bị an bài ở một gian quan quân ký túc xá bên trong, tiếp đãi nàng quan quân nhìn nhìn nàng mặt, nghiêm túc mà yêu cầu nàng không có gì sự không cần ra tới, để tránh khiến cho không cần thiết phiền thoái. Giang Đồng đóng cửa lại, lập tức bái hạ tinh thần lực che chắn trận pháp, tiến vào tinh tế thương trường, vội vàng hỏi, Phong Vũ, ngươi đều thấy được đi, kia chỉ bình ngọc. Đúng vậy, chủ nhân. Lâm Phong Vũ nói, đó là thiên cơ dịch. Thiên cơ dịch. Giang Đồng cẩn thận nghĩ nghĩ, ý kinh cùng luyện đan thuật đều không có ghi lại. 077, làm ta đạo lữ. Đây là một loại thượng cổ không gian pháp bảo. Lâm Phong Vũ kiên nhẫn giải thích, sinh với hỗn độn là lúc, ngưng kết với ngũ sắc thạch phía trên, mỗi một giọt đều có thể chế tạo ra một cái loại nhỏ lĩnh vực, lĩnh vực trong vòng, thi thuật giả chính là thần linh, địch nhân lực lượng sẽ bị đại đại áp chế. Giang đồng tức khắc lĩnh ngộ, nguyên lai kia bạch quang chính là một cái lĩnh vực. Lâm Phong Vũ tiếp nối nói, đáng tiếc Văn Quân Chi sở sử dụng thiên cơ dịch là trải qua pha loãng, lực lượng cũng đánh chết khấu. Nếu không mỗi một giọt sở hình thành lĩnh vực ít nhất có 100 mét vuông hắn cũng không có khả năng bị thương như vậy trọng Giang Đồng hứng thú bừng bừng hỏi, thương trưởng có thiên cơ dịch sao? Có. Lâm Phong Vũ nói lệnh nàng hủy chụp nhan khai, nhưng tiếp theo câu lại làm nàng như truy đậu băng, bất quá kia yêu cầu tứ cấp mới có thể đổi, ngài đổi cấp bậc không đủ, hơn nữa đổi tích phân cao tới 6 vị số. 6 vị số. Giang Đồng ngây người, có lầm hay không, như vậy cao, nàng làm lâu như vậy nhiệm vụ toàn thêm lên đều không có nhân ra số lẻ. Giang Đồng bất đắc dĩ mà thở dài, xoay người đi vào vải dệt cửa hàng. Trước kia nàng mua vải dệt chỉ mua thấp kém nhất cấp, hiện tại bởi vì chiến đấu phục duyên cớ, nàng động tâm tư muốn làm một kiện có thể thuộc tính thêm thành. ở trong chất như núi vải dệt trông được một vòng, lựa chọn một khoản màu ngân bạch, phiếm nhàn nhạt kim loại ánh sáng, tài chất cùng khô lâu vương thâm không không sai biệt lắm. này miếng vải liêu có thể so thiên sắt con nhện ti khá hơn nhiều. Lâm Phong Vũ cầm lấy một cây vải. Nhẹ nhàng kéo ra, đây là dùng bạc giác thú ra chế tác mà thành, có lực lượng phòng ngự 4, quang phòng 4, hỏa phòng 4 công hiệu. Vũ trụ phóng xạ lại nói tiếp cũng là quang năng một loại, quang phòng 4, chỉ cần không phải ly hàng tinh thân cận quá, nói như vậy, có thể ở trong vũ trụ kiên trì 36 giờ. Mà liên bang tốt nhất chiến đấu phục thâm không cũng bất quá kiên trì 24 giờ thôi. Giang đồng hương phấn mà đem đổi một con, nàng chế tác trang phục thuần thục độ đã tăng lên đến không sai biệt lắm, có thể thử chế tác cao cấp vài dẹp. Cao cấp vải dệt chỉ dùng thần thức hóa thành kéo là vô pháp cắt phá, nàng lại ở công cụ cửa hàng đổi một phen kim kéo. Này đem kim kéo lại đem nàng mấy ngày nay tích góp tích phân cấp toàn bộ tiêu hết. Tích phân không đủ dùng A nàng vẻ mặt đưa đám lắc đầu. Lấy lại bình tĩnh, nàng đem tinh thần lực biến ảo thành tay, thao túng kéo ở vải dệt thượng du tẩu, cắt ra từng khối tải phiến. Máng! Xé rách tiếng vang lên. Giang đồng gãi gai tóc, này đã là cắt hư đệ tam miếng vải liêu. Cao cấp vải dệt quả nhiên không phải cấp thấp vải dệt có thể so, hao phí linh lực là cấp thấp vài lần không nói, xác suất thành công cũng kỳ thấp. Lấy lại bình tĩnh, nàng vận khởi hồng ngông mây tía, khôi phục một ít linh lực, lại lại lần nữa bắt đầu cắt. Lenken. Rốt cuộc đêm cuối cùng một chương tài phiến cắt may xong, nàng mệt đến tay chân nhũ ra, kim kéo ngã xuống trên mặt đất. "Chủ nhân." Lâm Phong Vũ nhắc nhở nói. "Bên ngoài có người tới." Giang Đồng gật gật đầu, đem trên mặt đất tài phiến thu thập một chút. Lúc sau chỉ cần dùng kim chỉ đem tải phiến vùng lên, liền tính đại công cáo thành. Gia tinh tế thương trưởng, chuông cửa thanh ở trong phòng quanh quẩn. Nang đội vàng mở cửa, bên ngoài là cái kia luôn là cười hì hì thượng úy, Giang tiểu thư, đoàn trưởng tỉnh ngươi đi một chuyến. Đoàn trưởng tự nhiên nói chính là Văn Quân Chi, hắn hiện tại đã điều nhập Liên bang quân hồ ly quân khu thứ 5 hàm đội, trở thành thứ 5 đoàn đoàn trưởng. Liên bang mỗi một cái tinh vực đều xem như một cái quân khu, hồ ly quân khu thuộc về hồ ly tinh vực ở liên bang các đại quân khu trung thực lực coi như là phi thường cường, mà thứ năm hạm đội đóng giữ hồ ly tinh vực thủ phủ đường tinh, từ biên cảnh tháp nạp tinh điều đến thủ phủ đường tinh, nay quả thực chính là bình bộ thanh vân. Giang Đồng đi theo thượng úy đi vào hắn phòng, bên trong bày một cái trọng lực khoang, hắn đang ở khoang nội luyện tập thể thuật, nửa người trên tinh xích, giữ tận vết sẹo còn không có hoàn toàn bốc ra, Mồ hôi theo vết sẹo hoa văn chảy xuôi, cứ có sức bật cơ bắp phía một tầng thủy sắc. Hắn nửa người dưới ăn mặc một cái mê màu quần, quyền pháp sạch sẽ lưu loát, chém ra mỗi một quyển đều mang theo một loại sắc bén khí phách. Giang Đồng nhìn thoáng qua trọng lực khoang thượng hiện ra con số, gấp bảy trọng lực. Người thường đi vào, chỉ sợ liền xương cốt đều bị áp chặt đức. Đoàn trưởng, Giang Tiểu Thư tới. Thượng ý cười hì hì báo cáo. Với lúc Văn Quân Chi đánh xong cuối cùng một quyền, ở cửa khoang thượng ấn một chút, pha lê cửa khoang phát ra rất nhỏ tiếng vang, chậm rãi mở ra. Thượng úy vội vàng cầm mới tinh màu trắng khăn lông đưa lên đi. Văn Quân Chi xoa xoa trên tóc mồ hôi, ngươi có thể đi ra ngoài. Là. Thượng úy chiều hắn nháy mắt vài cái. Đoàn trưởng, nắm lấy cơ hội a. Ra cửa là lúc còn không quên tướng môn chặt chẽ đóng lại. Văn Quân Chi nhìn Giang Đồng, nàng nhàn nhạt mà nhìn hắn, vừa không ngượng ngùng, cũng không kinh hoàng. Hắn đột nhiên tưởng đậu nàng một chút, đem khăn lông trắng đắp ở trên cổ, hỏi, ta cơ bắp đẹp sao? Còn hành. Giang Đồng gật đầu, nghe đoàn trưởng có chuyện gì sao? Văn Quân Chi thấy nàng hoàn toàn không vì chính mình dáng người sở động, trong lòng có chút không thoải mái, nàng cũng quá chấn định, nàng tuổi này bình thường thiếu nữ, không phải hẳn là xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng sao? nàng là đối nam nhân hoàn toàn vô cảm vẫn là duyệt nhân vô số, tuy rằng trong lòng bách chuyển thiên hồi, vẻ mặt của hắn vẫn như cũ nghiêm túc mà lãnh đạm, ta thỉnh ngươi tới, chỉ có một vấn đề muốn hỏi. hắn đi phía trước đi rồi vài bước, đi vào nàng trước mặt, lúc ấy, ngươi vì cái gì lựa chọn ta? cái gì? Giang Đồng làm ra một cái không thể hiểu được biểu tình, Văn Quân Chi hơi hơi cúi xuống thân, ngươi không cần giả ngu, phòng này là tuyệt đối an toàn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Giang Đồng lùi về phía sau một bước, nghe đoàn trưởng, ngươi nhất định là nhận sai người, ta có thể đi trở về sao? Từ từ, Giang Đồng thấy hoa mắt, Văn Quân Chi bỗng nhiên ra tay, một đạo linh lực chiều trong tay hắn bính ra, đánh út về phía nàng phía sau lưng, nàng trong lòng hoảng sợ, nhanh chóng xoay người, bản năng thả ra linh lực ngăn cản. Lưỡng đạo linh lực va chạm ở bên nhau, Văn Quân Chi kia một đạo căn bản không có thương nàng ý tứ, nháy mắt tiêu tán, mà nàng linh lực lại đánh vào hắn lực, bước cho hắn đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước. Quả nhiên, Văn Quân Chi cương nghị khuôn mặt lộ ra một mặt vui sướng, chúng ta là cùng loại người. Giang Đồng lại thập phần ảo não, người này quá giàu hoạt, mà nàng ngày thường nhiều nhất chính là cùng tinh tế quái thú chiến đấu, cùng nhân loại chiến đấu kinh nghiệm không đủ, bị hắn thử một lần liền lộ chân tướng. Nàng oán hận mà nhìn hắn, lạnh lùng nói: Ngươi muốn thế nào? Ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Văn quân chi áp xuống trong lòng quay cuồng tay ngọn, đem trong cổ họng kia một đống máu nuốt trở lại đi, lộ ra một đạo bình thản tươi cười. Nếu chúng ta đều là một loại người, ngươi nên biết, tu hành không rời đi tại lữ pháp địa. Mặt khác tam kiện ta cũng không thiếu, chỉ có cái này lữ. Giang tiểu thư, ngươi nguyện ý làm ta đạo lữ sao? Giang đồng sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, nghe đoàn trưởng, ngươi thường xuyên lần đầu tiên gặp mặt liền hướng người cầu gái sao? Văn Quân Chi bất đắc dĩ mà cười cười. Xin lỗi, ta hành vi có chút mạo phạm, nhưng ta là thực nghiêm túc, toàn bộ ngân hà liên bang. Giống chúng ta người như vậy có lẽ chỉ có chúng ta hai cái, ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là khắp nơi cùng nhau sao? Không cảm thấy. Giang đồng cự tuyệt đến chém đinh chặt sắt. Đệ nhất, ta hiện tại tạm thời không nghĩ suy xét cảm tình vấn đề. Đệ nhị, ta không tiếp thu trừ bỏ tình yêu ở ngoài mặt khác nhân tố mà cùng người khác kết làm bạn lữ. Nghe đoàn trưởng, nếu ngươi muốn tìm ngươi đạo nữ. Ngươi khả năng tìm lầm người. Văn Quân Chi sửng sốt một chút, ngay sau đó cười rộ lên, ta hiểu được, Giang Tiểu thư, ta sẽ chờ. Chờ ngươi tưởng suy xét cảm tình vấn đề thời điểm. Ta tùy thời xin đợi. Giang Đồng sửng sốt một chút, xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương, ta nói, trọng điểm giống như không ở nơi này đi. Hy vọng hôm nay nói chuyện sẽ không làm người cảm thấy không mau. Văn Quân Chi đem chính mình thông tin dãy số viết ở ghi chú thượng đưa cho nàng. Về sau chúng ta có thể ở trên tinh vong cho nhau giao lưu tu hành vấn đề, ta có chút kỳ ngộ muốn nói cho ngươi. Giang Đồng trong lòng vừa động, đem ghi chú nhận lấy. Văn Quân Chi lộ ra một đạo ôn hòa tươi cười, chiều nàng vươn tay, nếu làm không thành đạo lữ, liền làm đạo hưu đi, có thể chứ. Giang Đồng trần chờ một chút, vẫn là vươn tay, cùng hắn cầm, ngươi hảo. Nghe đạo Hữu Văn Quân Chi cong cong lông mày, thu hồi tay, lập tức liền phải đến thiên Vân tinh, chúng ta muốn ở nơi đó bổ sung năng lượng. Ta sẽ an bài tinh hạm đưa ngươi về thủ đô. Làm phiền. Giang Đồng gật đầu, trong lòng đối văn quân tri lược có đổi mới. trừ bỏ tương đối trực tiếp ở ngoài, hắn cũng coi như là cái nhẹ nhàng quân tử. Bất quá hiện tại sớm đã là tinh tế thời đại, thời đại này người đều là tương đối mở ra cùng trực tiếp. Thiên vân tinh ở hồ ly tinh vực đến thiên hạt tinh vực giao thông yếu đạo thượng, hơn 100 năm trước chỉ là cái cằn cối chưa khai phá hành tinh, hiện tại cũng đã phát triển đến thập phần phân vinh, quá vãng tinh hạm đều sẽ ở chỗ này ngừng bổ sung năng lượng. Văn quân chi tự mình thế giang đồng liên lạc hảo về thủ đô tinh tinh hạm, đó là một con thuyền tư nhân sa hoa tinh hạm. Thế nhưng so loại nhỏ khách hạm còn muốn đại, trang hoàng hết sức sa hoa khả năng sự. Nghe nói hạm chủ là cái nguồn năng lượng của chủ, tài đại khí thô. Giang đồng nhìn nhìn cái kia bị hạm chủ phái tới hầu hạ chính mình người hầu, tuấn mỹ mà ưu nhã, đặt ở thế kỷ 21 tuyệt đối là thiên hoàng siêu sao. Nàng nhịn không được ở trong lòng liên lặng phu tào, vô luận ở đâu cái thời đại. Khoáng sản lão bản đều là nhà giàu mới nổi điển hình. Dùng xong bữa tối, một vị dáng người hòa bạo, ăn mặc bó sát người màu rượu đỏ váy liền áo mỹ nữ ý cười doanh doanh mà tiến vào, nói là vị kia khoáng sản lão bản làm nàng tới vì nàng mát xa. Vốn dĩ trên thuyền có một nam một nữ hai vị mát xa sư, giống nhau nữ tính khách nhân là phái nam mát xa sư tới, nhưng nghe nghe đoàn trưởng nói nàng tính cách ngượng ngùng, liền phái nữ mát xa sư tới. Giang đồng căn cứ lại tiện nghi không chiếm vương bắt đản nguyên tắc, tắm rửa xong làm cái mát xa. Vị này nữ massage sư kỹ thuật thập phần lợi hại, ấn đến nàng cả người xương cốt phi thường thoải mái, cả người mệt nhọc trở thành hư không. Nhà giàu mới nổi chính là sẽ hưởng thụ, nàng yên lặng mà tưởng, nếu không trở về lúc sau cũng thỉnh mấy cái người hầu. Ngẫm lại vẫn là tính, nàng bí mật quá nhiều, có người hầu ở ngược lại phiên thoái. Làm xong massage, nữ massage sư còn cùng nàng giao lưu một chút làn da bảo dưỡng, mới cáo từ mà đi. Hưởng thụ xong, giang đồng nhớ tới chính mình cắt tốt những cái đó tài phiến. Liền tiến vào tinh tế thương trường, lại đổi một cây kim châm cùng một quyển chỉ bạc, dùng thần thức lôi kéo kim chỉ ở tài phiến thượng may, cái này quá trình so cắt muốn đơn giản đến nhiều, nàng một bên khâu vá một bên niệm tụng khẩu quyết, đem chính mình linh lực theo này từng đường kim mũi chỉ dung nhập quần áo bên trong. 078, vượt thời đại chiến đấu phủ. Một lần thành công, nhưng quần áo làm xong, nàng linh lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nàng cầm lấy chiến đấu phủ, phi thường nguyện chuyển nhẹ nhàng, cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng. Mặc vào thân lúc sau sẽ tự động cùng làn da gián sát, quả thực giống như là chính mình làn da giống nhau. Lực lượng phòng ngự 4, quang phòng 4, hỏa phòng 4, sinh mệnh 1. Nay bộ chiến đấu phục nhiều hạng nhất sinh mệnh thêm thành, đây là luyện khí sư cao minh chỗ, bình thường luyện khí sư có thể đem tài liệu công hiệu hoàn toàn phát huy ra tới, đã xem như không tồi, nếu muốn cấp trang bị giao cho tài liệu sở không cũng cụ bị công hiệu, trừ bỏ luyện khí thuật. Trang phục cuốn trung sở ghi lại bí pháp ở ngoài, càng cần nữa tinh thần linh khí cùng luyện khí sư thiên phú. Đừng nhìn sinh mệnh chỉ là bỏ thêm một mà thôi, này có thể cho chiến sĩ ở không có mũ giáp cùng dưỡng khí dưới tình huống, ở trong vũ trụ nhiều tồn tại nửa giờ. Có đôi khi, một giây đồng hồ liền có thể định định sinh tử, huống chi nửa giờ. Giang đồng nhìn cái này thành phẩm, càng xem càng vừa lòng. Tiểu tâm mà điều hảo, đặt ở chính mình trong túi càn khôn, nhân sinh đệ nhất kiện chiến đấu phục, phi thường có kỷ niệm ý nghĩa, nàng là vĩnh viễn đều sẽ không bán. Hai ngày sau Giang Đồng tại đây con tư nhân trong tinh hạm quá thượng công chúa giống nhau sinh hoạt, trung quanh người hầu không phải Tuấn Nam chính là mị nữ, liền vị kia nhà giàu mới nổi khoáng sản lão bảng, đều là cái phong độ nhẹ nhàng, bộ dáng anh Tuấn, am hiểu viết thơ thanh niên, nếu không phải hắn mỗi đêm đều phải triệu năm cái mị nữ thị tẩm, Giang Đồng đối hắn hảo cảm còn sẽ càng cao. Bất quá, hắn có thể hay không thận hư a, Hắn như vậy nhiệt tình mà chiêu đãi nàng. Nàng muốn hay không cho hắn làm mấy viên thập toàn đại bổ hoàn cùng kim thương không ngã đan coi như tạ lễ đâu. Giang Đồng là cái nghĩ đến liền làm nhiệt huyết hảo thanh niên, đến thủ đô tinh rời thuyền lá lúc, nàng hướng thi nhân quạng lão bản biểu đạt chính mình cảm tạ cũng đưa lên thập toàn đại bổ hoàn cùng kim thương không ngã đan cắt một lọ làm tạ lễ. Thi nhân quạng lão bản lúc ấy không có gì phản ứng, một tháng sau hắn chủ động liên hệ nàng, phi thường kích động mà thỉnh cầu nàng đem kia hai loại dược nhiều cho hắn một ít, hắn nguyện ý ra giá cao tiền Giang đồng lại đại kiếm lời một bút. Đây là lời phía sau, ấn xuống không biểu. Quá quán xa xỉ sinh hoạt. Giang đồng trở lại ký túc xá còn có chút không thói quen, tiểu nam còn không có trở về, nhưng mỗi quá hai ngày liền sẽ cho nàng phát một cái tin tức báo bình an. Giang đồng mua cái hộp ngọc, đem vân phủ thảo đưa đến kinh đại nhiệm vụ bộ. Trước Đại A-di dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng sau một lúc lâu, nghĩ thầm cô nương này khẳng định có cái thực lực cường đại bạn trai, ai, tưởng ta tuổi trẻ lúc ấy. Cũng có như vậy nhiều truy ta học trưởng chịu vì ta vào sinh ra tử hoàn thành nhiệm vụ. Giang đồng lãnh tích phân ra tới, đến chiến đấu học viện phố buôn bán đi dạo, kinh đại chiến đấu học viện đã có 700 năm lịch sử, chiếm địa diện tích thực quảng, dần ra liền xuất hiện đủ loại cửa hàng, các loại chiến đấu dùng thiết bị ở chỗ này đều có thể mua được. Chất lượng cũng coi như được với thượng thừa, rất nhiều lính đánh thuê đều thích đến nơi đây mua trang bị. Nàng nhìn đến ven đường có một nhà bán chiến đấu phục cửa hàng, trang hoàng rất có hậu hiện đại phong cách Giang Đồng đi vào đi, nhìn đến hình thức khác nhau chiến đấu phục, giống nhau liền đặt ở hộ. Trưng bày ở kệ thủy tinh đài trung, tốt nhất mặc ở người mẫu trên người, đứng ở pha lê tủ đứng. Giang Đồng một đường nhìn qua, nhất tiện nghi chiến đấu phục chỉ có thể ở trong vũ trụ duy trì 4 cái giờ, lực phòng ngự cũng rất thấp, cư nhiên muốn bán được 1 vạn 2.000 nghìn bạch tinh tệ, mà tốt nhất kia kiện. Phòng ngự hiệu quả cũng so ra kém thâm không, lại muốn bán được gần 20 vạn. Nguyên lai like chiến đấu phục mới là nhất kiếm tiền, Giang Đồng yên lặng tưởng, không gì sánh nổi. Từ chiến đấu học viện trở về, Giang Đồng lại mua một cây vải liêu, lần này vải dệt so với phía trước kia thất muôn thứ nhất đẳng. Chỉ có lực lượng phòng ngự cùng quang phòng cắt 2, nhưng bởi vì là kim sắc, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Lần thứ hai chế tắc chiến đấu phục, có kinh nghiệm, liền thuận buồm xuôi gió lên. Hơn nữa vải dệt cấp bậc không cao, chỉ làm chuyện xấu 2 khối bố liền thành công hoàn thành. Lực lượng phòng ngự 2, quang phòng 2, sinh mệnh 1. Cái này chiến đấu phục bán điểm Liên ở chỗ cái này sinh mệnh một mặt trên. Nàng đem cái này chiến đấu phục phóng thượng thần đồng tử, tuy rằng đã thật nhiều thiên không có thượng tân, nhưng trung thực các fan vẫn cứ mỗi ngày đổ bộ, muốn thử thời vận, thực mau, bọn họ phát hiện, chính mình vận khí tới rồi. Cái này tên là thần quang chiến đấu phục mới vừa treo lên đi không có 5 phút, đinh đinh vong diễn đàn liền nổ tung nổi. nay bộ thần quang ngoại hình phi thường loa mắt, kim quang lập lòe, mặt trên che kín bảy thoạt nhìn tựa như long lân giống nhau uy phong Nhưng để cho người điên quần không phải nó ngoại hình, mà là nó có thể cho chiến sĩ ở không có mũ giáp dưới tình huống, ở trong vũ trụ tồn tại nửa giờ. Phải biết rằng, chiến đấu phục đều cần thiết trang bị mũ giáp, không có mũ giáp liền không có dưỡng khí, quan trọng nhất chính là phần đầu vô pháp phòng ngự vũ trụ phong xạ. hiện tại tiên tiến nhất kỹ thuật, cũng bất quá là ở chiến đấu phục cùng mũ giáp hư hao không thua kém 70% dưới tình huống, duy trì thân thể cơ năng. Mà này bộ thần quang cư nhiên có thể trực tiếp làm người không mang mũ giáp. Này quả thực là thiên phương dạ đàm. Ở vũ trụ bên trong chiến đấu, thường thường trước hết hư hao chính là mũ giáp, chiến đấu học viện trường trình học, liền có ở vũ trụ bên trong chiến đấu khi, như thế nào nhất hữu hiệu mà phá hư đối phương mũ giáp. Nếu một phương chiến sĩ căn bản không mang mũ giáp, kia sẽ là một cái cỡ nào đại ưu thế, nửa giờ, đã cũng đủ đánh bại đối thủ. Đến nỗi nó giá, 68 vạn bạch tinh tệ, cùng nó sở mang đến sức chiến đấu so sánh với, kia căn bản là không tính chuyện này. Cho dù là thần đồng tử đáng tin fans, lần này đều có chút không thể tin được. Nhưng thần đồng tử ở phiên bán giao diện dành mạch mà viết, có thể thử dùng, nếu không có hiệu quả, có thể vô điều kiện lui khoản, hơn nữa bồi thường gấp đôi tiền khoản. Điểm này làm rất nhiều nhân tâm động, thần đồng tử danh dự vẫn luôn thực hảo. Phía trước sở bán đấu giá kia hai bộ quả thực là tác phẩm nghệ thuật giống nhau quần áo, trong đó một kiện bị mổ ra tộc đích trưởng nữ đặt mua, an mặc tham dự hôn lễ tiết tối, kinh diễm toàn trường, tránh đủ mặt mũi. Bị bầu thành xã hội thượng lưu tốt nhất ăn mặc. Cái này chiến đấu phục giá cả cũng không phải thần đồng tử quý nhất, cửa hàng lao bản không cần phải vì như vậy điểm tiền tự tạp chiêu bài. Vì thế, ở quan vọng hơn 10 phút lúc sau, thần quang bị một người khách nhân mua đi rồi. Đinh đinh vong diễn đàn thiệp lại cái nổi lên cao lầu, tất cả mọi người đang chờ đợi hắn thử dùng hiệu quả. Ai đều không có nghĩ đến, mua cái này chiến đấu phục, thế nhưng là lòng tổ. Đường tiên chỉ giấy làm hộp đưa đến thời điểm, long máu đẩy mặt khinh thường nào có dùng hộp giấy tử trang chiến đấu phục, chiến đấu phục đều cần thiết trang ở đặc thù kim loại hộp tiểu tâm bảo tồn, nhà này gọi là gì thần đồng tử cửa hàng khẳng định là gắt người. hắn ngẩng đầu chiều bên người đứng thanh niên hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đều là tiểu tử này nói cái gì tìm được rồi hảo chiến đấu phục, còn nói có vượt thời đại ý nghĩa, chút tiền ấy là việc nhỏ, lãng phí hắn quý giá thời gian, mới là tội không thể tha thứ. kia thanh niên đánh cái dùng mình, không hề tự tin mà nói, lão đại, nếu không, trước thử xem không được còn có thể lui khoản đâu. Long mão hừ lệnh một tiếng, thứ này ta liền xem một cái đều ngại lãng phí thời gian. Gì? Hắn đem hộp chiến đấu phục cầm lấy tới, lan qua lộn lại nhìn kỹ xem, trong lòng nghi hoặc. Hắn long mão cũng coi như là kiến thức qua không ít bảo bối, nhưng là này quần áo tài chất, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ, này thật là kiện thứ tốt? Hắn đem chiến đấu phục ném cho cái kia thanh niên, mặc vào. Thanh niên sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, không không cần đi không bằng dùng giả người. Tiêu người mặc vào liền mặc vào, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì. Thanh niên vẻ mặt đau khổ đem chiến đấu phục mặc vào thân, Long Mão đột nhiên ra quyền, nện ở thanh niên ngực, thanh niên lập tức bị đánh bay đi ra ngoài. Đâm phiên vài cái dụng cụ, chung quanh nhân viên công tác đồng thời quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại tiếp tục đỉnh đầu công tác. Long Mau tính cách táo bạo, làm thực nghiệm thời điểm thích đơn giản thô bạo, nghiên cứu khoa học viên nhóm đều đã thói quen. Thanh niên rãy rủa hai hạ, từ trên mặt đất bò lên. Vẻ mặt khiếp sợ mà vướt chính mình ngực, thế nhưng không có bị thương. Chẳng lẽ Long Mão Lao đại thủ hạ lưu tình? Không, sao có thể? Hắn lập tức lật đổ ý nghĩ của chính mình, Long Mão Lao đại là có tiếng phòng thí nghiệm của ma, hắn sẽ thủ hạ lưu tình, kia quả thực là mặt trời mọc từ hướng tây. Long Ngàm trung lộ ra một mặt kinh ngạc, vòng quanh thanh niên nhìn một vòng, tự mình lẩm bẩm, cư nhiên thật sự có thể phòng ngự, phòng ngự năng lực còn không yếu. Thanh niên tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lấy lòng mà nói, lao đại Nếu thí cũng thử qua, có phải hay không có thể cởi ra. Long Mão nhìn hắn một cái, tới hai người, đem hắn ném vào vũ trụ hoàn cảnh bắt trước khí đi. Cái gì? Nửa phút sau, thanh niên đã đứng ở một cái kệ thủy tinh tử, ngăn tủ bốn phía nơi góc đều cô đặc thù kim loại. Cái này kệ thủy tinh tử có thể bắt trước vũ trụ chung hoàn cảnh, chỉ cần ăn chuyên môn dược vật, chính là an toàn. Chẳng qua sẽ xuất hiện một ít không khỏe, tỉ như nuôn mửa, nước tiểu mất khống chế linh tinh. Thanh niên mặt quả thực thành khổ qua Nhìn về phía Long Mão ánh mắt tràn ngập ván nghiệm. Yên tâm, ta bảo đảm sẽ không đem hôm nay ghi hình cho ngươi thích nữ nhân xem. Long Mão ở bàn điều khiển thượng ấn xuống mấy cái cái nút, thanh niên trong lòng quả thực ở ai khóc, cư nhiên còn muốn ghi hình. Bắt trước bắt đầu, bắt trước trình độ 60%, Long Mão nhìn vẻ mặt hề bại thanh niên, hơi hơi có chút giật mình, cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng. Không có khả năng A. Hắn lại nhìn nhìn màn hình ảo thượng trị số, thanh niên tình huống thân thể hết thể bình thường Hắn có chút không thể tin được, đem bắt trước trình độ điều tới rồi 90%, thanh niên vẫn là không có bất luận cái gì dị thường. Nếu là người khác, đã sớm thượng thổ hạ tả, nghiêm trọng còn sẽ té xỉu. Hắn không chết tâm, ấn xuống 100%. Thanh niên vẫn là không có phản ứng. Long mau chấn kinh rồi, này bộ tên là thần quang chiến đấu phục, thế nhưng thật sự hữu dụ. Bán ra thuyết minh thượng viết chính là nửa giờ, hắn liền ở bắt trước khí ngoại gắt gao nhìn trầm chầm, chầm thủ nửa giờ. Đã đến giờ lúc sau, thanh niên rốt cuộc bắt đầu xuất hiện bệnh trạng. Đầu tiên là nôn mửa, sau đó cất đái tè hạ, không quá 10 phút liền hôn mê bất tỉnh. Hắn tắt đi bắt trước khí, kích động mà đem thanh niên kéo ra tới, hướng chính mình trợ thủ quát, "Đi, cùng ta đi bẩm báo Thanh Nguyên lão, vượt thời đại chiến đấu phục xuất hiện." 079, nhị phẩm Tịnh tật phù. Thanh Nguyên lão nhìn trước mắt hộp giấy tử chiến đấu phục, trong mắt cũng có một tia như ẩn như hiện kích động, kia ra thần đồng tử lão bản đến tuột cùng là ai, tra được sao? Long Mao nhìn nhìn bên người mỹ nữ, vị này mỹ nữ dáng người hòa bảo. An mặc bó sát người trước nghiệp trang phục, tóc cao cao vắn khởi, có vẻ giỏi giang mà quyến rũ. Vị này mỹ nữ là Long tổ tình báo bộ môn người phụ trách, nàng danh hiệu là Bá Hạ. Trong truyền thuyết rồng sinh chín con trung thứ Nam tử, Long tổ đệ nhị đội thành viên. So với Long mão, nàng địa vị càng cao, táo bạo Long mão ở nàng trước mặt, liền lời nói cũng không dám nhiều lời. Bá Hạ tiến lên một bước nói, đã tra qua, thần đồng tử là 4 s cấp quyền hạ, chúng ta không có quyền xem xét. Thanh nguyên lão cả kinh. Cư nhiên lại là 4S cấp, chẳng lẽ lại là vị nào võ tôn cái tác. Thanh nguyên Lão có cần hay không thâm nhập điều tra, thỉnh chỉ thị. Bá hạ khẩu khí lạnh băng, trước sau bản một khuôn mặt, là cái hoàn toàn băng sơn mỹ nhân. Thanh nguyên Lão vừa định mở miệng, đồng nhiên nhớ tới nhiều năm trước một sự kiện tới. Năm ấy hắn mới 16 tuổi, vừa mới thành niên, phụ thân hắn ra một chuyến xa nhà, cho hắn mang về tới một kiện chân quý thành niên lễ vật. Đó là một cây đao, một phen tạo hình chất phác, lại sắc bén vô cùng đao. Không biết là dùng cái gì tài chất đúc thành, cư nhiên có thể cắt ra bê cấp đặc thù kim loại. Hắn phi thường thích kia thanh đao, hắn hỏi phụ thân, cây đao này là người phương nào đúc ra, phụ thân nói là một vị phi thường vĩ đại luyện khí sư. Hắn liền hỏi, vì cái gì không đem hắn chảo trở về, vì liên bang chuyên môn đúc vũ khí. Hắn vinh viên quên không được lúc ấy phụ thân biểu tình, hắn giơ tay liền cho hắn một bạc hai, nổi giận đùng đùng mà gian dạy hắn nói, đường đường võ tôn, lễ ngộ đều không kịp, sao có thể tới? Nếu hắn lại nói như vậy bất kính nói, hắn liền không phải con hắn. Lúc ấy hắn bị sợ hãi, cũng lần đầu tiên biết, võ tôn có bao nhiêu đáng sợ. Chuyện này không cần lại tra xét. Thanh Nguyên lão Phi thường nghiêm túc mà nói, dừng một chút. Lại nói, đi hỏi một chút thần đồng tử còn có thể hay không nhiều bán vài món chiến đấu phục cho chúng ta, nhớ do thái độ cung kính điểm. Giang Đồng hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Phong Vũ cho chính mình thiết chí 4S quyền hạ, cư nhiên có thể giúp chính mình tránh đi long tổ nhìn trộm cùng giám thị. Nàng lời nói dịu dàng cự tuyệt chiến đấu phục người mua yêu cầu. Bởi vì người mua thái độ thực hảo, nàng tung khẩu, tỏ vẻ nếu về sau làm ra càng tốt, có thể ưu tiên bán cho hắn. Tắt đi máy tính, Giang Đồng tâm tình thực hảo, trời đã sáng, nàng mang theo sách vở đi đi học, toàn bộ phòng học chỉ có 2 3 cái học sinh, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến Mễ Tiểu Bối cùng Ngô Thanh Thanh hai người, bọn họ ngồi ở trong một góc. Mễ Tiểu Bối hai mắt đỏ bừng, tựa hồ vừa mới đã khóc, Ngô Thanh Thanh thì tại một bên ôn tồn khuyên giải an ủi. Đối với cái này nhiệt tâm nữ hải Giang đồng rất có hảo cảm, tan học sau liền chủ động đi qua đi, mẹ đồng học. Người không sao chứ? Mẹ tiểu bối chịu chịu cái mũi, hai mắt rưng rưng, tiểu đồng, ta, ta nói đến một nửa, nàng lại hoa mà một tiếng khóc lên, nô thanh thanh đẩy mặt sầu lo, một bên nhẹ nhàng vỗ nàng bối một bên nói, tiểu bối ca ca đã xảy ra chuyện. Giang đồng hơi hơi nhíu như mày, ra chuyện gì? Ca ca ta sinh bệnh, tiểu bối khụt khí nói. Ngày hôm qua đột nhiên phát bệnh. Hôm nay đã không xuống giường được. Bệnh gì? Giang Đồng truy vấn. Không biết, đưa đến bệnh viện, bác sĩ cha không ra, hôm nay ba bà nói muốn thỉnh y đi học Trung Quốc tới xem. Tiểu bối lau nước mắt, nô thanh thanh thở dài nói, là tinh tế dị tật. Tinh tế dị tật. Giang Đồng vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này bệnh. Đây là bệnh gì? Nô thanh thanh kiên nhẫn mà giải thích, tinh tế dị tật cùng tinh tế quái thú giống nhau, đều đến từ chính chưa khai phá hành tinh. Đi qua tương lai khai phá hành tinh người. Có đôi khi sẽ nhiễm một ít kỳ quái bệnh tật, gọi chung vì tinh tế dị tật. Nói nàng lại túi đầu an ủi mễ tiểu bối, tiểu bối. Đừng sợ, tinh tế dị tật lại không phải bệnh nan y đi y học Trung Quốc nhất định có thể trị hảo. Trị liệu tinh tế dị tật, y học Trung Quốc rất có một bộ. Giang Đồng nhớ tới lạc tử tấn đến cái loại này quái bệnh, lại nói tiếp cũng coi như là tinh tế dị tật một loại, vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có, cái gì quái bệnh đều không hiếm lạ Nàng từ trong túi lấy ra một con chính mình làm màu vàng túi tiền, bên trong là một trương nhị phẩm tịnh tật phù, có thể trị liệu giống nhau bệnh tật, tiểu bối, lần trước cảm ơn ngươi giúp ta, ta cũng không có gì đổ vật nhưng báo đáp, này trương đùa bình an tặng cho ngươi ca ca, hy vọng hắn có thể mau chóng hảo lên. Mễ tiểu bối còn chưa nói lời nói, nô thanh thanh liền kích động mà kêu lên, đây là từ tĩnh tâm chùa cầu tới sao? Tĩnh tâm chùa? Giang đồng trong lòng vừa động, thời đại này còn có chùa miếu sao? Không đây là từ ta quê quán chùa miếu cầu tới giang đồng nói nô thanh thanh có chút thất vọng mẹ tiểu bối tiếp nhận tới cảm kích mà nói cảm ơn ngươi tiểu đồng nàng căn bản không tin này, trương tịnh tật phủ có thể trị hảo nàng ca ca chỉ là nàng thiên tính thiện lương không muốn cự tuyệt người khác hảo ý thôi giang đồng cũng không để ý lại an ủi nàng vài câu trở về chính mình ký túc xá đổ bộ tinh võng bắt đầu tuần tra thời đại này tôn giáo lệnh nàng kinh ngạc chính là phật giáo ở tinh tế thời đại cư nhiên còn tính phục vinh Cơ hồ mỗi viên nhân loại cư trú hành tinh đều ít nhất có một tòa chùa miếu, còn có không ít đắc đạo cao tăng. Nghe nói thủ đô tinh Tĩnh Tâm chùa trí tuệ đại sư chính là một vị có võ vương tu vi cao tăng, bất quá hắn hàng năm bế quan, rất ít có người có thể nhìn thấy. Mà tam đại tôn giáo chung mặt khác hai đại tôn giáo lại hoàn toàn mai danh nhận tích, thậm chí căn bản không ai biết. Nhưng thật ra không ít hành tinh nguyên thủy tôn giáo tương đối thịnh hành, tỉ như bán thú nhân nhóm thần thú sùng bái. Giang Đồng Nhịn không được muốn đến Tĩnh Tâm chùa nhìn xem. Hơn 2.000 năm sau chùa miếu rốt cuộc là bộ dáng gì, làm người tràn ngập chờ mong. Nàng ra cửa đánh một chiếc cho thuê xe bay, xuyên qua hơn phân nửa cái thành thị, đi vào vùng ngoại thành. Trung tĩnh thành Tây Phương Nam có một tòa trung tĩnh núi non, trong đó một đỉnh núi tên là Văn Sĩ Phong, tĩnh Tâm Chùa liền ở Văn Sĩ Phong Thượng. Cho thuê xe bay chỉ có thể đến Văn Sĩ Phong Hạ, muốn đến tĩnh Tâm Chùa, cần thiết đi bộ, lấy giang đồng hiện tại thể lực tới nói, đăng kia trên vinh thạch thang bất quá cùng chơi giống nhau. Thời đại này tuy rằng là khoa học kỹ thuật thời đại, nhưng thực chú trọng bảo hộ sinh thái, trên ngọn núi cây cối xanh um, non xanh nước biếc, vài tòa chùa miếu kiến trúc thấp thoáng với cảnh lá tốt tươi dưới, có vẻ cổ sơ mà cao nhã. Lên núi người nối liền không dứt, tới sơn cửa chùa trước khi, nhìn đến chùa nội hương khói cường thịnh, rất nhiều ăn mặc màu xanh lá áo dài tăng lữ ở chùa nội đãi khách, trong đó phong cảnh, lệnh giang đồng hoàng hốt gian phảng phất về tới thế kỷ 21. Đại hùng bảo điện trong vòng, một tôn kim Phật cao ngồi phía dưới có một vị trung niên nữ nhân đang ở quỳ lạy giang đồng nhớ tới kiếp trước mẫu thân nàng cũng là tín phật mỗi năm phật đảng ngày đều sẽ đi trước phụ cận chùa miếu dân hương vì nàng cầu một cái hảo công tác cầu một cái hảo nhân duyên đáng tiếc đã từng khẩn cầu bất quá là công dã chẳng huyễn hiện giờ mẫu thân đã ở 2.000 năm ở ngoài nàng không dám đi tưởng tượng mất đi nữ nhi nàng muốn như thế nào vượt qua quãng đời còn lại kia chân chính là sống không còn gì luyến tiếp. trong đại điện quỳ lạy trung niên nữ nhân đứng lên xoay người đi ra địa tới, nàng khuôn mặt tái nhợt, thần sắc cảm đạm, tựa hồ có chút hồn vía lên mây. Ra cửa khi bị ngạch cửa vướng một chút, Giang Đồng vội vàng rũi tay đem nàng đỡ lấy, "Phu nhân, ngươi không sao chứ?" Trung niên nữ nhân ngẩng đầu hướng nàng ôn nhu mà cười cười, tuy rằng đã người gần trung niên, nhưng nàng lớn lên phi thường mỹ, vẫn còn phong vận, "Cảm ơn ngươi tiểu cô nương, ta không có việc gì." Giang Đồng hồi lấy cười, hai người đan xen mà qua. Trung niên mỹ phụ đi ra sân môn. Lập tức liền có người hầu chào đón Cung kính mà vì nàng mở ra xa hoa xe bay cửa xe Phu nhân, ngài nhìn thấy đại sư sao Trung niên Mỹ phụ thở dài Nhà của chúng ta xứ mặc không có phúc phận Về trước ra đi, y học Trung Quốc Cũng mau tới rồi Giang đồng ở chùa nội đi dạo Không bái Phật cũng không thắp hương Các tăng nhân cũng chưa từng đi lên dò hỏi Cũng không biết đi qua nhiều ít điều đường đá xanh Qua mấy cái hành lang gấp khúc, Dần dần mà liền vòng tới rồi chùa miếu hậu viện Trong sân cơ hồ không có gì người có vẻ thập phần yên lặng. trong viện có một cây che trời cổ mục, từ này tòa trong viện đột ngột từ mặt đất mọc lên, phong phú tán cây mở ra, che trời. nay cây cổ mục hẳn là có hơn 1.000 năm lịch sử, dễ phụ từ nhánh cây thượng rũ xuống tới, phảng phất một đạo màu nâu màn che. nàng vòng qua cổ thụ, đôi mắt nhất thời liền trừng đến lão đại. dưới cây cổ thụ mặt trường một cây không chấp mắt tiểu thảo, mở ra một đóa ngón cái đại màu trắng tiểu hoa. này, cư nhiên là bắt thiên thảo. Giang đồng trong mắt đều mau rơi xuống. Bát tiên thảo chính là tiếng tâm lừng lấy linh thảo, an tắt văn minh thời kỳ, loại này thực vật đó là khó gặp bảo vật. Nó không thể làm thuốc, cũng không thể trực tiếp dùng, nhưng nó có một cái chỗ tốt, ở nó sở sinh trường nơi, linh khí sẽ so địa phương khác đầy đủ vài lần, dùng để tu luyện thật sự là không thể tốt hơn. Bát tiên thảo linh khí cùng sở bao trùm phạm vi cùng nó sở khai hoa cánh hoa số lượng có quan hệ, này cây bát tiên thảo hẳn là chỉ có 300 năm tuổi, bởi vậy cánh hoa chỉ có tăng cánh. Linh khí là trùng quanh gấp ba, sở bao trùm phạm vi là phạm vi 30m. Nhưng là lúc này nàng cũng không có cảm giác được bất luận cái gì linh khí, túi người nhìn kỹ xem, mới phát hiện này cây Bát Tiên Thảo lá cây có chút ố vàng phát quấn, đóa hoa cũng buồn bã hiểu xỉu, phảng phất muốn héo tàn giống nhau. Nàng vươn tay, ngón tay còn không có đụng chạm đến cánh hoa, liền nghe thấy một thanh âm ở sau người nói, tuy rằng chỉ là hoa dại một đóa, cũng là sinh linh, thì chủ hạ tất lạc thủ tội hoa. Giang đồng tay một đốn, quay đầu tới thấy một cái gầy yếu thiếu niên đứng ở sân hành lang gấp khúc hạ hắn lớn lên còn tính thanh tú chỉ là sắc mặt quá mức tái nhợt trên người màu xám áo dài thực to rộng sơn đến thân thể hắn càng thêm mảnh khảnh giang đồng trong lòng thầm than một tiếng thiếu niên này tuổi còn trẻ cư nhiên đã bệnh nguy kịch đáng tiếc đáng tiếc nàng một lòng muốn đem bát tiên thảo lừa tới tay mở miệng liền bịa chuyện tiểu sư phụ ta cũng không phải muốn lạc thủ tuổi hoa mà là xem này cây tiểu thảo sắp héo tàn hẳn là sinh bệnh trong lòng sinh ra lòng trắc ẩn Muốn mang về hảo hảo bồi dưỡng Thiếu niên kỳ quái mà đánh giá nàng liếc mắt một cái Ngươi có thể trị hảo nó Giang đồng đương nhiên không buồn sự này Nàng cười cười, nói Ta muốn thử xem Thiếu niên trầm mặc một trận Chắp tay trước ngược nghiệm một câu phật hiệu Một khi đã như vậy, ngươi liền mang về đi Giang đồng trong lòng đại hỉ Mặt ngoài lại bất vi sở động Túi người dùng tùy thân mang theo tiểu đao nhẹ nhàng Mà đem nó đào ra Nàng đào đến thập phần cẩn thận Mỗi từng cây cần đều không thể tổ đem hệ dễ bọc bùn đất bắt tiên thảo thật cẩn thận mà nâng lên nàng chiều thiếu niên tăng nhân gật gật đầu cảm ơn ngươi tiểu sư phụ chúng ta có duyên gặp lại không tăng không tiểu tam thượng vị thiếu niên tăng nhân nhìn nàng bóng dáng bỗng nhiên lộ ra một đạo thần bí khó lường tươi cười cười mà vô ngữ trung niên mỹ phụ xa hoa xe bay sử nhập một đống công quán đem trên người sở xuyên ra lông áo cộc tay cởi ra giao cho hầu gái trong tay sứ mặc thế nào hầu gái sắc mặt ngưng trọng tim đập càng ngày càng yếu Trung niên Mỹ phụ sắc mặt biến đổi, vội vã chạy đến nhi tử phòng ngủ, đẩy cửa ra, nhìn đến nguyên bản cường tráng nhi tử lúc này nằm ở trên giường, sóng điện não cùng tim đập theo dõi nghi đặt ở mép giường, mặt trên con số đang ở chậm rãi giảm xuống. Ở nàng đẩy cửa ra khoảnh khắc, con số lại nhảy xuống một cách, nàng tâm cũng đi theo run lên, nào qua đi bắt lấy nhi tử tay, hai mắt đỏ bừng, sứ mặc, ngươi nhất định phải kiên trì, y học Trung Quốc thực mau liền phải tới." "Phu nhân." Ngoài cửa vang lên hầu gái bẩm báo thanh Ý đi học Trung Quốc tới rồi. Trung niên Mỹ phụ vui vẻ, vội vàng ra tới nền đón. Cửa phòng trước đứng một vị người trẻ tuổi, lưu trữ hai phiết riêng mép, khuôn mặt còn tính anh Tuấn, bên người theo một cái thập phần Tuấn Mỹ tùy tùng, trên người có một con đại hồng thuốc. Triệu quốc ý hề, chúng ta cuối cùng là đem người mong tới. Trung niên Mỹ phụ cung kính mà vội vàng mà nói, ngài mau nhìn xem nhà ta sứ mặc đi, hắn mau không được. Mễ phụ nhân không cần sốt ruột, có ta ở đây. Sở hữu nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Triệu quốc y dì sờ sờ chính mình diễm ép, đắc ý mà đi vào môn đi. Vừa lúc Mễ tiểu bối đã trở lại, nàng từ chính mình trên xe xuống dưới, nghe nói y học Trung Quốc đã tới rồi, tâm liền buông xuống một nửa. Triệu quốc y chính là trung cấp y học Trung Quốc, ở ngân hà liên bang, cao cấp y học Trung Quốc rất ít, trung cấp y học Trung Quốc đã coi như là y thuật tinh vi. Nàng hưng phấn vui dạo dực mà vọt vào phong đi lại thấy kia lưu chữ ria mép tuổi trẻ nam nhân sắc mặt lạnh băng đến từ phòng trong ra tới trung niên mị phụ nghẹn ngào đuổi theo giữ chặt hắn tay háo khẩn cầu triệu quốc y lìa ngươi liền trị trị ta nhi tử đi đầu chính là ta trong lòng thì ta triệu quốc y lìa vung tay háo đem nàng chân thay mẹ phu nhân lệnh lang bệnh đã không có thuốc chữa ai ngươi vẫn là chuẩn bị hậu sự đi mễ tiểu bối tức khắc ngây dại hơn nửa ngày còn không có có thể phục hồi tinh thần lại ca ca bệnh không có thuốc chữa kia không phải chỉ có thể chờ chết sao? Mẹ phu nhân thình thịch một tiếng quỳ xuống, khóc cầu nói, triệu quốc y cầu xin ngươi, ngươi liền ngấm lại biện pháp đi. Ta bất lực. triệu quốc y lìa lạnh nhạt mà nói, chỉ cần ta trị không hết, này thủ đô tinh thượng liền không ai có thể đem hắn trị hết. Mẹ phu nhân, ngươi vẫn là chuẩn bị hậu sự quan trọng, ta còn rất bận. dứt lời, mang theo tuấn mỹ tùy tùng đội vàng ra cửa, ngồi xe mà đi. Mẹ phu nhân thân mình mềm nũng, ngã ngồi trên mặt đất, thâm giọng nước nở lên. Mẹ tiểu bối kích động mà kêu to, sẽ không. Ta ca ca tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nàng phát điên dường như vọt vào phòng ngủ, theo dõi nghi thượng con số đã hàng tới rồi một cái tới hạn giá trị, nếu lại hàng, đó chính là náo tử vong. Ca, ngươi không cần đi a. Mẹ tiểu bồi ghé vào ca ca trên người. Một bên riêu một bên khóc dòng nói, cầu xin ngươi, ngươi mau tỉnh lại đi, ta không cần cái gì hảo công pháp, ta cái gì đều từ bỏ. Ở nàng riêu ca ca bả vai thời điểm. Một con tơ lụa làm bọc nhỏ từ trong quần áo ngã xuống ra tới, dừng ở mệ sứ mặc trên người. Mẹ tiểu bối chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chật lóe, lại vừa thấy, kia tơ lụa bọc nhỏ đồ vật đã biến thành một đống cho bụi. Mẹ tiểu bối nhăn chặt mày, chẳng lẽ bữa bình an có cái gì dễ châm vật phẩm. Tích, chật một tiếng vang nhỏ, lại giống như tiếng trời giống nhau, nàng ngẩn đầu nhìn nhìn theo dõi nghi. Mặt trên con xô thế nhưng ở hướng lên trên ngải. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Cẩn thận nhìn chằm chằm sau một lúc lâu Thấy con số lại hướng lên trên nhảy một cái Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại Kích động mà ra bên ngoài chạy như bay Mẹ Kaka có chuyển biến tốt đẹp Mẹ phu nhân vốn di đã tuyệt vọng Trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình nghe lầm Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây Vọt vào phòng ngủ Nhìn đến kia duy trì ở 90 nhiều tim đập cùng bình thường trình độ sóng điện não Hai chân mềm nút Thiếu chút nữa té ngã Mẹ Người không sao chứ Mẹ tiểu bối vội vàng chạy tới đỡ nàng. Nàng kích động mà nói, mau, mau đi đem bác sĩ gọi tới. Thủ đô tinh có điểm diện mạo gia tộc đều sẽ có gia đình bác sĩ. Mẹ ra gia đình bác sĩ là vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ bác sĩ. Nàng mang theo hộ sĩ tiến vào đối mẹ sứ mặc cẩn thận làm toàn thân kiểm tra. Nhữ chặt mày vẫn chưa bùng ra. Phu nhân, thiếu gia bệnh xem như được đến khống chế, nhưng cũng không có hoàn toàn chưa khỏi. Đây cũng là thiếu gia không có lập tức tỉnh lại nguyên nhân. Xin cho ta hỏi một chút, thiếu gia có phải hay không ăn cái gì dược? Mẹ phu nhân nhìn về phía mẹ tiểu bối, mẹ tiểu bối nghi hoặc mà lắc lắc đầu, ca ca không có ăn cái gì dược à, bất quá nàng đem kia chỉ hoàng lũa túi tiền cầm lấy tới, ta nhìn đến này túi sáng một chút, bên trong vốn dĩ có một trường đùa bình an, lúc sau liền hóa thành cho. Nữ bác sĩ đem hoàng lũa túi cầm lấy tới nhìn kỹ xem, lấy nàng sở học chuyên nghiệp tri thức tới nói, là không tin một trường giấy lượng hạ bạch quang là có thể chữa bệnh, nhưng nàng đồng thời cũng biết, thế giới này tồn tại các loại dùng khoa học vô pháp giải thích đồ vật. Bằng không thiếu gia liền sẽ không đến tinh tế gì tận Đại tiểu thư, này bùa bình an ở Hóa Thành cho lúc sau, thiếu gia bệnh tình liền bắt đầu ổn định sao? Nàng truy vẫn nói. Đúng vậy. Mẹ tiểu bối gật đầu. Mẹ phu nhân ánh mắt sáng lên, tiếp nhận hoàng lũa túi nhìn nhìn. Ta nghe nói rất nhiều đắc đạo cao tăng chế tác bùa bình an đều có thể chữa bệnh. Tiểu bối, đây là người ở nơi nào cầu tới? Mẹ tiểu bối có điểm đốc, đem chân tướng nói một lần. Mẹ phu nhân vui vẻ nói, tiểu bối. Mau đi hỏi một chút người vị đồng học này, nàng là ở đâu tòa chùa miếu cầu, chúng ta đi đem chế tác đùa bình an cao tăng người đến, nói không chừng ca ca ngươi liền được cứu rồi. Giang đồng đem bắt tiên thảo mang về nhà, lập tức tiến vào tinh tế thương trường, nhìn đến cái này bảo bối, lâm phòng vũ đôi mắt cũng sáng lên, ngay sau đó lại lộ ra tiết hận biểu tình, chủ nhân, này cây bắt tiên thảo đã được bệnh nặng, chỉ sợ chị không hết. Giang đồng vội vàng hỏi, thật sự không có biện pháp sao? Thương trường có hay không cái gì tiên đan rượu dược? Lâm Phong Vũ lắc đầu, có là có, nhưng kia đều là tứ cấp trở lên mới có thể đổi cao cấp dược phẩm, hơn nữa yêu cầu tích phân là con số thiên văn. Giang Đồng phản phất bị người vào đầu bắt một gáo nước lạnh, như vậy thứ tốt, thế nhưng muốn trơ mắt mà nhìn nó chết, nàng thật sự không cam lòng. Nàng tìm tới một con trậu hoa, lấp đầy nhất phì nhiêu thổ nhưỡng, sau đó đem bắt tiên thảo gieo đi, âm thầm thề, ta nhất định phải tìm được trị liệu nó phương pháp. Nhận thấy được ngoài phòng có người gõ cửa, Giang Đồng từ thương trường ra tới, mở cửa. Thấy là mẹ tiểu bối, trong lòng liền minh bạch vài phần. Trực tiếp hỏi, tiểu bối, ca ca ngươi bệnh thế nào? Mẹ tiểu bối cũng không phải đồ nốc lập tức lộ ra vui sướng tươi cười. Tiểu đồng, ngươi, ngươi có phải hay không có biện pháp trị ca ca ta bệnh? Giang đồng cười nói, sư phụ ta là cái y học Trung Quốc, kia trương phủ chính là hắn làm. Mẹ tiểu bối vội vàng nói, vậy ngươi sư phụ ở nơi nào, chúng ta nhanh thỉnh. Sư phụ ta là nhàn vân giá hạc, ta cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Giang đồng thấy nàng lộ ra thất vọng thân sắc, lại nói, bất quá ta theo sư phụ nơi đó học được một ít ra lông, có thể giúp ngươi ca ca nhìn xem. Hiện giờ Giang đồng, đã là mẹ tiểu bối hy vọng cuối cùng, nàng tự nhiên phải nắm chặt này cây cứu mạng dâm dạng, thật cảm ơn ngươi, tiểu đồng. Mau cùng ta tới. Nàng hấp tấp mà lôi kéo Giang đồng đi vào mẹ ra, mới vừa tiến ra môn, liền nhìn đến chính mình phụ thân mẹ bái ngồi ở trên sofa, sắc mặt không vui, mẹ phu nhân tắc đứng ở một bên yên lặng mà lao nước mắt. Mà mẽ bái bên cạnh Ngồi một vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân Kia nữ nhân ăn mặc một kiện màu trắng váy liền áo Xem người khi luôn là lệ ngượng ngùng Nũng hiệu là nam nhân thích loại hình Mà nàng trong lòng ngực Ngồi một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài Mẽ tiểu bối vừa thấy đến nữ nhân kia liền tạng Xông lên đi rông rận Hùng lị lệ ngươi tiện nhân này Ai chuẩn ngươi tiến ta ra môn Còn mang theo cái này tiểu tiện loại Tuổi trẻ nữ nhân hướng mẽ bái trên người nhích lại gần Nũng hiệu mà nói A bái Mẹ bái gầm lên, làm càn. Tiểu bối ngươi là mẹ gia đại tiểu thư, như thế nào đầy miệng thô tục Nói lại, chừng mắt nhìn đứng ở một bên mẹ phu nhân liếc mắt một cái, nhìn xem, đây là ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi. Giang đồng nhíu mày, không nghĩ tới mẹ phu nhân chính là vị kia ở tĩnh tâm chùa lệnh nàng nhớ tới kiếp trước mẫu thân vị kia trung niên mỹ phụ. Trên đời này duyên phận thật là kỳ diệu. Mẹ tiểu bối cả giận nói, ta ca còn ở trên giường nằm, sinh tử chưa biết, ngươi không vội mà cho hắn tìm bác sĩ chữa bệnh. Còn đêm này hai cái người ngoài mang về tới. Ngươi không làm thất vọng ta cả sao. Mẹ bái hừ lạnh nói, ta chính là vì cấp sứ mặc chữa bệnh, mới đưa lị lệ mang về tới. Lị lệ là nhị dai trị liệu hệ dị năng giả, trị sứ mặc loại này tiểu bệnh, bất quá là hạ bút thành văn. Mẹ tiểu bối cả kinh, kinh ngạc nhìn về phía hùng lị lệ. Nàng vẫn luôn biết phụ thân ở bên ngoài có nữ nhân, hơn nữa không ngừng một cái, thứ tử thứ nữ đều sinh vài cái, nhưng là đều không có mang về tới. Nay ở có điểm quyền thế gia tộc bên trong đều là chuyện thường, tuy nói pháp luật quy định một chồng một vợ, nhưng rất nhiều thế gia con cháu đều thích ở nhà lấy bên người hầu gái danh nghĩa dưỡng mấy cái tiểu tình nhi, sinh hài tử liền đối ngoại nói là con nuôi, hào điểm đặt ở vợ cả danh nghĩa nuôi nấng, chỉ cần thê tử không ý kiến, cũng sẽ không có người tới quảng. Đến nội dưỡng ở bên ngoài, kia càng không cần phải nói. Cái này hùng lị lệ ở mễ bái ngoại thất trung xem như rất được sủng, nhưng mễ tiểu bối chưa bao giờ biết, Nguyên lai like nàng thế nhưng là cái nhị dai trị liệu hệ dị năng giả. Ngân hà liên bang thể thuật cùng tinh thần lực thịnh hành, dị năng giả đảo không phải rất nhiều, cấp bậc cao càng thiếu, giống nhau một vài giai dị năng giả, chỉ luận chiến đấu lực thậm chí so ra kém mười mấy cấp thể thuật, nhưng nếu là đẳng cấp cao dị năng giả, đó chính là cực kỳ đoạt tay hương bánh trái. Ở dị năng giả chung, lại có một tương tự so đặc thù, chính là trị liệu hệ dị năng giả, bọn họ có thể trị liệu bệnh tật cùng đau sót. Liên bang kinh đại chiến đấu học viện chuyên môn có một cái dị năng trị liệu chuyên nghiệp, bên trong học sinh đều là trị liệu hệ dị năng giả. nay một loại dị năng giả càng thêm thưa thớt, cho dù nhất giai đều thực được hoàn nên, nếu ra nhiệm vụ tiểu đội có thể có cái trị liệu hệ dị năng giả, an toàn tính liền sẽ đại đại gia tăng, chẳng qua giống nhau tiểu đội không có tiền, cũng không dễ dàng thỉnh đến trị liệu hệ dị năng giả thôi. Ta đã đáp ứng lị lệ, nếu nàng chưa khỏi sứ mặc, ta liền tiếp bọn họ mẫu tử trở về. M từ lị lệ khi chúng ta mẹ ra quản gia tiểu điền liền đặt ở sơ âm danh nghĩa dưỡng mẹ tiểu bối hô to ta không đồng ý không một dùng y y thuật và mặt ngươi không tư cách không đồng ý mẹ bái lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi không nghĩ cứu sứ mặc sao ta đương nhiên tưởng mẹ tiểu bối lôi kéo giang đồng ta đã đem bác sĩ thỉnh về tới mẹ bái ngẩng đầu nhìn giang đồng liếc mắt một cái đáy mắt hiện lên một mặt kinh diễm ngay sau đó sắc mặt chầm xuống như vậy tuổi trẻ bác sĩ có thể trị hảo sứ mà bệnh Người kêu gì? Cái nào y y học viện tốt nghiệp? Ở đâu sở bệnh viện nhậm trước? Giang Đồng đang muốn mở miệng, mẹ Tiểu Bối cấp trả lời, "Tiểu Đồng là một vị y y học Trung Quốc đệ tử, kia trương làm ca ca ta bệnh tình ổn định đùa bình an, chính là nàng tặng cho ta." Mễ Bái nghe vậy, đáy mắt lộ ra một tia khinh thường, "Nói như vậy, nàng căn bản là không phải bác sĩ. Cái gì đùa bình an, kia đều là trùng hợp, căn bản chính là sứ mặc thân thể của mình tố chất hảo, khiêng lại đây mà thôi." Lúc này, Mễ phu nhân mở miệng, Phía trước ta thỉnh đại danh đỉnh đỉnh triệu quốc y tới cấp sứ mặc xem qua, triệu quốc y nói không cứu, làm chúng ta chuẩn bị hậu sự, chỉ bằng vào sứ mặc chính mình, chỉ sợ là khiêng bất qua tới. Mẹ bái một lòng một dạ đều ở hùng lị lệ trên người, cảm thấy mẹ phu nhân này căn bản chính là ghen ghét, không nghĩ làm lị lệ vào cửa lấy cớ, hư lệnh nói, sơ âm, người từ trước đến nay là cái hiển thê lương mẫu, cũng xuất thân thế gia như thế nào cũng như vậy ngu muội Ta xem, các ngươi đều thượng kẻ lừa đào đương. Mễ tiểu bối cả giận nói, ba, tiểu đồng là ta hảo bằng hữu, lại nguyện ý tới chị ca ca ta bệnh, ngươi như thế nào có thể nói như vậy nàng? Ta không có kêu hiến binh tới đã thực khách khí Mễ bái lạnh lùng nói, còn không cho ta đem nàng đuổi ra đi. Ba, mễ tiểu bối còn muốn nói gì, bị giang đồng giữ chặt, nàng bình tĩnh mà cười nói, tiểu bối cũng là quan tâm nàng ca ca, như vậy đi, từ vị này hùng nữ sĩ trước vì mẹ thiếu ra trị liệu, nếu hùng nữ sĩ thất bại, ta lại trị, thế nào? Đối. Tiểu bối vội vàng nói, cậu ngữ có vân. Vàng thật không sợ lửa, ai có bản lĩnh, ai là kẻ lừa đảo, thử một lần liền biết. Mễ bái cả giận nói, nơi này còn không phải do người làm chủ. Lời con chưa dứt. Liền nghe mễ phu nhân nói, ta đồng ý giang tiểu thư đề nghị. A bái, ta là sứ mặc mẫu thân, như thế nào sẽ hại hắn? Hùng chi là hùng nữ sĩ trước chị, nếu nàng thật có thể chữa khỏi, nàng vào cửa đường quảng ra, ta có thể đồng ý. Mễ bái thấy chính mình thê tử đã nhường một bước. Cũng không hảo quá không cho nàng mặt mũi liền nói, một khi đã như vậy, vậy như vậy làm đi. Quay đầu đi lại đối hùng lị lệ ôn nhu mà nói, lị lệ, ngươi không ý kiến đi. Hùng lị lệ một bộ thâm minh đại nghĩa bộ dáng, ôn nhu nói, a bái, ta biết phu nhân không thích ta, bất quá không quan hệ, ta sẽ nỗ lực chứa khỏi sứ mặc. Làm phu nhân đối ta đổi mới. Mẹ phu nhân nhìn nàng một cái, đáy mắt toát ra một mặt hận ý mẹ bái vẻ mặt ôn nhu, vui sướng mà ôm hùng lị lệ vai, lị lệ thật là hiền huệ đi chúng ta đến xứ mặc phòng ngủ đi thôi. ở hắn xoay người khoảnh khắc hung lị lệ ngẩng đầu nhìn mẹ phu nhân liếc mắt một cái trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng oán độc. mẹ gia quản gia chính là hảo sai sự lấy thủ đoạn của nàng không dùng được bao lâu là có thể hư cấu cái này lão bà lên làm mẹ gia nữ chủ nhân cũng bất quá là mấy năm sự tình mẹ phu nhân cắn một ngụm ngân nha chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở giang đồng trên người nàng nhìn giang đồng liếc mắt một cái lại bất đắc dĩ mà gục đầu xuống. Như vậy tuổi trẻ cô nương, có thể có cái gì hảo y hề thuật, xem ra hôm nay chỉ có thể đồng ý nữ nhân kia vào cửa. Cũng thế, chỉ cần nàng có thể trị hảo sứ mặc. Đến nỗi về sau sự tình, nàng đều có biện pháp. Đẩy cửa ra, thân hình cao lớn thiếu niên vẫn cứ nằm ở trên giường, bất tỉnh nhân sự. Hung lị lệ chiều mễ bái ôn nhu mà cười cười, đi đến mép giường, nắm lấy thiếu niên tay, đem chính mình dị năng chiều thiếu niên trong cơ thể đưa vào. Đây là Giang Đồng lần đầu tiên kiến thức trị liệu hệ dị năng giả như thế nào trị liệu người bệnh, bọn họ dị năng, kỳ thật cũng coi như là linh lực một loại, nhưng so không được người tu chân linh lực tinh thuần. Hung lị lệ là nhị dai dị năng giả, cũng liền tương đương với luyện khí một tầng linh lực, hơn nữa nàng linh lực là vô pháp dùng để công kích. Khoe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt, nhạt ý cười, liền như vậy điểm bản lĩnh còn tưởng trị liệu mẹ sứ mà bệnh, quả thực là tự tìm tử lộ. Quả nhiên! hung lị lệ chữa khỏi lực lượng mới vừa đưa vào mẹ sứ mặc trong cơ thể không bao lâu, đong nhiên một cổ kỳ quái lực lượng ngược dòng mà lên, theo nàng linh lực chui vào thân thể của nàng. A, nàng cao giọng thét chói tai, chợt ngảy lên, thân thể không ngừng mà run rẩy. Đó là thứ gì? Như thế nào hình như là vật còn sống giống nhau? Nàng lập tức dùng chữa khỏi chi lực ở trong cơ thể tìm kiếm, phát hiện chính mình đôi tay kinh mạch vách trong hấp thụ một loại kỳ quái đồ vật, tiểu đến liền mắt thường đều nhìn không tới. Lại như giỏi trong xương, căn bản vô pháp đi trừ. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Hung Lý Lệ Lệ tố chất thần kinh mà ở chỗ này cánh tay thượng một trận loạn cào. A bái, A bái mau cứu ta. Mễ bái vội vàng qua đi đem nàng ôm lấy. Lý Lệ ngươi bình tĩnh một chút, nói cho ta sao lại thế này. Hung Lệ Lệ khẩn trương mà chỉ vào trên giường thiếu niên. Hán, trên người hắn có cái gì? Thực đáng sợ đồ vật. Hiện tại kia đồ vật đem ta cũng cấp lây bệnh thượng. A bái, cầu xin ngươi cứu cứu ta Mẹ Phu nhân tuy rằng cũng thực khẩn trương, nhưng trong lòng cũng có một tia khoái ý. Nàng nhìn hùng Lệ lệ liếc mắt một cái, nguyên lai like cái này bệnh sẽ lây bệnh a. Nghe được lây bệnh hai chữ, mẹ Bái giống bị bảo cách giống nhau đẩy ra nàng, lui về phía sau vài bước, tránh chi e sợ trò không kịp. Hùng Lệ lệ sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Tuy rằng nàng biết người nam nhân này bạc tình quảng nghĩa, nhưng nàng không nghĩ tới hắn thế, nhưng như vậy tuyệt tình. Nàng chính là vì cho hắn nhi tử chữa bệnh mới bị lây bệnh thượng a. Mễ Bái quay mặt qua chỗ khác coi như nhìn không tới, mẹ phu nhân xoay người lại, nhìn nhìn Giang Đồng, cuối cùng thở dài, Giang tiểu thư, ngươi cũng thấy rồi, trị liệu sứ mặc rất nguy hiểm, nếu ngươi không có hoàn toàn nắm chắc, vẫn là thôi đi, không quan hệ, ta trước nhìn xem đi. Giang Đồng đi qua đi, đem trong cơ thể hồng mông mây tía đưa vào mẹ sứ mặc thân thể, quả nhiên phát hiện những cái đó kỳ quái vật chất, chúng nó tựa hồ thực sợ hãi hồng mông mây tía giống nhau, nhanh chóng lùi bước, ở kinh mạch nội chạy trốn. Giang Đồng trong lòng có đế. Đây là một loại linh thảo độc tố, khẳng định là mệ sứ mặc ở chưa khai phá tiểu hành tinh thượng làm nhiệm vụ thời điểm không cẩn thận chạm vào loại này linh thảo nhiễm độc tố, nàng nhanh chóng ra tay, điểm mệ sứ mặc trên người mấy cái đại huyệt, phong bế hắn kinh mạch, lệnh độc tố vô pháp chạy trốn, sau đó sử dụng hồng mông mây tía lan tràn qua đi, độc tố một chạm vào hồng mông mây tía, giống như mất nước địa, lập tức héo rút, bất quá một phút liền hoàn toàn biến mất không thấy. Giang Đồng thu hồi hồng mông mây tía, mỉm cười nói, đã trị hết. Cái gì? Tất cả mọi người lắc bắp kinh hãi, hung lị lệ phản phất bị người hung hăng phiến một bạc hai, nàng từ nhỏ đến lớn đều bởi vì là trị liệu hệ dị năng giả nguyên nhân, bị người nhà phủng ở lòng bàn tay, không có chịu quá một đinh điểm vì khuất. Tuy nói nàng dị năng thiên phú chỉ có nhị dai, nhưng ai kêu nàng là cực kỳ hi hữu trị liệu hệ đâu. Cái này làm cho nàng lòng tự tin vô cùng bành trướng, tuy nói nàng xuất thân rất thấp, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình nên gả vào hà môn, bởi vậy đối mẹ gia nữ chủ nhân thân phận trí tại tất đắc. Chính là hôm nay nàng không chỉ có hoàn toàn mà thất bại, vẫn là thua ở chính mình nhất lấy làm tự hào trị liệu năng lực thượng, nhiều phiên đả kích dưới, nhịn không được bộ mặt giữ tợn, không có khả năng, ngươi sờ sờ nhân ra tay liền tính là trị liệu. a bái, ta xem nàng chính là kẻ lừa đảo. Lời còn chưa dứt, trên giường thiếu niên bỗng nhiên giật mình, mẹ phu nhân cùng mẹ tiểu bối vội vàng nhào lên đi, kích động mà kêu sứ mặc, ngươi tỉnh sao? Nô mễ sứ mặc mí mắt giật giật, mở mắt, thiếu khí vô lực mà nói, mẹ! Tiểu Bối, ta, ta làm sao vậy? Mau, mau kêu bác sĩ tới. Mẹ phu nhân kích động đến khóc không thành tiếng. Mẹ Tiểu Bối quay đầu hô to. Thực mau vị kia gia đình nhà gái đình bác sĩ liền mang theo mấy cái hộ sĩ đi đến, đối thiếu niên làm toàn thân kiểm tra. Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia thân thể các hạng cơ năng hoàn toàn bình thường, đã không có đáng ngại. Hùng Lệ Lệ sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, nghĩ nghĩ chính mình trong cơ thể những cái đó quỷ dị vật chất, rồi lại kéo không dưới mặt tới cầu giang đồng. Chỉ phải nhào qua đi giữ chặt mẹ bái cánh tay, mẹ bái cuốn quýt đem nàng ném ứng ra. a bái, hung lị lệ sắc mặt càng thêm khó coi, mẹ bái tựa hồ cũng cảm thấy thực xin lỗi nàng. Giả khụ hai tiếng, đối giang đồng nói, giang tiểu thương, cảm ơn ngươi đã cứu ta nhi tử, vừa rồi là ta vô lễ, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Lị lệ là vì trị liệu ta sứ mặc mới bị cảm nhiễm, nếu không. Mễ tiểu đối vội vàng nhảy ra nói, ba, tiểu đồng vì cứu ca ca ta hao phí rất nhiều tinh lực. Người xem nàng đều như vậy mệt mỏi, nơi nào có thừa lực cho người khác chữa bệnh. Giang Đồng cũng theo nàng lời nói, thở dài nói: "Mẹ tiên sinh, không phải ta không chịu trị liệu hùng nữ sĩ, thật sự là hữu tâm vô lực." Hùng chi hùng nữ sĩ chính mình chính là nhị giai trị liệu hệ dị năng giả, khẳng định chính mình có thể trị tốt, căn bản không dùng được ta. Hung Lệ lệ cắn môi dưới, trong lòng đem Giang Đồng mắng vô số lần, nàng nếu là chính mình có thể trị hảo, còn dùng đến tới cầu nàng sao? Mễ Bái kéo kéo khoe miệng, miễn cưỡng cười nói: Giang nữ sĩ, ngươi xem như vậy như thế nào, ngươi đã cứu ta nhi tử, ta tổng không thể làm ngươi bạch bạch hao phí tinh lực. Hắn ở cổ tay thức trí não thượng điểm vài cái, lập tức nhảy ra một chương giả thuyết chuyển khoản đơn, đây là 200 vạn bạch tinh tệ, trong đó 100 vạn là sứ mặc khám phí, mặt khác 100 vạn còn thỉnh ngươi cứu cứu hùng lị lệ. Mẹ tiểu bối vừa muốn nói gì, bị mẹ phu nhân kéo một phen, vị này trung niên mỹ phụ cười nói, Giang tiểu thư, hùng nữ sĩ rốt cuộc vì cứu sứ mặc mà bị thương. Còn thỉnh ngươi phát phát từ bi Mẹ bái ngay vậy, chiều nàng đầu tới cảm kích ánh mắt Nghị thầm ta vị này phu nhân vẫn là thực hiền huệ Giang đồng nhìn mấy người biểu hiện Trong lòng nhịn không được cảm thán một câu Thật là một hồi gia đình luân lý tuổng Bất quá, đó là nhân gia gia sự Nàng chỉ lo kiếm tiền chính là Giang đồng ý cười doanh doanh mà nhận lấy mẹ bái 200 vạn Hoa điểm thời gian đem hùng lị lệ trên người độc tố rửa sạch sạch sẽ Đột phá luyện khí 4 tầng nàng thần thức đã rất mạnh Phát giác Hùng lỵ Lệ xem nàng khi trong mắt chợt lóe mà qua bán độc, liền nhịn không được ở nàng trong cơ thể để lại một tia linh lực, nếu nàng không dở trò, tia liền dai đại vui mừng, nếu nàng dám can đảm trong nàng, nàng liền phải làm nàng biết, thiên làm bậy hãy còn để sống, tự làm bậy không thể sống. 082, lãnh Nảo An Phu Nhân Mẹ gia đối Giang Đồng tự nhiên là ngàn ân và tạ, Hùng Lị Lệ cùng con trai của nàng Tiểu Điển tự nhiên là vào không được mẹ gia môn, bị mẹ phu nhân phái quản ra tiến đi, mà Giang Đồng còn lại là mẹ tiểu bối tự mình đưa về ký túc xá, tới rồi ký túc xá cửa, nàng đống nhiên lấy ra một trương giả thuyết chuyển khoản đơn, mặt trên mức là 50 vạn, tiểu đồng, ngươi phía trước cho ta kia trương đùa bình an rất có hiệu, cái này là đùa bình an tiền. Giang đồng nhàn nhạt nói, kia trương đùa bình an là tặng cho ngươi, nếu là đưa, liền sẽ không lấy tiền. Mẹ tiểu bối còn muốn nói cái gì, Giang đồng nói, ta đưa ngươi là bởi vì bắt ngươi đương bằng hữu, nếu ngươi phải cho ta tiền, đó chính là không đem ta đương bằng hữu. Mẹ tiểu bối trong lòng cảm động, đem giả thuyết chuyển khoản đơn thu hồi tới, nắm lấy tay nàng, cảm ơn ngươi tiểu đồng. Giang đồng vỗ vỗ nàng vai, nhìn theo nàng rời đi, quay đầu lại khoảnh khắc, thấy một vị mỹ lệ nữ nhân đang đứng ở vài bước ở ngoài. Đó là một cái phi thường mỹ lệ nữ nhân, so mẹ phu nhân còn muốn mỹ lệ, thoạt nhìn cũng chính là 30 tới tuổi, khí chất lối lạc, tóc không chút cẩu thả mà bối khởi, phát gian đừng một con lộng lấy khổng tức kẹp tóc, kẹp tóc thượng chế đầy kim cương. Người chính là Giang đồng. Mỹ lệ nữ nhân lạnh lùng mà đánh giá nàng. Đúng vậy, phu nhân. Giang đồng nhàn nhạt nói, xin hỏi ngươi là. Ta là An Lan mẫu thân. Giang đồng sử sốt ngay sau đó cười nói, nguyên lai là ba mẫu. Đừng kêu đến như vậy thân thiết. An phu nhân lạnh lùng nói, ta và ngươi không có như vậy thủ. Giang đồng nghẹn một chút, làm cái thỉnh thủ thế. Phu nhân, mời vào trong phòng nói đi. Đem An phu nhân tiến cử trong phòng, nàng mở ra pha lê tủ lạnh, ngài uống trà vẫn là rượu không cần phiền thoái. An phu nhân ngồi ở trên sofa, ngựa khí đông cứng, lấy ra một trường kim tạp, đặt lên bàn, đây là 500 vạn bạch tinh tệ, rời đi ta nhi tử. Giang đồng nhịn không được cười ra tiếng tới, xem ra An Lan thật đúng là diễn trò làm nguyên bộ, liền hắn mẫu thân đều chẳng hay biết gì. Tuy nói nàng cùng An Lan không phải thật sự người yêu, nhưng bị người như vậy dùng tiền sinh sôi và mặt thật sự là thực làm người khó chịu a. Người cười cái gì? An phu nhân giận dữ, chê ít. Giang Đồng bưng một ly ướp lạnh rượu trái cây, ngồi vào An Phu Nhân đối diện, cũng lấy ra một trương kim tạp. Ném qua đi vừa lúc để ở nàng kia trương kim tạp mặt trên, đây là một ngàn vạn, ta muốn lưu tại ngươi nhi tử bên người. An Phu Nhân trong mắt phát ra ra mảnh liệt tức giận, trên người ám kình kích động, Giang Đồng hơi hơi híp híp mắt, không nghĩ tới An Phu Nhân cũng là vị cao thủ, nhìn dáng vẻ, ít nhất đều là 15 cấp trở lên. Nhưng là, nàng Giang Đồng cũng không phải là ăn Chay. Giang Đồng cũng đồng nhiên thả ra chính mình nội lực. An Phu Nhân hơi hơi giật mình, không nghĩ tới đối phương cũng là ám kình thực lực. Kêu ít nhất chính là ở 15 cấp trở lên. Thật là kỳ quái, phía trước được đến tư liệu, nàng rõ ràng chỉ là cái thiên phú rất thấp phế xảy mà thôi a. Chẳng lẽ, tư liệu có lầm. Nàng nheo lại đôi mắt, lại lần nữa đánh giá trước mặt cái này tuổi trẻ mạo mị cô nương, nguyên bản nàng cho rằng. Giang đồng chỉ là cái thấy người sang bắt quàng làm họ, ý định thông đồng chính mình nhi tử tục tầng nữ nhân, hiện giờ xem ra đều không phải là như thế đơn giản. Người rốt cuộc là ai? An phu nhân trầm khuôn mặt hỏi, người tiếp cận ta nhi tử, rốt cuộc có mục đích gì? Giang đồng nghĩ thầm, lúc trước làm an lan vì nàng trị liệu hắn hai chân sự tình bảo mật. Xem ra hắn thật sự bảo thủ bí mật, liền chính mình mẫu thân đều không có nói cho. Ta là người như thế nào? Ngài nhi tử nhất rõ ràng. Giang đồng nhàn nhạt nói, nếu ngài có nghi vấn, vẫn là hỏi ngài nhi tử đi. An phu nhân cười lạnh nói, tiểu cô nương, người hẳn là biết chúng ta an gia đại môn không phải người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện tiến lấy thân phận của ngươi liền tiến nhà của chúng ta cấp tiểu lan đường cái bên người hầu gái đều không đủ tư cách trừ phi ngươi có siêu phàm thiên phú giang đồng vân đạm phong kinh mà cười cười phu nhân ta tuyệt đối có tư cách vào an gia môn hiện tại vấn đề là ta có nguyện ý hay không tiến cái gì an phu nhân quả thực không thể tin được chính mình lỗ thay ta an gia cái gì thân phận ngươi cư nhiên còn dám ghét bỏ ngươi thật to gan Đối này ta chỉ có một câu. Giang đồng uống xong ly trung rượu trái cây, ngài vẫn là hỏi trước hỏi ngài nhi tử đi. An phu nhân sắc mặt âm trầm mà từ giang đồng trong ký túc xá ra tới, bước lên chính mình hạn lượng bản xa hoa xe bay, hầu gái đưa tới nàng thích nhất uống cà phê, nàng nhíu mày nói, cái kia nha đầu đến tột cùng nơi nào tới tự tin, cư nhiên dám không đem ta đường đường an ra để vào mắt. Trầm mặc vài phút, nàng bắt thông an lan thông tin. Màn hình ảo nhảy ra, an lan ăn mặc một kiện cũ nát áo khoác, tóc lộn sột phía sau bối cảnh vừa thấy chính là dơ loạn kém sống nghèo đứa nhỏ này từ hai chân hảo lúc sau liền vẫn luôn ra nhiệm vụ phỏng chừng là ở trên xe lăn ngồi lâu rồi một lần nữa tìm về hai chân liền nhịn không được muốn khắp nơi chạy gia nhập long tổ vẫn luôn là thế gia đại tộc ưu tú con cháu nhóm rèn luyện phương thức có thể chúng cử long tổ ở trong gia tộc cũng sẽ bị chịu coi trọng mẹ chuyện gì an lan hỏi ta ở kinh đại an phu nhân lời ít mà ý nhiều mà nói an lan kinh hãi Ngươi đi tìm tiểu đồng. Ngươi không khó xử nàng đi. An phu nhân bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn, như thế nào? Đau lòng. Mẹ! An lan vội la lên, tiểu đồng là cái thực tốt nữ hải. An phu nhân hử lạnh một tiếng, ta xem là cái thực không lễ phép nha đầu. Dưng một chút, lại nói, tiểu lan, ta xem này nữ hải có điểm quỷ dị, ngươi thành thật nói cho ta, nàng là người nào? An lan trần chờ một chút, hạ giọng nói, chúng ta cũng là suy đoán. Nàng rất có thể là võ tôn đệ tử Võ tôn An phu nhân kinh hãi Kêu nha đầu cư nhiên là võ tôn đệ tử Xác định sao An phu nhân truy vấn Chỉ là suy đoán An lan dừng một chút Lại nói Nhưng nàng có cái thực thần bí sư phụ An phu nhân trong mắt quang mang lập lòe Chắc không được nàng như vậy có tự tin Nguyên lai là có chỗ dựa Nếu nàng thật là võ tôn đệ tử Như vậy nàng sắc có cái này quyền lợi Tại thế gia đại tộc bên trong chọn lựa thậm chí thế gia đại tộc còn muốn ra tay tranh đoạt. Nhưng là, hết thảy đều chỉ là suy đoán. An Phu Úi Nhân trầm mặc một trận, "Đem hôm nay ở Giang Đồng nơi đó tao ngộ nói một lần, một khi đã như vậy, ta tạm thời liền chuẩn các ngươi ở bên nhau, nếu nàng không phải võ tôn đệ tử, cũng đừng tưởng tiến ta An gia môn." Đóng lại thông tin, An Lan lại lâm vào âm thầm vui sướng bên trong, "Tiểu đồng thế, nhưng nguyện ý hoa một ngàn vạn cùng hắn ở bên nhau, này thuyết minh nàng kỳ thật trong lòng cũng là có hắn đi. Chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành." Trở về liền nước nàng ra tới ăn cơm đi, liền đính ở Anna không chung tiệm cơm, cơm nước xong còn có thể đi xem tràng điện ảnh. Nghe nói thực mau liền có một bộ thực không tồi võ hiệp phiến muốn chiếu. hắn vui dạo dực mà an bài hết thảy, lại không nghĩ rằng đây là cái mỹ lệ hiểu lầm, nàng chỉ là bị an phu nhân đánh mặt, muốn đánh trở về mà thôi. Giang đồng đóng cửa lại tu luyện mấy ngày. Mễ tiểu bồi tới tìm nàng đi ra ngoài chơi, nàng chỉ nói muốn bế quan cự tuyệt. Nháy mắt liền lại đến tuyên bố nhiệm vụ thời điểm. Nàng đi vào màn hình phía dưới, nhìn lấy một hàng màu đỏ tự thể, trong lòng mừng thầm. Ép cấp nghiên tập nhiệm vụ, tiến vào tam cấp văn minh chính thực văn minh, tìm kiếm trị liệu bắt tiên thảo phương pháp. Nhiệm vụ đạo cụ, vô. Nhiệm vụ thời gian, ba ngày. Khen thưởng tích phân, 1000. Nàng thật vì trị liệu bắt tiên thảo sự tình phát sầu đâu, tinh tế thương trường liền cho như vậy cái nhiệm vụ, thật sự là quá chi kỷ. Bất quá, cái này chính thực văn minh là cái gì văn minh? Chỉ có tam cấp. Lời thuyết minh minh trình độ cũng không cao. Nhưng là lại có bắt tiên thảo trị liệu phương pháp, chẳng lẽ là y thuật thịnh hành văn minh. Nói như vậy, chẳng phải là sẽ có rất nhiều linh thực. Giang Đồng càng thêm kích động, này quả thực chính là Mỹ kém A. Nàng đem túi càng khôn đồ vật toàn bộ đằng ra tới, thủ đô tinh rốt cuộc không phải mỏ vàng. Trong khoảng thời gian này liền một kiện có giá trị đồ vật đều không có nhặt được. Làm tốt sung túc chuẩn bị, Giang Đồng đi vào thang máy, xuyên qua trùng động, trước mắt đống nhiên sáng ngời Đây là một mảnh xanh un rừng cây, Giang Đồng chỉ xem một cái, liền kích động đến nói không ra lời. Nếu xương mù thụ, Giang Đồng hưng phấn mà hô to. Cư nhiên là nếu xương mù thụ, hơn nữa là suốt một mảnh nếu xương mù lâm. Nếu xương mù thụ là một loại lá cây lớn lên giống sợi tơ cây cối, bởi vì trên thân cây lớn lên tất cả đều là từng cây cực tế tuyến, bởi vậy từ xa nhìn lại như là bao phủ từng đoàn màu xanh lục xương mù dày đặc. Loại này cây cối cùng bắt tiên thảo giống nhau, bản thân không thể làm thuốc. Nhưng nó hữu dụng cho ở chỗ, có thể sử linh thảo lớn lên cành lá tốt tươi. Chẳng sợ ở An tắt văn minh thời kỳ, một cây nếu xương mù thụ đều là thực quý trọng, huống chi là suốt một tòa nếu xương mù lâm. Nay phiến trong rừng, nhất định có rất nhiều linh thực. Giang Đồng mãn nhãn mạo tinh quang, bắt đầu thả ra thần thức. Ở rừng Tây bên trong siêu tầm, quả nhiên không có làm nàng thất vọng, nơi này linh thực không chỉ có chủng loại phong đa, hơn nữa lớn lên phi thường tươi tốt, nàng lấy ra đạo thường trường quét hóa khí thế, quét ngang mà đi. Tĩnh mị hoa. Đây là luyện chế tam phẩm hồi khí đan quan trọng tài liệu. Thu. Riêng cá mục. Đây là luyện chế tứ phẩm trăm chuyển đan tài liệu chí nhất. Thu. Nếu Trà thảo. Đây là luyện chế ngũ phẩm thanh thọ đan chủ yếu tài liệu. Thu. Liên như vậy thấy một cái thu một cái, nàng túi càn khôn không đủ trang, chỉ có thể giống nhau thu một cây, chân quý nhất giống nhau nhiều thu mấy cây, ngắn ngủn ba ngày, liền thu hơn phân nửa túi. Nàng bất đắc dĩ mà nhìn trước mặt này tòa bảo khố. Trong lòng giống cắt thịt giống nhau đau. Không biết này đó đã làm nhiệm vụ văn minh còn có thể hay không tới, Nay quả thực là một tòa thiên nhiên linh thực lâm viên a. Tính. Nàng lắc lắc đầu, nhiệm vụ lần này chỉ có 3 ngày thời gian, nàng đã lãng phí 3 ngày, cần thiết chạy nhanh xuống núi, đi tìm xem xem có hay không người nào biết bắt tiên thảo. Nàng thả ra thần thức, một đường tìm kiếm, trong lòng không cấm có chút nghi hoặc, tòa sơn mạch này nàng đã phiên vài cái đỉnh núi, cư nhiên đều tìm không thấy một cái đường núi, không thấy dân cư. Chẳng lẽ trước nay cũng chưa người lên núi tới hái thuốc sao? Lại lật qua một cái đỉnh núi, nàng đỗng nhiên thấy xanh un cây cối trì gian, lộ ra một cái mái cong. Nàng tiểu tâm mà đi trước, xuyên qua một mảnh rừng cây nhỏ, thình lình liền thấy một chỗ dân cư. Nay chỗ dân cư thoạt nhìn là Trung Quốc cổ đại phong cách, đơn giản cổ xưa, như là vị nào ẩn sĩ chỗ ở. Cổng tre hờ khép, nàng đẩy cửa đi vào, nhìn đến trong sân chỉnh tề mà bày mấy cái cái giá, trên giá phóng mấy tầng phơi thảo dược cái kỳ. Nhưng cái kia nội trừ bỏ cho bụi trống không một vật Nay chỗ dân cư tựa hồ đã thật lâu chưa từng có người cư trú, nàng có chút thất vọng, lại đẩy ra nội thất môn, mở cửa khoảnh khắc nàng liền phát hiện, phòng trong cái giá trên giường, nằm một người. 083, kiến tạo linh thực viên. Trong phòng nơi nơi đều là cho bụi, liền người nọ trên người cũng ngông một tầng hơi mỏng bụi bặm nhưng là nàng biết, hắn cũng không phải cái người chết, hắn ngực còn ở hơi hơi phập phồng, hô hấp cân xứng thoải mái. Xin hỏi, có người ở sao? Giang Đồng cao giọng nói, nhưng không có người trả lời, người nọ vẫn cứ lẳng lặng mà nằm, cũng chưa hề động tới. Nàng nhịn không được đi qua đi, thử thăm dò cho hắn bắt mạch, mạch tượng vững vàng, không có gì không ổn. Nàng ánh mắt dừng ở người nọ trên mặt, trước mắt một trận hoàng hốt. Trên đời thế nhưng có như vậy mỹ người, hoa mỹ tử ngự trau chuốt dùng ở hắn trên người đều có vẻ khinh nhẩn, tinh tế nghĩ đến, cũng chỉ có một cái bị người dùng lạm từ đủ để hình dung. Thật trích tiên người cũng, đáng tiếc, thiên nhân phủ bụi trần. Sinh tử chưa biết. Nhìn chung quanh bốn phía, nàng đống nhiên thấy hắn gối đầu hạ có một quyển sách sách, lấy ra vừa thấy, lại là một quyển y học bút ký. Nàng cầm lấy phiên thiên, càng xem càng kinh hãi, người này tuyệt đối là cái thiên tài, tổng kết ra nhiều như vậy phương thuốc, đan phương, cùng giang đồng sở học y kinh cùng với luyện đan thuật so sánh với, có thể nói sửa cũ thành mới, có không ít phương thuốc, đều là dùng cấp thấp dược liệu luyện chế cao cấp đan dược, giang đồng căn cứ phương thuốc tinh tế cân nhắc, thế nhưng cảm thấy hưởng thụ vô cùng Giang Đồng đắm chìm ở bút ký bên trong, bất chi bất giác đã qua một ngày một đêm, phiên thiên, đồng nhiên thấy được về bắt tiên thảo ghi lại. Này thiên ghi lại thập phần kỹ càng tỉ mỉ, đem bắt tiên thảo tập tính miêu tả đến rành mạch, Giang Đồng kia cây là được một loại tên là khô vàng chứng bệnh, là bởi vì sinh trưởng địa phương dương khí quá nặng, âm khí không đủ tạo thành. Chùa miêu trong vòng, chỉ có nam mà vô nữ, kia không phải dương khí quá nặng lại là cái gì. Giang Đồng nơi liên viên là ký túc xa nữ. Loại ở chỗ này vừa lúc bổ sung âm khí. Không nghĩ tới, cư nhiên đơn giản như vậy. Nang vội vàng phiên một lần, ở bút ký cuối cùng, chủ nhân để lại một đoạn lời nói. Nguyên lai like trên giường người tên là Lâm Bạch, là một vị bác sĩ, hắn tuổi trẻ khi từng vô y đã chết một người. Bị người đuổi giết, chỉ có thể tránh ở trong núi. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn ở trong núi nếm bách thảo, nghiên cứu các loại linh thực dự tính. Viết xuống này buồn bút ký. Hắn phát hiện một loại sách vở thượng chưa bao giờ nhắc tới quá thảo dược, hắn lo lắng có độc, sợ chính mình ăn sẽ chết, liền ở bút ký trung lưu lại này đoạn lời nói, chậm đợi người có duyên, hy vọng được đến bút ký người, có thể đem chính mình tuyệt học phát dương quang đại. Giang đồng lại lần nữa cho hắn bắt mạch, đem linh lực đưa vào này trong cơ thể, lại phát hiện trong thân thể hắn liền một tia tạp chất đều không có, trạng thái hảo đến kinh người. Nhưng chính là như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình vô kế khả thi. Nếu nàng có thể học được y dị kinh cùng luyện đan thuật mặt sau hai cuốn, có lẽ còn có thể tìm được biện pháp, hiện tại. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Nàng chiêu trên giường người hành lễ, nói, Lâm Đại Phu. Đa tạ ngươi bất ký, ta nhất định sẽ đem nó phát dương quang đại. Dứt lời, nàng đi ra phòng tới, tâm niệm vừa động, trung động liền mở ra, vội vàng trở lại tinh tế thương trường, tâm tình của nàng thực hảo. Không nghĩ tới nhiệm vụ lần này như vậy thuận lợi, nàng gần đây vận khí thật là hảo đến bạc biểu. Phong vũ Ta về sau còn có thể lại đến trước kia làm nhiệm vụ khi đi qua văn minh sao? Giang đồng gấp không chờ nổi hỏi. Đương nhiên, đương ngài cấp bậc đạt tới tăng cấp, ngài liền có thể đi trước kia đi qua văn minh, mỗi lần chỉ cần chi trả 3.000 tích phân là được. Nói xong lời cuối cùng một câu khi. Trên mặt hắn tươi cười có vẻ có chút tà ác. Giang đồng quả thực tưởng đem dày cởi ra nhét vào trong miệng của hắn. Mới 3.000 tích phân, nàng cực cực khổ khổ mà đánh quái thật nhiều thứ, đều mới bất quá 3.000 phân đâu. Thôi về sau rồi nói sau. phong vũ thương trưởng có hay không buôn bán có thể gieo trồng linh thực thổ địa. giang đồng bắt lấy hắn tay háo truy vấn. hoặc là ngọc bội nhẫn gì đó bên trong có có thể trồng trọt không gian. ngài tưởng tượng thật là phong phú. lâm phong vũ phong khinh vân đạm mà cười nói thương trưởng không có như vậy nghịch thiên đồ vật nếu có thể làm ruộng kia tất là một phương tiểu thế giới có thể làm ra loại đồ vật này chỉ có an tát hoàng đế. nhưng vĩ đại hoàng đế cả đời chỉ đã làm một kiện như vậy thành phẩm. dừng một chút. Hắn lại nói, chính là này tòa tinh tế thương trường. Giang Đồng ánh mắt sáng lên, nói như vậy, tinh tế thương trường có thể loại linh thực. Lâm Phong Vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó che lại cái chán, chủ nhân của ta, ngàn vạn không cần đem tinh tế thương trường biến thành nông trường, an tát hoàng đế sẽ từ phần mộ bỏ ra tới làm thì ta. Nếu ngài muốn gieo trồng linh thực, ta nơi này nhưng thật ra có kiện đồ vật có thể miễn cưỡng sử dụng. Giang Đồng trong lòng cười thầm. Quả nhiên phải dùng điểm thủ đoạn nhỏ hắn mới có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ a, bất quá Lâm Phong Vũ không phải trí tuệ nhân tạo sao? Như thế nào như vậy nhân tính hóa? An Tát Văn Minh quả nhiên lợi hại. Lâm Phong Vũ mang theo Giang Đồng đi vào lầu 2 đồ đựng cửa hàng, từ một người rất cao tủ đứng thượng gỡ xuống một con vuông bước đầu gỗ mâm. Đây là cái gì? Giang Đồng kỳ quái hỏi. Đây là sa bàn. Lâm Phong Vũ nói, Giang Đồng gật đầu, nàng tiếp trước ở phim truyền hình nhìn đến quá, cổ nhân ở sa bàn chứa đầy sa dùng để quân sự diễn luyện. Đây là An tắt Văn Minh Tiểu Hải Tử, một loại món đồ chơi. Lâm Phong Vũ dắt tay nàng, trong lòng mặc niệm, đi vào. Trước mắt bạch quang chật loé, Giang Đồng tập trung nhìn vào, tức khắc cả kinh nói không ra lời. Hai người đã tiến vào xa bàn bên trong, rút nhỏ vô số lần, nguyên bản chỉ có một mét vuông xa bàn lúc này thoạt nhìn quả thực có 4-5 mẫu đại. Lâm Phong Vũ nói, An tắt Văn Minh Tiểu Hải Tử sẽ tại đây loại xa bàn chơi chiến đấu cho chơi, cũng không cần lo lắng hư hao trong nhà đồ vật. Phi thường phương tiện Nàng kinh hỉ nói, nguyên lai sa bàn có như vậy diệu dụng, nếu ta đem nơi này lấp đầy thổ, không phải có thể làm ruộng. Đúng vậy. Lâm Phong Vũ gật đầu, bất quá để vào sa bàn bùn đất cũng sẽ biến thiếu, cái này sa bàn tương đương với 5 mẫu lớn nhỏ, người yêu cầu để vào 5 mẫu bùn đất. 5 mẫu bùn đất không phải số lượng nhỏ, huống chi thật muốn gieo trồng linh thực, hơi mỏng một tầng thổ là không được. Nàng từ thương trường ra tới, đổ bộ tinh vong tuần tra. Phát hiện chỉ cần là thổ địa phi nhiêu thích hợp gieo trồng tinh cầu trên cơ bản đều đã bị khai phá, chỉ có một ít tinh tế quái thú hành hành, lại có nào đó nguyên nhân không thích hợp nhân loại cư trú hành tinh mới ở vào chưa khai phá trạng thái. Cha xét suốt một buổi trưa tư liệu, rốt cuộc bị nàng tìm được rồi một viên. Này viên hành tinh ở vào hồ ly tinh vực cùng thiên hạt tinh vực chỗ giao giới tìm được rồi một viên hành tinh. Kia viên hành tinh thượng thổ địa phi nhiêu, cây cối sung xuê, chỉ là sinh trưởng một loại thực người thụ, công kích tính phi thường cường. Nhóm đầu tiên bước lên hành tinh thám hiểm ra đại bộ phận đều chết ở nó trên tay, bị liên bang định vị ngũ cấp nguy hiểm giống loài. Nếu thanh trừ loại này thực người thụ, hao phí dự toán là cái con số thiên văn, mà đi tinh thượng lại không có quý trọng khoáng sản, khai phá kế hoạch liền như vậy từ bỏ. Giang Đồng lập tức mua phiếu đi trước kia viên hành tinh, bởi vì quá mức nguy hiểm, Tinh Hạm đem nàng vùng sau một khắc cũng chưa dừng lại, thực mau xử lý. Nàng từ trên mặt đất bắt một phen thổ lên, ở trong tay nhéo nhéo, quả thực phí nhiêu đến có thể nặn ra du tới. Nàng trong lòng mừng thầm, từ trong túi cản khôn lấy ra sa bàn, đặt ở trên mặt đất, lại lấy ra mấy trường ngự thổ phụ, hướng không chung một ném, từng đạo kim quang vẽ ra duyên dáng đường họa dạ ổn, nhanh chóng chui vào trong đất. Thực mau bùn đất liền bắt đầu mạo lên, giang đồng thao túng bùn đất hội tụ thành một đạo nước lũ, hướng sa bàn chung dũng đi. Trường long giống nhau bùn đất tiến vào sa bàn quả thực giống như châu đất xuống biển giống nhau, hơn nửa ngày mới xuất hiện móng tay cái như vậy tiểu một khối thổ địa, nhìn nhìn lại quanh đã đem thổ địa sinh sôi cạo một tầng đất, không thể làm được quá thấy được, này đó chưa khai phá hành tinh tuy rằng không người trông giữ, nhưng ngẫu nhiên quân đội tuần tra thời điểm vẫn là sẽ dùng ra đa giả quét một chút, nếu bị người phát hiện liền không hảo. Nàng lại tìm một khối địa phương, bào chế đúng cách, đương bùn đất cuốn một nửa, nàng đống nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh, thả người dựng lên, một cái cánh tay phẩm chất dây đang đón đầu nện xuống, đem nàng vừa rồi sở đứng thẳng địa phương tạp ra một cái hố to, giang đồng ngẩng đầu. Thấy một viên hơn 10m cao đại thụ, trên thân cây mặt không có nhánh cây, tất cả đều là dầm rạp dây đằng, dây dưa thành một viên viên cầu, mấy cây dây đằng từ viên hướng cầu trung vươn tới, ở không trung luẩn vũ. Đó chính là trong truyền thuyết thực người thụ. Nàng đã học ngự thực thuật, vừa lúc lấy này cây thực người thụ luyện luyện tập. Xuân sao? Kia mấy cái dây đằng phát ra tiếng xe gió, đồng thời chiều nàng xoắn tới, nàng trong lòng mặc niệm phát quyết, đem linh lực đảo qua đi, chui vào thực người thụ nội. Thực người thụ động tác dừng một chút lại lại lần nữa chiều nàng đánh nút lại nàng trong lòng thầm tiêu không tốt nghiêng người nhảy khai dây đằng vừa lúc cuốn đến trong rừng một con tiểu động vật kia tiểu động vật một bên rẽ rủa một bên phát ra thê thảm tiêu to mà trên thân cây kia viên dây đằng chuyển thành viên cầu trung dây đằng giống như xả giống nhau du tẩu đỉnh chốc mở ra một cái lỗ nhỏ dây đằng đem tiểu động vật nhét vào lỗ nhỏ nội sau đó đông nhiên khép kín một chùn huyết vụ từ khép kín địa phương phu tới giang đồng nhiễu nhiễu mày lần này không hề lưu thủ Đem sở hữu linh lực toàn bộ chuyển vận qua đi, thực người thụ động tác rõ ràng chỉ trệ lên, ra sức dây rủa, nàng cắn chặn răng, tiếp tục đưa vào linh lực, rốt cuộc, thực người thụ bay múa dây đằng bắt đầu dần dần rũ xuống, thẳng đến dịu ngoan mà kéo trên mặt đất. Giang đồng biết, đã thành công. Nàng hủy diệt mồ hôi trên trán, luyện khí 4 tầng thực lực, thao túng ngũ cấp nguy hiểm thực vật, vẫn là hơi chút miễn cưỡng một ít. Cũng may cuối cùng là thành công, nàng thao túng này cây thực người thụ. Chặn lại mặt khác muốn tới công kích nàng tình tê quái vật cùng Tây Cối, thay đổi mấy cái địa phương, rốt cuộc đem xa bản chứa đầy. Nhưng tưởng tượng, xa bản thượng không có thủy không được, bằng không dùng cái gì tới tới linh thực. Vì thế lại tại hành tinh thượng tìm một chỗ sạch sẽ nguồn nước, dùng ngự thủy thuật hút một ít đến xa bản trung, hình thành một ông hồ nước, xa bản phía trên nghiễm nhiên thành một phương tiểu thế giới. Giang Đồng hưng phấn mà chạy tiến tinh tế thương trường, dùng ngự thực thuật đem những cái đó linh thực toàn bộ loại hảo, cũng may nàng nhiều cái tấm nhãn nhặt rất nhiều hạt giống trở về đều hết thể loại thượng, còn như xương mù thụ nàng mang theo một cây nhánh cây trở về cắm ở hồ nước biên. Nếu xương mù thụ cùng cây liễu không sai biệt lắm, chỉ cần cắm ở bùn đất chung liền có thể tồn tại, chỉ là loại này thụ không thể lây dính quá nhiều nhân khí, nếu không liền sẽ khô héo. Đây cũng là an tắc văn minh thời kỳ, nếu xương mù thụ một lần kể bên diệt sạch nguyên nhân. Nhìn trước mặt loại không ít linh thực đồng ruộng, giang đồng lòng tràn đầy vui mừng, nàng phải hảo hảo kinh doanh hảo này phiến linh thực viên. Tương lai luyện đan luyện dược toàn dựa nó, 084, lại tao hãm hại. Lâm Phong Vũ đối với Giang Đồng chăm chỉ cũng là khen không dứt miệng, còn không quên tiếp tục cổ vũ. Chủ nhân của ta nhị cấp đồ đựng trong tiệm còn có một tòa tiểu lâu, trong lâu thời gian là yên lặng, có thể đặt ở xa bàn đường kho hàng dùng Nga Giang Đồng mãn nhãn ánh sáng, vọt tới đồ đựng trong tiệm, kia tòa tiểu lâu chỉ có lớn bằng bàn tay, tổng cộng ba tầng, giống cái hàng mỹ nghệ, nhưng chế tác đến thập phần tinh mỹ, một gạch một ngói, mảy may tất hiện. Từ cửa sổ xem đi vào, bên trong gia cụ bài trí đều rất tinh tế, không khỏi thầm than, an tắc văn minh không hổ là thập cấp văn minh, này đó pháp bảo thật là xem thế là đủ rồi. Nàng lại một lần may mắn, chính mình vận khí nghịch thiên, được như vậy cái thứ tốt. Ba ngày lúc sau, tinh hạm lại lần nữa rất xuống, Giang Đồng nhìn nhìn kêu cây thực người thụ, nó dùng dây đằng nhẹ nhàng cuốn lấy nàng góp áo, tựa hồ luyến tiếp nàng đi, nàng có chút mềm lòng, không nghĩ tới thực người thụ cư nhiên cũng có linh tính liền cũng đem nó loại tiến xa bàn bên trong, cùng nhau mang đi. đến nỗi đồ ăn, làm nhiệm vụ thời điểm nhưng dùng ăn tinh tế quái thu không cần quá thật tốt sao? trở lại trường học, tiến cổng trường, liền nhìn đến mãn vườn trường răng đèn kết hoa, nơi nơi đều là đại hình màn hình ảo, mặt trên truyền phát tin chiến đấu hình ảnh, vườn trường nội người cũng nhiều gấp đôi không ngừng, rất nhiều đều ăn mặc khác trường học giáo phủ. tiểu đông, người rốt cuộc đã về rồi. một bát thông mễ tiểu bối điện thoại, bên trong liền truyền đến nàng kêu kêu quát quát tiếng kêu. Ta cho ngươi đã phát thật nhiều điều thông tin, ngươi đều không có hỏi. Lần này cao đẳng học phủ chiến đấu đại tái thật là cao thủ tụ tập A, chúng ta kinh đại dự thi đội ngũ đều có mấy chục chi đâu. Ngươi duy trì nào chi đội ngũ? Giang đồng bị nàng ô nào đến đau đầu, từ từ, cái gì chiến đấu đại tái? Ngươi cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Mẹ tiểu bối lộ ra khoa trương kinh ngạc biểu tình, ngươi cư nhiên không biết. Không phải ta nói ngươi A tiểu đồng. Tuy rằng tu luyện rất quan trọng nhưng là giao tế đồng dạng quan trọng A ngươi cũng quá không quan tâm chúng ta trường học lạc. Hảo hảo, mau nói đi, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Một câu nói không rõ, chúng ta ở liên viên ngoại vận mệnh quán cà phê thấy. 20 phút sau, Giang Đồng ở quán cà phê gặp được mễ tiểu bối cùng ngô thanh thanh, hai người đều trang điểm đến phi thường xinh đẹp. Một đường lại đây thu hoạch huyết sáo vô số. Giang Đồng kinh ngạc mà nhìn hai người, các ngươi làm gì vậy? Muốn đi tham gia yến hội sao? Tiểu đồng ngươi không biết, lần này chiến đấu đại tái thật nhiều đường giáo thanh niên tài tuấn đều đến chúng ta trường học tới. Ngươi xem chúng ta trường học nữ sinh ai mà không hoa hoẹ lộng lây, nói không chừng còn có thể giao cái lại xoáy lại cường ra thế lại tốt bạn trai đâu. Mẹ tiểu đối lương phấn mà nói, nô thanh thanh so nàng ổn trọng một ít, nhưng cũng vẻ mặt khát khao tươi cười. Giang đồng khỏe miệng chịu chiều, này mùa đông mới đến, mùa xuân còn xa đâu. Kinh đại các nữ sinh liền tập thể cảnh xuân sán lạ. Hảo, hảo, mau cùng ta nói nói. Cái này cái gì chiến đấu đại tái là chuyện như thế nào? Giang Đồng phất phất tay, đem Xuân Tình bừng bừng phân chấn hai người kéo về hiện thực. Cái này chiến đấu đại tái là từ kinh đại ra mặt tổ chức, có hơn 1.000 năm lịch sử. Mễ tiểu Bối lưng thú bừng bừng mà cho nàng giảng giải, mỗi quá 4 năm toàn liên bang đều có hơn 1.000 chi đội ngũ tới dự thi. Cuối cùng quán quân có thể được đến Tổng thống tiếp kiến, từ Tổng thống Ban Phát Vinh Dự Vân Trường, kia chính là Vô Thượng Vinh Quang, không chỉ có là người dự thi, liền gia tộc đều sẽ đi theo được lợi. Hơn một ngàn chi đội ngũ, Giang Đồng chừng lớn đôi mắt. Kia trận này đại tái muốn liên tục tới khi nào? Này lại không phải tiểu tổ tái. Mễ Tiểu Bối nói, chiến đấu đại tái là ở một viên tiểu hành tinh thượng tiến hành. Kia viên tiểu hành tinh gọi là gì tới? Thanh Loan Tinh. Nô Thanh Thanh nhắc nhở nói, không sai, chính là Thanh Loan Tinh. Mễ Tiểu Bối gật đầu nói, viên tinh cầu kia là thuộc về kinh đại, vẫn luôn đều dùng làm chiến đấu đại tái sân thi đấu, mặt trên còn chuyên môn nuôi dưỡng không ít nguy hiểm tinh tế quái thú. Đến lúc đó sở hữu dự thi đội ngũ đều sẽ bị đặt ở viên tinh cầu kia thượng, kinh đại tá phương sẽ ở nào đó tinh tế quái thú trên người phóng huy trương. Ai tập huy chương nhiều nhất, ai đều thắng. Kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Giang Đồng nói. Cho nên mỗi lần đại tái đều có 50 cái tử vong danh lạch. Nô Thanh Thanh nói, nếu là không nguy hiểm, trận này đại tái hàm kim lượng như thế nào sẽ như vậy cao đầu. Tiểu Đồng, ngươi duy trì nào chi đội ngũ? mẹ tiểu bối thần bí hề hề mà nói, ta cùng ngươi nói ngư Hôm nay đoạt giải quán quân đại đứng đầu là chúng ta kinh đại lạc thị chiến đội, là thiên tài lạc kỳ học trưởng đội ngũ, trong đội thành viên toàn bộ đều là thể thuật 15 cấp trở lên, luyện ra ám kình cao thủ. Nếu không chúng ta liền mua lạc thị chiến đội đi, tuy rằng bồi xuất thấp một chút, nhưng là ổn kiếm không bồi A. Giang đồng trên trán tràn đầy hát tuyến, Nguyên Lai còn khai đánh cuộc, trường học mặc kệ sao. Vì cái gì muốn xen bảo? Hai người kỳ quái mà nói, đây chính là toàn bộ liên bang việc trọng đại. Cơ hồ mỗi người loại tụ cư hành tinh đều sẽ vì thế mở đánh cuộc. Giang đồng vô ngữ, này sớm đã không phải thế kỷ 21, đánh cuộc cầu, Nga, không, đánh cuộc chiến là hợp pháp. Liên áp lạc thị chiến đội hảo. Mễ tiểu bồi tính cách hấp tấp, nói liền làm, trực tiếp mở ra cổ tay thức trí não, ở trên tinh vong hạ chú, tiểu đồng, ngươi đâu? Ta lại quan vọng một chút. Giang đồng vội vàng nói, nàng đối đánh bạc thật sự không có gì hứng thú. Đúng rồi, ngươi phục vụ danh sách xuống dưới sao? Nô Thanh Thanh hỏi, ngươi bị phân công ở đâu cái phục vụ tổ? Phục vụ tổ. Hai người trong miệng không ngừng mạo tân tử, làm nàng tư duy có chút theo không kịp. Nô Thanh Thanh vội vàng giải thích, toàn bộ kinh đại học sinh, không dự thi đều phải làm phục vụ công tác, nhỏ đến dẫn đường, lớn đến thanh loan tinh thượng, cứu trợ cùng quản lý, đều là kinh đại học sinh ở làm. Bất quá chúng ta nữ sinh giống nhau đều là làm làm hướng dẫn du lịch linh tinh. Má nàng hơi hơi phím hồng, ta bị phân công đến đệ nhị phục vụ tổ. Tạm thời là làm tiếp đãi cùng dẫn đường công tác. Vậy ngươi chẳng phải là có cơ hội nhận thức Đường giáo thanh niên tài tuấn? Mễ Tiểu Bối đầy mặt hâm mộ, ta bị phân đến thứ bảy phục vụ tổ, hiện tại công tác là đến nhà ăn hỗ trợ, vận khí thật kém. Giang Đồng lúc này mới nhớ tới, cổ tay thức trí não tựa hồ có mấy ngày phía trước kinh đại tá phương phát tới tin tức, mở ra vừa thấy, nguyên lai ta là thứ 24 tổ, tạm thời cũng chỉ yêu cầu làm chút tiếp đãi công tác. Ngẩng đầu, nàng nhìn đến Mễ Tiểu Bối hai người sắc mặt có chút quái dị. Ngạc nhiên nói, như thế nào, có cái gì không đúng. 24 tổ nhân xương tử vong chi tổ A. Mễ tiểu bối nhảy dựng lên, dự tuyển tái bắt đầu lúc sau. 24 tổ là phụ trách thanh loan tinh nguy hiểm nhất thứ 9 khu quản lý cùng giữ gìn, nghe nói mỗi năm đều phải người chết. Cái này tiểu tổ giống nhau đều chỉ biết từ chiến đấu hệ không có dự thi người tuyển, hơn nữa phần lớn là nam sinh, người là thư pháp hệ nữ sinh, như thế nào sẽ tiên cái này tổ. Nhất định là nghĩ sai rồi. Đúng vậy. Nô Thanh Thanh nhắc nhở nói, người mau đi giáo vụ chỗ hỏi một chút, có phải hay không nghĩ sai rồi? Giang Đồng hơi hơi nheo lại mắt, giáo vụ chỗ như thế nào sẽ tính sai, khẳng định là có người trăm phương ngàn kế đem nàng lộng tiến 24 tổ. Sẽ là ai đâu? Nàng đắc tội người tựa hồ không ít. Vừa lúc có tin tức phát tới, là 24 tổ tổ trưởng, tên là Dương Phạm, cho nàng an bài sắp tới nhiệm vụ, ở dự tuyển tái bắt đầu phía trước, chuyên môn làm thịnh an đại học chiến lương đội tiếp đái công tác. Sau đó nàng lại thành công thu hoạch mễ tiểu bối hai người hoảng sợ biểu tình chiến ngưỡng đội kia không phải thượng một lần nhất xú danh rõ ràng đội ngũ sao mễ tiểu bối cả kinh nói thực lực của bọn họ rất mạnh thượng một lần cùng chúng ta trường học thanh quang chiến đội tranh đoạt quán quân kết quả bị thanh quang chiến đội đánh bại xong việc bọn họ vì cho hả giận đem vẫn luôn làm bọn họ tiếp đãi công tác cái kia học sinh cấp đánh đến vỡ đầu chảy máu vẫn là trường học ra mặt cho hắn dùng cao cấp chữa trị dịch mới xem như giữ được tính mạng bất quá tu vi lùi lại Không có biện pháp tiếp tục đọc chiến đấu hệ, chuyển đi lịch sử hệ. Thật là rắc rưỡi. Nô thanh thanh lòng đầy căm phẫn, có bản lĩnh đi tìm thanh quang chiến đội người đánh A, khi dễ nhân viên tiếp tân tính cái gì. Tiểu đồng, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Mẹ tiểu đối lo lắng mà nói. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Giang đồng cười nói, ta sẽ xử lý tốt. Làm nàng điều tra ra đến tuột cùng là ai ở sau lưng hám hại nàng, nàng sẽ không làm hắn hảo quá. Dương phàm lại một cái tin tức lại đây. Nói cho nàng chiến ưng đội người đã tới rồi kinh đại, đang ở phòng khách chung, làm nàng nhanh nên đón. Mễ tiểu bối cùng Nô Thanh Thanh đều nổi giận, các ngươi cái này tổ trưởng quả thực chính là rất rưởi giống chiến ưng đội như vậy đoạt giải quán quân đứng đầu đội, trừ bỏ nhân viên tiếp tân ở ngoài, tổ trưởng cũng nên ở đây, hắn khẳng định là sợ, mới chỉ làm ngươi một người đi. Này cái gì nam nhân A? Mễ tiểu bối nổi giận đùng đùng mà nói, gặp được sự tình làm nữ nhân chạy ở phía trước, chính mình trốn đi, quả thực chính là túng hóa Tiểu đồng, chúng ta bồi ngươi đi, ta đảo muốn nhìn, chiến ưng đội đám kia người có hay không cái kia mặt đánh nữ nhân. Nô thanh thanh vẻ mặt lo lắng, đánh nữ nhân còn không đến mức. Chỉ là, tiểu đồng như vậy xinh đẹp, chỉ sợ sẽ bị ăn đậu hủ. Giang đồng cười lạnh một tiếng, nàng đậu hủ là có thể tùy tiện ăn sao. Cự tuyệt hai vị bạn tốt trợ giúp, giang đồng một mình một người ngồi xe bay đi trước tiếp đáy chỗ. Chiến đấu tái trong lúc, kinh đại thiết có rất nhiều cái như vậy tiếp đái chỗ, đây là xa hoa nhất một chỗ. Xa xa mà nàng liền nghe được tiếp đãi chỗ có người tranh chết mới vừa vừa đi tiến, liền thấy một cái ăn mặc kinh đại tá phục học sinh bị ném ra tới. Hử, kinh đại đây là khinh thường chúng ta chiến ưng đội sao. Kẻ hèn một cái tiếp đãi chỗ nhân viên công tác, cũng dám chậm trễ chúng ta. Tiếp đại chỗ chuyển đến một tiếng gầm lên. Giang đồng sắc mặt trầm xuống, đem trên mặt đất học sinh nâng dậy tới, thông chi giáo tuần tra đội sao. Cái kêu học sinh sắc mặt trắng bệnh, thông trì nhưng bọn hắn nói vội, nhất thời quá không tới. Giang Đồng sắc mặt càng thêm âm trầm, đối cái kêu học sinh nói, học trưởng, ngươi bị thương, đi trước giáo bệnh viện, ta tới tiếp đãi bọn họ. Cái kêu học sinh trên dưới đánh giá nàng một chút, vì nàng dung mạo kinh diễm, ngay sau đó lắc đầu, không được à, ngươi là nữ sinh, ta như thế nào có thể làm nữ sinh tới thay ta chống đỡ? Không có việc gì. Giang Đồng chiều hắn cười cười, ta đều có biện pháp. Dứt lời, bước nhanh đi vào tiếp đại chỗ, vừa vào cửa. Liền thấy mười mấy thân xuyên màu đen giáo phục cao lớn nam nhân hoặc ngồi hoặc đứng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tiếp đài chỗ. Giang đồng trong lòng dùng mình, này nhóm người, tu vi thấp nhất, đều là thể thuật mười lăm cấp. Đến nỗi tinh thần lực, không có hiển hiện ra phía trước, là nhìn không ra tới, nhưng nếu thể thuật có thể đạt tới mười lăm cấp, tinh thần lực sẽ không thấp hơn thập cấp. Trong đó cái kia ngồi ở nhung tơ trên sofa nam nhân, đã đạt tới mười chín cấp. Hắn bất quá hai mươi mấy tuổi, cái này tuổi cũng đã đột phá mười chín cấp. Kia tuyệt đối coi như thiên tài trong thiên tài 085 quán ba nháo sự mặt khác đội ngũ nhìn đến này đàn sắc mặt bất thiện cao thủ tự nhiên không dám dễ dàng tìm suối quẻ đều lui đi ra ngoài dù sao tiếp đãi trôi nhiều lắm đâu Giang đồng thành công mà hấp dẫn ánh mắt mọi người chiến lưng đội người ánh mắt trở nên ái muội không chút khách khí thượng hạ đánh giá nàng thân sắc chưa biến nhà nhạt nói các ngươi hảo ta kêu Giang đồng từ hôm nay trở đi đến dự tuyển tái bắt đầu trong khoảng thời gian này nội là các ngươi dẫn đường viên Hắc hắc. Chính ứng đội người đều âm hiểm cười lên, xem ra kinh đại gia hỏa thực thức thời sao, biết được tội chúng ta, cho nên phái cái tuyệt thế mỹ nữ lại đây cho chúng ta hưởng dụng. Cái kia thực lực tối cao nam nhân lạnh lùng mà cười cười, căn bản vô dụng con mắt xem Giang Đồng. Giang Đồng vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt, nhạt, sắc trời không còn sớm, ta trước mang các vị đi rừng chân khách sạn đi. Kinh đại chiếm địa diện tích tương đương với một tòa thành thị, trong vòng có khách sạn vô số, chiến đấu tái trong lúc, dự thi chiến đội dừng chân miễn phí. Tiểu muội muội, làm chúng ta đi theo ngươi cũng không phải không thể. Một người nam nhân đi tới, khoe miệng câu lấy một mà tái muội tươi cười, duỗi tay chiều nàng ngực chụp tới, trước buổi chúng ta ca mấy cái chơi chơi, móng heo còn không có có thể gặp được mềm mại tốt đẹp, đống nhiên giang đồng trên người Ám Kình kích động, hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng nặng nghề mà đánh vào cánh tay thượng, đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, toàn bộ cánh tay lại toan lại ma lại đau, ở không ngừng run rẩy. Ám Kình, chiến nương đổi những người khác đều cả kinh đứng lên. Động tay động chân nam nhân kia che lại chính mình cánh tay Không dám tin tưởng mà trừng mắt giang đồng Nữ nhân này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược Cư nhiên là ám kình cao thủ Chiến ưng đội người sắc mặt không tốt chậm rãi chiều nàng vây quanh lại đây Đều cho ta tránh ra Một tiếng quát lạnh Chiến ưng đội thành viên bước chân một đốn chậm rãi tách ra, nhường ra một cái lộ Cái kia thể thuật 19 cấp nam nhân Bước đi mạnh mẽ mà đi tới Lạnh lùng mà nhìn nàng Giang đồng sắc mặt đạm nhiên mà ngửa đầu xem hắn Các vị Xin theo ta đi dừng chân khách sạn, thiên đã đã khuya, mà ta còn không có ăn cơm chiều. Nam nhân hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn lớn lên cũng không tính anh Tuấn, nhưng mặt bộ góc cạnh rõ ràng, hình dáng so thâm. Thoạt nhìn như là Trung Quốc và phương Tây hôn huyết. Giang đồng cảm giác được trên người hắn kích động ám kình, thực lực của nàng chỉ tương đương với thể thuật 17 cấp tả hưu, 15 cấp trở lên, mỗi thăng một bậc đều sẽ thực khó khăn, 17 cấp đối 19 cấp, trừ phi nàng sử dụng pháp thuật cùng đùa chú, nếu không phần thắng không lớn nhưng thua người không thua trận, nàng không thể lui bước. Hai người nhìn nhau, trên người ám kình tại thân thể bốn phía kích động, và chạm, Giang Đồng dù sao cũng là hồng mông mây tía sở luyện liền nội lực. Tuy kém hơn một chút, lại cũng kém đến không nhiều lắm, nam nhân trong lòng âm thầm có chút giật mình, nữ nhân này mới 16 tuổi đi, thế nhưng có như vậy tu vi? Kinh đại khi nào ra như vậy một nhân vật? Giang Đồng. Nam nhân lạnh lùng hỏi. Không có tham gia chiến đấu tái? Giang Đồng ăn ngay nói thật, không có hứng thú. Nam nhân ánh mắt thâm thúy, trầm mặc một trận, đồng nhiên đem nội kình vừa thu lại, vung tay lên nói, đi khách sạn đi. Mọi người cả kinh, đội trưởng. Nam nhân hơi hơi nghiêng đầu, ở chỗ này khó xử một nữ nhân tính cái gì, đến lúc đó ở Thanh Loan Tinh, lại cùng kinh rất tốt hảo tính sổ. Nếu đội trưởng đã lên tiếng, mọi người tự nhiên sẽ không cãi lời. Cầm lấy chính mình dương hành lý, đi theo đội trưởng phía sau. Giang Đồng cười cười, đối chiến ưng đội cái này đội trưởng có vài phần hảo cảm, còn tính cái đàn ông đúng rồi hắn gọi là gì tới phía trước dương phàm có đem chiến lương đội thành viên danh sách trên nàng đội trưởng tựa hồ kêu nam cung Tường. thịnh an đại học là thủ đô 10 đại danh giáo trí nhất bọn họ đương nhiệm hiệu trưởng tựa hồ liền họ nam cung hay là cái này nam cung tưởng cùng vị kia nam cung hiệu trưởng có quan hệ gì chiến lương đội có chính mình xe bay giang đồng bước lên bên trong xe bên trong phong cách lãnh lệnh bên trong không gian rất lớn phòng ngự năng lực cũng rất mạnh giá cả khẳng định không thấp có thể dùng đến khởi tốt như vậy xe bay Chi đội ngũ này sau lương khẳng định có cường hữu lực hậu viên chiến đấu tay trung đội ngũ rất nhiều đều có thế gia đại tộc hoặc là tập đoàn tài chính lớn duy trì bằng không nơi nào mua nổi như vậy nhiều sang quý chiến đấu trang bị thực mau liền đến chiến lương đội xuống giường cây sồi khách sạn Giang đồng mang theo bọn họ đến trước đài ghi vào vân tay cùng trong đen ở thang máy cùng phòng trước cửa đều có vân tay mật mã bản tất cả đều soát vân tay hoặc là tròng đen ra vào đưa bọn họ đưa tới phòng bởi vì chiến lương đội là đoạt giải quán quân đứng đầu cho nên an bài chính là tổng thống phòng xếp, phương tiện đầy đủ hết, thập phần xa hoa, tủ đông chung có hai mươi mấy năm ủ lâu năm rượu ngon, tủ quần áo chung có hoa lệ hàng hiệu phục sức. Các vị còn có cái gì vấn đề sao? Giang Đồng nói, nếu không có việc gì, ta liền cáo tử. Từ từ, trong đó một cái nam sinh một bên cởi chính mình giáo phục, một bên ánh mắt ái muội mà nói, Giang Đồng học, ngươi không phải nên mang chúng ta nơi nơi tham quan sao? Giang Đồng buông tay, ta cũng là tân sinh. Liền ta chính mình cũng không quen thuộc kinh đại, chỉ sợ không có biện pháp mang các vị tham quan. Chẳng lẽ ngươi ngày thường liền không đi chỗ nào chơi? Một cái khác thay một kiện phục cổ phong cách áo sơ mi. Giang đồng bình tĩnh mà nói, ta yêu thích là tu luyện cùng đọc sách. Thiên, Giang đồng học, ngươi như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, sinh hoạt đến cư nhiên giống cái lao cô bà. Một cái khác tròng lên màu đen ống ủng, nhân sinh như vậy còn có cái gì là thú? Giang đồng nhìn nhìn cổ tay thức trí não thượng thời gian, các vị. Ta phải đi về tu luyện, có chuyện gì thỉnh cho ta phát thông tin. Đúng rồi, nếu ta không có tiếp, kia khẳng định chính là ở đóng cửa tu luyện. Từ từ, phía trước ở tiếp đai chỗ đùa giỡn nàng nam nhân ngăn trở môn, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta mang ngươi nơi nơi đi dạo. Ta là thủ đô tinh người, đối thủ đô mấy sở đại học đều thực hiểu biết. Không sai. Một nam nhân khác cười nói, kinh rất có mấy gian quán ba, chúng ta chính là rõ rành rành.